chương 744, cùng c ứ u ảnh ngã bài chương 744, cùng c ứ u ảnh ngã bài rất rõ ràng ba đoá lôi viêm dị hỏa không đủ mười người phân liên c ứ u ảnh đề nghị lấy thuần dương lôi thủy ra đồng thời phân phối trước tiên đem ba đoá lôi viêm dị hỏa tiến hành đánh giá muốn dị lựa phải thiếu cầm thuần dương lôi thủy cuối cùng ba đoá lôi viêm dị hỏa rơi vào rồi phí nam hậu thiên t u ệ tử cùng trường lưu phong trong tay đồng thời bọn họ cho thấy nếu như lần sau gặp phải tương tự với lôi viêm dị hỏa tương tự bảo vật bọn họ ba người không tham dự phân phối đón lấy mọi người lại chưa từ bỏ ý định đem sơn động dưới đáy vơ vét một lần không nghĩ tới những bảo vật khác mới dồn dập bay lên không bay ra sơn động sau đó hướng về một phương hướng tiếp tục tiến lên đi không bao lâu mọi người lại phát hiện một chỗ cơ duyên lần này cơ duyên là một đám lớn hôn đột linh dược những linh dược này đều đạt đến đỉnh cấp cấp độ giá trị cũng tương đối không ít tùy tiện một cây đều có thể bán mấy triệu g ắ c tiền cẳng là hơn trăm triệu hái cũng chia cắt sau mọi người tiếp tục lên đường thầm dụng ư ơ i có hay không cảm thấy tòa này bí cảnh có chút không bình thường cựu ảnh đột nhiên mở miệng hỏi nhất thời tất cả mọi người không khỏi dựng lên lỗ thai n h a thẩm dục cố ý nâng mắt nói hữu ảnh tiếp tục nói nói như vậy có cơ duyên địa phương thì có các loại nhân vật nguy hiểm nhưng chúng ta liên tiếp gặp phải mấy lần cơ duyên cũng không có bất kỳ nguy hiểm hay là chúng ta vận khí tốt thẩm dục cười nói đương nhiên không gặp nguy hiểm rồi đều là hắn phân liệt ra cùng nhau phân thân đi sớm thanh lý qua nói thật bọn họ này mấy lần cơ duyên thu hoạch khá dồi dào nhưng thẩm dục cũng không có để ở trong mắt bởi vì hắn đạt được vô dan địa mục di sản vô dan địa mục tồn đời nhiều năm như vậy kiếm lấy cùng cưỡng đoạt tài nguyên có ít nhất tám phần mười đều tập trung ở vô gian c h i chủ cùng thập đại n g ụ c chủ trên tay chứ ngoài ra thẩm dục còn giết chết mấy ngàn đ ỉ n h cấp thành viên vì vậy vô gian địa n g ụ c vượt qua tám phần mười trở lên tài nguyên đều rơi vào trên tay hắn nếu như toàn bộ đội thành hỗn độn tinh thạch kia là một khó có thể tưởng tượng con số liền nói như thế bọn họ ở tòa này bí cảnh bên trong thu hoạch tính gộp lại cũng không đủ vô gian địa n g ụ c trăm v ạ n phân chia một trong trở lại c h u y ệ n chính nếu cựu ảnh cảm thấy bọn họ thu được cơ duyên quá mức dễ dàng thẩm dục liền quyết định không toàn bộ thanh lý những kêu bảo vệ cơ duyên dị thú hoặc là dị nhân lưu lại cho bọn họ bộ phận để bọn họ chính mình thanh lý lần thứ hai tiến lên nửa canh giờ thẩm dục đoàn người đi tới một tòa loại cỡ lớn thung lũng trước tòa này loại cỡ lớn bên trong sơn cốc ôm có mấy vạn tòa trận pháp mỗi tòa trận pháp tự thành không gian mỗi cái bên trong không gian đều có một kiện hàng đầu h ố n độn linh bảo thậm chí ở ở trung tâm nhất ba cái trong trận pháp còn nắm giữ ba cái h ố n độn trí bảo đúng rồi ở trận pháp bên trong không gian còn có dị thú trông coi linh bảo ở thử nghiệm tiến vào trận pháp không gian không có sau mọi người liền thương nghị nên làm gì lấy đi trong trận pháp hỗn độn linh bảo p h í nam hầu nói chúng ta đều có thập tam sư đệ biếu tạm giới chủ con dối không bằng cách già phá trận làm sao tia thu được linh bảo nên phân chia như thế nào phạm hương quân hỏi ai bắt được liền về ai làm sao trường lưu phong đề nghị có thể ta tán thành ta cũng tán thành nếu tất cả mọi người tán thành cứ làm như thế mọi người vào trận nếu như gặp phải nguy hiểm đúng lúc cầu viện cựu ảnh giải quyết dứt khoát tiếp theo mọi người dồn dập sông vào trận pháp không gian nội bộ đánh giết trông coi dị thú cướp đoạn hỗn độn linh bảo. Thầm trong h m Dục l một đó i tới giữa t h năm g l n không bạn số mệnh điểm chính là thu được hỗn độn trí bảo sinh ra tăng cường một năm không vạn số mệnh điểm sau thẩm dục số mệnh điểm tổng số đạt đến bốn nghìn chín trăm năm mươi tám vạn tiếp theo thẩm dục lại bước chân vào đệ nhị tòa nắm giữ h g ô n độn trí bảo trận pháp bên trong không gian bảo vệ h g ô n độn trí bảo dị thú muốn so với trên một con cường một điểm nhưng là mạnh đến nỗi có hạn như cũng bị thẩm dục cung d u n g giải quyết rất nhanh một không vạn vạn t ỷ sát lục điểm cùng với một năm không vạn số mệnh điểm theo tới sổ mà số mệnh điểm tổng số đạt đến năm mươi một không tám vạn ken đo lường đến số mệnh điểm đạt đến thăng cấp yêu cầu xin hỏi có hay không thăng cấp đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống âm để thẩm dục biểu hiện hơi chậm lại lập tức đại hỷ hắn m u ố n cho là muốn một tỷ số mệnh điểm mới có thể đạt đến hệ thống thăng cấp yêu cầu không nghĩ tới năm mươi triệu liền đạt đến thăng cấp nhanh thăng cấp ken hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là mười hai canh giờ xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi thời gian một ngày thẩm dục vẫn là chờ nổi nghĩ tới đây thẩm dục lắp mình tiến vào tòa thứ ba trận pháp không gian đầu tiên là đem dị thú đánh giết tiếp theo d ư ơ n g tay vồ một cái c ư u ảnh đã bị hắn vồ tới ngươi làm gì thế do ta một hồi cựu ảnh nguyên bản còn có chút khiếp sợ không nghĩ tới là của mình người đàn ông nhỏ bé đang tắc á i nhìn vậy là cái gì thẩm dục chỉ vào cái này trôi nổi ở trận pháp bên trong không gian hỗn độn t r í bảo nói hỗn độn t r í bảo cựu ảnh kinh ngạc thốt lên có muốn hay không muốn nếu mà muốn ta giúp ngươi luyện hóa thẩm dục nói muốn cựu ảnh không chút do dự nói sau đó thẩm dục đem cái này hỗn độn t r í bảo v ồ bắt đến trước người giao cho cựu ảnh luyện hóa mà cựu ảnh thì sao nhưng là một mặt tâm h ý nhìn thẩm dục ngươi đến cùng tu v i gì vừa nãy nàng bị thẩm dục cách không bắt tới nơi này nàng liền hoài nghi thẩm dục không chỉ mới giới chủ sáu tầng ta đã đạt đến hôn đ ộ i cảnh, chỉ là lo lắng hù được hoặc là đã kích các ngươi mới cố ý che giấu tu vi. Thẩm dục cười nói. cái gì, ngươi đã đạt đến hôn đ ộ i cảnh, sư tôn biết không. c ư u ảnh khiếp sợ không gì sánh nổi nói. đương nhiên không biết. thẩm dục nói, có phải là rất sùng bái ta. ta quá sùng bái ngươi. thời khắc này, c ư u ảnh hoàn toàn bỏ r ụ t rẻ, liền hôn đ ộ i trí bảo đều không lo được luyện hóa, liền hướng thẩm dục h ô n lại đây. một phen t r ắ n g án, c ư u ảnh mới ở thẩm dục dục bên dưới, luyện hóa hôn n ộ trí bảo. đương nhiên, lấy k i ề u ảnh tu vi muốn luyện hóa hỗn độn trí bảo rất là khó khăn nhưng có thẩm dục giúp đỡ liền dễ dàng vẹn vẹn mấy cách giờ nàng liên hoàn toàn luyện hóa hỗn độn trí bảo mà nàng cơ sở chiến lược trực tiếp phá bạn đạt đến một hai bạn mạnh nhất chiến lược nhưng là đạt đến năm không bạn đ ó lấy thẩm dục cùng k i ề u ảnh thẳng thắn kết bạn mà đi trực tiếp thu lấy hai không không không tòa trận pháp bên trong hỗn độn linh bảo mới dừng tay về phần còn dư lại bọn họ không có động thủ nữa liền giao cho những người khác thu lấy dù sao bọn họ đã đạt được chỗ tốt lớn nhất ngoài thung lũng thẩm dục cùng cựu ảnh ngồi cùng một chỗ nói chuyện kiếm thẩm dục tòa này bí cảnh rốt cuộc là tình huống thế nào ngươi có thể nhìn tấu sao ưu ảnh hỏi khó nói thẩm dục nói tòa này bí cảnh áp chế lực rất mạnh cho dù ta là hôn đội cảnh ý nghĩ cũng bị áp chế bởi vậy ta ý nghĩ không cách nào hoàn toàn t h a m dò tòa này bí cảnh nhưng tòa này bí cảnh cơ duyên là thật nhiều chờ chúng ta t h a m dò xong xuôi sau dòng dõi của ngươi chí ít có thể l ậ t mấy trăm lần thật sự ưu ảnh hương phân nói không nghĩ tới ngươi còn là một tham thiên a thẩm dục trêu kẹo nói ngươi cho rằng ta như ngươi biến thái như vậy a dễ dàng liền đạt đến hôn đội cảnh ưu ảnh tức giận t a muốn đột p h á hôn độn c ả n h nhất định sẽ t i ê u h o đại l ư ợ n g tài n g u y ê n Không có chuyện gì, đợi sau khi gì, có sau đợi t r ở về, ta l i ề n chỉ đ ư ợ c n g ư ơ i cho ngươi s ớ m ngày đ ộ t phá đến h n độn cảnh. thần ẩ m d ó i chương 745, t ạ o hóa t h ầ n lò m ư ơ n g 745, tạo hóa thần lò rất hiển nhiên trận pháp bên trong không gian hỗn độn linh bảo cũng không phải dễ cầm như vậy thẩm dục cùng cựu ảnh đều đi ra hơn nửa ngày nhưng những sư m i n h khác sư tỷ còn đang các ngươi p h â n đấu dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ đ o á n chừng phải ba năm mấy ngày mới có thể đem còn dư lại hỗn độn linh bảo đều đoạt tới tay keng hệ thống thăng cấp song xôi xin mời ký chủ tự mình kiểm tra thăng cấp chức năng nghe được hệ thống âm thanh thẩm dục không khỏi trong lòng m ừ n g t h ầ m sau đó địa xuất hệ thống bảng kiểm tra thăng cấp sau biến hóa đầu tiên hệ thống đẳng cấp đạt đến hôn n g u y ê n cấp thứ yếu còn đối với s á t lục điểm tiến hành rồi đ i ề u c h ì n h nguyên bản thẩm dục nắm giữ 72.321 vạn vạn tỷ s á t lục điểm nhưng bây giờ đã biến thành 72.321 điểm thế nhưng thăng cấp cần thiết s á t lục điểm nhưng công khai thực giá đánh dấu đi ra thẩm dục thực lực bây giờ đã đạt đến hôn nội cảnh lệ và bảy đột phá đến lệ và mười chính là hỗn độn cảnh cực h ạ n phân biệt cần một không vạn hai không vạn ba không vạn sát lục điểm lại nói chém giết không ngang nhau cấp sinh linh có thể thu được sát lục điểm chém giết bất hủ cấp sinh linh một cái có thể thu được một cái sát lục điểm chém giết giới chủ cấp sinh linh có thể thu được một không cái sát lục điểm chém giết hỗn độn cảnh sinh linh có thể thu được một không không cái sát lục điểm lại nói nhận thưởng hỗn độn cấp nhận thưởng một không không cái sát lục điểm một lần chỉ định nhận thưởng chức năng không thay đổi như cũng năm mươi rút chúng dẫn nhiều nhất hai lần nhất định rút chúng phần thưởng còn có hệ thống có thêm một cái tên là tạo hóa thần lô chức năng tạo hóa thần lô này chức năng vô cùng đơn giản có thể nâng lên sinh linh cùng đồ vật đẳng cấp nhưng tạo hóa thần lô nhiên liệu cũng là sát lục điểm đây chính là lần này thăng cấp sau hệ thống tất cả thay đổi thẩm dục muốn thử xem tạo hóa thần lô hiệu quả liền lấy ra một cái đỉnh cấp hôn đội linh bảo tập trung vào trong đó sau đó đầu nhập vào một không không cái sát lục điểm tâm niệm hơi động tạo hóa thần lô liền khởi động nhưng vẹn vẹn qua một phút tạo hóa thần lô liền đình chỉ công tác thẩm dục đem cái này đỉnh cấp hôn đội linh bảo từ trong tạo hóa thần lô lấy ra Phát h i ệ nhưng nếu như dùng đến tăng lên người tu vi đây phải biết thẩm dục các nữ nhân tu vi đều có chút thấp nếu như đều đưa các nàng vùi đầu vào tạo hóa thần lô bên trong chỉ cần có đầy đủ sát lục điểm liền có thể làm cho các nàng tu vi trực tiếp đạt đến hôn đội cảnh như vậy hắn là có thể có năng lực trực tiếp lượng sản hôn đội cảnh liền thẩm dục trực tiếp nhìn về phía cựu ảnh ngươi nhìn ta làm gì cựu ảnh cảm thấy thẩm dục nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút q u á i lạ thẩm dục không hề trả lời bởi vì trực tiếp hỏi hệ thống hệ thống nếu như đem người tập trung vào tạo hóa thần l ô sẽ không có nguy hiểm đi hệ thống sẽ không vậy ta an tâm thẩm dục trong lòng bền vững uy ta nói với ngươi ngươi tự nhiên đờ ra làm gì cựu ảnh hướng ngây mẩn thẩm dục ô đại sư t h nếu có cái cơ hội cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở thành hôn nội cảnh ngươi có nguyện ý hay không thử xem thẩm dục nhìn c h ầ m c h ầ m cựu ảnh hỏi gặp nguy hiểm sao cựu ảnh hỏi thẩm dục nói không có cựu ảnh vậy ta đồng ý thử xem vậy ngươi đi bảo thẩm dục trực tiếp gọi tạo hóa thần lô tới đi ra cũng mở ra lò đ ỉ n h để cựu ảnh đi bảo ngươi cũng không phải là muốn muốn luyện ta đi cựu ảnh kinh sợ nói nếu như ngươi tin tưởng ta liền tiến vào đi thử xem ta có thể cho ngươi trong thời gian ngắn đạt đến hôn ộ i cảnh nếu như ngươi không tin ta thì thôi thẩm dục mỉm cười nhìn cựu ảnh quên đi tạ t i n ngươi cựu ảnh mặc dù có chút lo lắng nhưng l à biết thẩm dục không thai hại lý do của nàng liền trực tiếp lắp mình tiến vào tạo hóa thần lô bên trong làm thẩm dục đóng cửa tạo hóa thần lô sau đó trực tiếp đi vào trong đầu nhập vào một n h ì n không không sát lục điểm tâm niệm n ơ i động tạo hóa thần lô bắt đầu công tác thời gian nhoáng lên liền đã qua đ ạ i nửa khắp đồng hồ một n không không không sát lục điểm tiêu hao hết tất thẩm dục mở ra tạo hóa thần lô đem cựu ảnh na di đi ra lập tức hắn k ẽ nhữu mày bởi vì cựu ảnh cũng không có đạt đến hôn n ộ cảnh nhưng tu vi của nàng sát thực tăng lên không ít như thế nào thực lực nên tăng lên không ít đi thẩm dục cởi hỏi cậu vật ngươi làm sao không nói với ta sẽ như vậy đạo a ưu ảnh một đôi mắt xương mù mờ mịt hiển nhiên ở tạo hóa thần lô bên trong chịu không ít khổ sở ai muốn thu được thực lực khẳng định đến chịu khổ không phải vậy thực lực nào có dễ dàng như vậy thu được thẩm dục ôm ưu ảnh hơi hơi run dậy thân thể nhẹ dọn ă n ủi tính như ngươi nói có đạo lý ta không cùng ngươi tính toán ưu ảnh b ố n cũng không phải là q u á y nhiêu tính cách nếu như không là vừa rồi ở tạo hóa thần lô bên trong thực sự quá thống khổ nàng cũng sẽ không mắng thẩm dục nếu không lại đi vào một lần lần này nhất định có thể cho ngươi đạt đến hôn đ ộ i cảnh thẩm dục hướng dẫn nói không được để ta lại chậm rãi ưu ảnh v ộ i vội vã vã lắc đầu hả o rồi vậy thì nghỉ ngơi d ư ớ i đi thời gian loáng một cái mấy canh giờ qua đi đã chậm tới được ưu ảnh chủ động nói với thẩm dục thẩm dục cho gọi ra cái kia cái lò đi ta muốn lại đi vào một lần được rồi thẩm dục lần thứ hai cho gọi ra tạo hóa thần lỗ mở ra lò đ ỉ n h sau đó ưu ảnh một mặt quyết nhiên nhảy vào trong đó đó cái lò sau thẩm dục lần này một hơi tập trung vào hai không không không sát lục điểm thời gian bất chi bất giác trôi qua gần nửa canh giờ hai không không sát lục điểm tiêu hao sạch sẽ tạo hóa thần lô đ ỉ n h chỉ công tác thẩm dục mở ra lò đ ỉ n h đem cựu ảnh na z i đi ra lại phát hiện đối phương trực tiếp ngất xỉu qua thẩm dục trong lòng cả kinh vội ba t r a i nhìn cựu ảnh tình huống phát hiện đối phương hẳn là đau ngất cũng không có chuyện hơn nữa hắn vui mừng phát hiện cựu ảnh đã đột phá đến hôn nội cảnh chiến lược dò xét cựu ảnh dữ liệu hiện ra một trăm hai mươi ba bạn một trăm chín mươi chín bạn ta đi đại sư tỷ lại trở nên mạnh như vậy thẩm dục hơi cảm giác bất ngờ bởi vì đại sư tỷ mới vừa vừa bước vào hôn đội cảnh mạnh nhất chiến lược lại rất gần hai triệu một lát sau t i ê u ảnh thất t ỉ n h chúc mừng đại sư tỷ đột phá đến hôn đội cảnh thẩm dục lập tức dâng tặng trên lời chúc mừng ta thật đột phá t i ê u ảnh có chút không tin nói thật nàng lần thứ hai sau khi tìm i bảo cũng là chống hơn một phút thời gian liền m ấ t xỉu không nghĩ tới sau khi tỉnh lại lại trực tiếp đột phá đến hôn đội cảnh sau đó nàng tự tra tự thân vui mừng phát hiện chính mình quả nhiên đạt đến hôn đội cảnh bất quá hồi tưởng lại ở cái lò bên trong thống khổ trải qua nàng theo bản năng dùng mình một cái coi như có thể tiếp tục tăng cao tu vi lần sau cũng kiên quyết không vào tiểu thập tam cái lò thẩm dục gặp phải biết nàng giờ khắc này ý nghĩ nhất định sẽ t r e o kẹo nói lại sư tỷ ngươi biết cái gì gọi là chân hương sao bởi vì phải quen thuộc mới vừa thu được tu vi cựu ảnh trong thời gian ngắn không thời gian phản ứng thẩm dục mà thẩm dục nhưng là lần thứ hai động tâm tư hắn dự định đem đã luyện hóa hai cái hỗn độn trí bảo tập trung vào tạo hóa thần l ô bên trong ngân lên hạ phẩm chất chương 746, t u hỗn nguyên cấp nhận thưởng chương bảy hôn nguyên cấp nhận thưởng thẩm dục đưa hắn luyện hóa hai cái hôn đ ộ i trí bảo lần lượt ném vào trong tạ o hóa thần lộ tiến hành luyện hóa nâng lên cú phân biệt đầu nhập vào một n h ì n không không cái s á t lục điểm hệ thống đổi bản sau thẩm dục s á t lục điểm tăng lớn lên rất nhanh dù sao một cái bất hủ sinh linh là có thể cung cấp một cái s á t lục điểm hắn có tới hơn tám vạn giới chủ con dối thay hắn công tác mỗi cái con dối dù cho mười phút mới đánh giết một con bất hủ sinh linh tính ngược lại hắn cũng có thể thu được hơn tám vạn sắt lục điểm vì vậy hắn bây giờ sắt lục điểm đã đột phá đến hai không vạn đạt đến hai mươi ba vạn ra mặt kẻ hẹn bọn này mấy ngàn cái sắt lục điểm ti không coi là cái gì đem luyện hóa nâng lên trôi qua hai cái hỗn độn t r í bảo thu nhập trong cơ thể thẩm dục trực tiếp kiểm tra chính mình chiến lược điểm phát hiện mình tối cao chiến l ư ợ c đã đạt đến tám trăm chín mươi chín vạn đầy đủ tăng lên mười chín vạn cũng đều là hai cái hỗn độn t r í bảo mang đến sau một khắc thẩm dục ánh mắt rơi vào tu vi lan mặt trên dấu cộng đã xuất hiện nói do hắn hiện tại đã có thể tăng cao tu vi liền hắn ném ra ba tòa trận bản hóa thành trận pháp đưa hắn cùng c ử u ảnh vị trí khu vực cho ngăn cách lên sau đó hắn lại tung thời gian nhà tiện tay vung lên l i ê n nâng lên đang ở củng cố tu vi cựu ảnh tiến vào thời gian nhà cựu ảnh cùng hắn không giống hệ thống cho hắn quán đỉnh tu vi hắn có thể trăm phần trăm k h ô n g chế không cần tốn đi quen thuộc cùng ổn định nhưng cựu ảnh không được nàng mới và o hỗn đ ộ i cảnh nhất định phải tốn đi quen thuộc cùng củng cố tu vi hơn nữa cần thiết thời gian sẽ không quá ngắn cái này cũng là hắn đem cựu ảnh cũng đưa vào thời gian phòng nhỏ nguyên nhân, nhân xếp bằng trên mặt đất thẩm dục bắt đầu tăng điểm quen thuộc hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm sau đó tu vi của hắn nhanh chóng kéo lên, lên trước mắt một cái thời gian trong phòng thời gian liền qua hơn mười năm lần này nâng lên đã xong xuôi thẩm dục liếc nhìn cựu ảnh như cũng chìm đắm ở đối với tự thân tu vi trải tóc bên trong liền hắn liền không có cái dày sau đó hắn mở ra chiến lược dò xét hiện ra dữ liệu là tám năm không vạn chín trăm tám mươi chín vạn đối với lần này thẩm dục vẫn là thật hài lòng kiểm tra một hồi sát lục điểm tuy rằng lần này nâng lên bị trừ đi một không vạn nhưng ở hắn đột phá khoảng thời gian này lại trên diện rộng độ tăng trưởng đã biến thành năm mươi tư v ạ n hơn coi như hết thể giới chủ con dối đều đình chỉ công tác này hơn năm mươi vạn sát lục điểm cũng đầy đủ để tu vi của hắn đạt đến hôn độn cảnh viên mãn liền thẩm dục bay thẳng đến thời gian trong phòng tập trung vào hai mươi triệu hôn độn tinh thạch tiếp theo sau đó tăng điểm nâng lên s á t lục điểm bị trừ đi hai không vạn còn xuất lại bà không nhiều vạn hệ thống sức mạnh to lớn lại một lần giáng lâm cản thụ lấy trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng đến tu vi thẩm dục tuy rằng hưng phấn nhưng lại bình tĩnh bất chi bất giác thời gian trong phòng gần như qua hai không năm thẩm dục lần thứ hai tu vi nâng lên xong xuôi như thường tiến hành chiến lược dò xét hiện ra dữ liệu vì chín mươi bốn không vạn chín trăm chín mươi chín vạn thẩm dục khe n h ư mày nhờ vào lần này mạnh nhất chiến lược vẫn là dừng lại ở 999 n vạn lẽ nào 999 n vạn chính là hỗn độn cảnh cực hạ vẫn là nói đánh vỡ c h í i chín vạn đạt đến 10000 h vạn liền có thể trở thành là hồn biến cảnh rất nhanh thẩm dục hãy thu lên phát tán tâm tư lần thứ hai đưa mắt rơi trên s á t lục điểm nguyên bản chỉ còn dư lại 30 n h i ề u vạn s á t lục điểm đã tăng b ọ t đến 99 í vạn cha cha đây là càng dùng càng nhiều hoàn toàn dùng mãi không hết ta thẩm dục muốn ngửa mặt lên trời cười to sau đó lại là chỉ điểm một chút ở dấu cộng trên s á t lục điểm bị trừ đi bà không vạn hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm đằng mắt thời gian trong phòng lại qua hai không năm lần này nâng lên lại kết thúc thẩm dục tu vi cũng đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn hắn mở ra chiến lược d i xét hiện ra dữ liệu đã biến thành như vậy chín trăm chín mươi chín vạn nói cách khác hắn sau đó một đòn đều đạt đến chín trăm chín mươi chín vạn chiến lược sử dụng thần thuật thần thông cùng với hỗn độn trí bảo đều không thể tăng thêm nữa nửa điểm chiến lược nói chuẩn xác hắn chiến lược đã đạt đến cảnh giới này cực hạn trừ phi đột phá đến hôn nguyên cảnh thẩm d ụ ánh mắt rơi ở trên người cựu ảnh nàng đã vững chắc tu vi của chính mình nhưng bây giờ nàng nhưng đang tu luyện thần thuật dù sao nàng trước là v á n chưa sơn hỗn độ cảnh cũng may nàng sớm vì chính mình chuẩn bị hỗn độ cảnh thần thuật bất quá nàng mặc dù không có thần thuật nhưng có thần thông thái hư chân hoàng huyết mạch tự mang thần thông vẫn là có thể dùng là ngược lại thời gian nhà hiệu quả vẫn tồn tại thẩm dục cũng là không đi ra ngoài hắn dự định lấy ra hôn nguyên cảnh công pháp nói như vậy hệ thống thăng cấp sau vòng thứ nhất nhận thưởng phần thưởng đều sẽ đại bạo hệ thống ta muốn nguyên cấp mười liền đánh ken hôn nguyên cấp nhận thưởng mở ra s á t lục điểm bị trừ đi một vạn nhưng đối với thẩm dục mà nói nhưng là nhiều nước bởi vì hiện tại hắn s á t lục điểm đã đột phá trăm vạn đạt đến mười lăm hơn ba vạn một vạn s á t lục điểm là cái dám gì a k e n chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên thần bình xin hỏi có hay không lĩnh k e n chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên cấp công pháp thái sơ căn bản kinh xin hỏi có hay không lĩnh k e n chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên cấp thần pháp thái cổ kim thân thuật xin hỏi có hay không lĩnh k e n chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên cấp con dối một cái xin hỏi có hay không lĩnh k e n chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên cấp thần thông thời gian đình trệ xin hỏi có hay không lĩnh Khen, chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên cấp bảo vật hôn nguyên thần hỏa xin hỏi có hay không lĩnh Ken, chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên thần bình xin hỏi có hay không lĩnh Ken, chúc mừng ký chủ thu được hôn nội cảnh con dối một không không cái xin hỏi có hay không lĩnh Ken, chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên cấp phủ đệ xin hỏi có hay không lĩnh Ken, chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên thần pháp thôn vệ tri thủ xin hỏi có hay không lĩnh toàn bộ lĩnh nhất thời mười cái phần thưởng liền xuất hiện ở hệ thống bên trong không gian thẩm dục lấy ra cái thứ nhất phần thưởng đây là một cây gậy hình dáng hôn nguyên thần bình thẩm dục không tốn bao nhiêu thời gian liền đem nó luyện hóa sau đó hắn đối với mình lần thứ hai sử dụng chiến lược dò xét nhất thời hắn nợ nụ cười ở luyện hóa cây này màu đen cây vậy sau hắn mạnh nhất chiến lược trực tiếp đột phá một không không không k ạ n đạt đến mười tám triệu đây là hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra này cây gậy uy năng bất quá thẩm dục đã phi thường thỏa mãn mười tám triệu chiến lược tuyệt đối có thể quét ngang một đám lớn hôn nội cảnh tiếp theo thẩm dục nhận lấy cái thứ hai phần thưởng thái sơ căn bản kinh đây là hôn g u y ê n cấp công pháp thẩm dục trực tiếp dung hợp đạt đến tầm thứ nhất định cao bất quá hôn nguyên cấp công pháp không còn là nhập môn tinh thông tiểu thành đến phân chia đẳng cấp bởi vì chia làm chín tầng thẩm dục tra xét phải đem thái sơ hiến pháp tăng lên tới tầng thứ chín cờ tiêu hao tám không vạn sát lục điểm thẩm dục cũng không kém điểm ấy sát lục điểm trực tiếp lựa chọn nâng lên nhất thời đại lượng tu luyện ký ức cùng công pháp cảm nộ rơi vào trong đầu của hắn cho dù hắn thần hồn vô cùng mạnh mẽ vào đúng lúc này cũng cảm thấy có chút hoa mắt trong mặt cũng may mấy phút sau loại này cảm giác khó chịu cũng theo biến mất hắn cũng rõ ràng cái gì gọi là hôn nguyên cảnh kỳ thực cái gọi là hôn nguyên cảnh chính là để thân thể năng lượng cùng linh hồn đạt đến tròn chuyển như t h ư ờ n g hôn nguyên như một tiếp theo thẩm dục kiểm tra một hồi muốn đột phá đến hôn nguyên cảnh cần bao nhiêu sát lục điểm để hắn vui mừng là chỉ cần một không không vạn vừa tiêu hao tám không vạn sát lục điểm sát lục điểm chỉ còn dư lại bảy không nhiều vạn b ấ t quá không liên quan đợi lát nữa là đủ rồi liền còn lại tiếp tục kiểm tra và nhận phần thưởng đệ tam kiện phần thưởng là thái cổ kim thân thuật đây là một môn thần pháp tương tự với h g ô n đội cảnh thần thuật dung học sau v ẹ m ẹ tiêu hao tám vạn sát lục điểm cái môn này thần pháp liền đạt đến tầng thứ chín viên mãn chương t là hôn n bảy trăm bốn mươi bảy lộc tâm gặp nạn chương bảy trăm bốn mươi bảy lộc tâm gặp nạn lại nói thứ sáu kiện phần thưởng hôn nguyên thần hỏa ngọn lửa này có thể thiêu đốt tất cả còn có thể nuốt chửng những thứ khác hỏa diễn lớn mạnh chính mình nếu như đổi làm từ những nơi khác thu được lấy thẩm d ụ c t u vi muốn luyện hóa sợ không phải muốn tiêu chết chính mình nhưng ngọn lửa này đến từ hệ thống vì vậy thẩm d ụ c luyện hóa lúc cũng không có gặp phải nửa điểm nguy hiểm ung dung liền đem nó luyện hóa thứ bảy kiện phân thưởng lại là một cái hôn nguyên thần binh bất quá cùng cái thứ nhất hôn nguyên thần binh bất đồng là lần này hôn nguyên thần binh là một bộ khâu giáp nắm giữ hai đại chức năng siêu cường phòng ngự cùng thực lực tăng cường áo giáp phòng ngự có thể không coi hai mươi triệu chiến lực trở xuống công kích tăng cường có thể đạt đến ba thành chiến lực đừng cảm thấy ba phần mười chiến lược thiếu bởi vì chỉ cần không có vượt qua hôn nguyên cảnh cái này tăng cường vẫn tồn tại sau khi luyện hóa thẩm dục lại kiểm tra một hồi chính mình chiến lược cơ sở chiến lược đạt đến mười ba triệu mạnh nhất chiến lược đạt đến hai mươi ba năm không bạn đương nhiên loại này tăng cường không phải vĩnh cửu mỗi lần t ô i thuốc áo giáp tăng cường chức năng đều chỉ có thể kéo dài một canh giờ sau một canh giờ đến làm l ệ n h một ngày mới có thể tiếp tục khởi động tăng cường chức năng thứ tám kiện phần thưởng là một không không cái hôn nội cảnh con dối tuy rằng không phải hôn nguyên cấp nhưng thẩm dục vẫn là phi thường hài lòng dù sao hôn độn cảnh trên căn bản có thể nói chính là hôn độn hải đỉnh cao chiến lược thẩm dục đem những này hôn độn cảnh con dối luyện hóa sau càng thêm hài lòng một không không cái con dối đạt đến cấp mười có ba cái đạt đến hôn độn cảnh cấp chín có năm cái đạt đến hôn độn cảnh cấp tám có mười hai cái đạt đến hôn độn cảnh cấp bảy có hai mươi b ố cái còn dư lại đều là hôn độn cảnh cấp sáu mà hôn độn cảnh cấp sáu con dối chiến lược t r í ít ở sáu triệu trở lên hầu như có thể cùng hôn tiên vương đánh đồng với nhau thứ chín kiện p h n thưởng chính là hôn nguyên cấp phủ đệ luyện hóa giải chức năng sau thẩm dục không khỏi ánh mắt sáng lên tòa phủ đệ này không ngừng nắm giữ hôn đồn phủ đệ bất kỳ chức năng hơn nữa còn có thời gian tăng số chức năng cùng giả lập chiến trường chức năng không phải mỗi người thông qua khổ tu đều có thể tăng cao tu vi cũng có người thông suốt qua chiến đấu tăng cao tu vi coi như không thể thông qua chiến đấu tăng cao tu vi cũng có thể thông qua chiến đấu mài rụa ý chí của chính mình cùng với kinh nghiệm chiến đấu giả lập chiến trường liền có năng lực như vậy có thể cung cấp chiến lược bằng nhau đối thủ cùng với chiến lược cao hơn đối thủ của ngươi lại nói cuối cùng một cái phần thưởng chính là một môn thần pháp tên là thôn vệ trí thủ dung học sau cái môn này thần pháp liền đạt đến thứ trùng đỉnh cao cái môn này thần pháp năng đủ nốt trừng thế gian tất cả năng lượng để bản thân sử dụng đáng tiếc thẩm dục tu vi bây giờ mới h g ô n đ ộ n cảnh cấp mười cái môn này thần pháp coi như tăng điểm đến t ầ m thứ chín cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó bất quá ở không thiếu sát lục điểm tình huống thẩm dục vẫn là tiêu hao tám vạn sát lục điểm đem thôn vệ chi thủ tăng lên tới t ầ m thứ chín đến đây một không kiện phần thưởng hoàn toàn kiểm tra và nhận xong xuôi liếp nhìn c ự ảnh vẫn ở chỗ cũ tìm hiểu thần thuận thẩm dục không có cái g i nàng đứng dậy đi ra thời gian nhà đồng thời trả lại thời gian nhà tăng thêm một không không không vạn hỗn độn tinh thạch đảm nhiệm tiêu hao sau một khắc thẩm dục ý nghĩ rơi vào bên trong sơn cốc trong trợ pháp mặt khác tám cái sư h i n h sư tỷ còn đang cố gắng đánh giết bảo vệ dị thú suy nghĩ một chút thẩm dục ý nghĩ hơi động nhất thời còn dư lại bảo vệ dị thú toàn bộ hóa thành b ộ t phân biến mất không còn tăm hơi những n à y bảo vệ dị thú đều có giới chủ c ả n h thực lực m ô i đầu giá trị một không cái sát lục điểm bởi vậy cũng mang đến cho thẩm dục mấy vạn sát lục điểm khoản thu nhập sau đó thẩm dục vung tay lên một không đầu hỗn độn lục giới con dối xuất hiện sau đó hóa thành lưu quan hướng bốn phương tám hướng mà đi ở đạt đến hôn đ ộ n cảnh cấp m ộ ư ơ i sau tòa này bí cảnh đối với hắn áp chế giảm mạnh nhưng hắn như c ũ không cách nào thông qua ý nghĩ tham dò cả tòa bí cảnh thậm chí có một nơi hắn ý nghĩ vừa chạm đến cũng sẽ bị văng ra còn để hắn cảm nhận được một luồng nhàn nhạt uy hiếp cảm giác hắn hiện tại chính là hôn đ ộ n cấp m ộ ư ơ i có thể khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp nói rõ chỗ đó có thể tổn thương đến hắn cũng có thể ở nơi đó có hôn nguyên cảnh cường giả lưu lại thủ đoạn ở hôn đội hải cũng chỉ có ba vị hôn nguyên cảnh theo thứ tự là nhân vương thần thú vương cùng hung thú vương vì vậy cái này b í cảnh rất có thể là ba vị này sáng tạo bất quá coi như là ba cái hôn nguyên cảnh cường giả lưu lại thủ đoạn thẩm dục cũng không sợ bởi vì hắn còn có một đầu hôn nguyên cảnh con r ố i bất chi bất giác một phút qua tám bóng người lần lượt lấp lóe mặt khác tám cái sư minh sư tỷ bóng người xuất hiện ở ngoài thung lũng thập tam sư đ ệ trận pháp bên trong không gian bảo vệ dị thú có phải là bị ngươi tiêu diệt thiên t u ệ tử nhìn thẩm dục hỏi các ngươi quá chậm rồi quá lãng phí thời gian vì vậy ta liền giúp các ngươi một cái đi thẩm dục cười ha ha nói đối mặt thẩm dục cười nạo người ở đây cũng không có bất mãn liền p h í nam hầu cười nói vậy thì khổ cực thập tam sư đệ dù sao thẩm dục chỉ là tiêu diệt bảo vệ dị thú không có lấy đi bên trong hỗn đ ộ i linh bảo chiếm tiện nghi có thể là bọn hắn bọn họ lại có cái gì bất mãn đây ồ đại sư tỷ đây vũ thiên long hỏi thẩm dục nói đại sư tỷ đang sửa vì trên có cảm giác ngộ đang ở ta một m tòa không gian bảo vật nội tu lần đây đang khi nói chuyện thẩm dục thu hồi chất phát thời gian nhà hiện lộ ra mọi người cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng thời gian trong phòng cựu ảnh đại sư tỷ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất quan chúng ta mang theo nàng tiếp tục tiến lên thẩm dục đề nghị đối với lần này mọi người cũng không có ý kiến thẩm dục đem thời gian nhà thu nhỏ giữ ở trên tay bắt chuyện mọi người cùng nhau tiến lên rất nhanh mọi người lại phát hiện một cái cơ duyên lại tràn đầy phấn khởi thu lấy lên một bên khác trí thăng vương tiêu giao vương cùng với thanh loan vương môn hạ đệ tử cũng phát hiện vài nơi cơ duyên giờ k h ắ c này tiến tương thành chờ người nhưng là lâm vào nguy cơ bọn họ phát hiện một mảnh rừng đào ở sau khi giám định trong rừng đào quả đào cũng là một loại đỉnh cấp linh quả có thể trong rừng đào có rất nhiều dị thú bảo vệ muốn h á i quả đạo phải giết chết bảy khỉ này nguyên bản chém giết những này hầu tử dị thú bất tính thuận lợi nhưng bạn bạn không nghĩ tới động tĩnh của nơi này đưa tới mặt khác một đám số lượng khổng lồ dị thú ở hai bảy dị thú giáp công bên dưới đám người yến tương thành tình cảnh cũng biến thành tràn ngập nguy cơ đương nhiên đây là bọn hắn không có sử dụng trí thắng vương phân thân nếu như sử dụng sau nhất định có thể tiêu diệt này hai chi dị thú quần có thể trí thắng vương ban xuống phân thân chính là, là bọn hắn bảo bệnh đồ vật không phải bạn bất đắc dĩ kiên quyết không thể sử dụng đại sư minh tình huống là càng ngày càng không ổn nếu không chúng ta từ bỏ mảnh này rừng đảo rút lui đi đông phương quân thành hướng yến tương thành h ô nghe vậy yến tương thành nội tâm khẽ động nhưng cũng có điều không c a m lòng bởi vì này phiến trong rừng đảo nắm giữ đông đảo cây đảo mà mỗi cây cây đảo trên có ít nhất hai không không cái quả đảo một gốc cây quả đảo chí ít giá trị mấy triệu hỗn độn tinh thạch nếu như đem hết thể quả đảo đều hái tuyệt đối là một món c h ổ n g lồ hắn làm sao có thể cứ thế từ bỏ nghĩ tới đây yến tương thành nói với lộc tâm sư muội sử dụng sư tôn p â n thân đi nhưng lộc tâm nhưng là hơi n h ú n mày sư minh nếu không chúng ta rút lui đi đón lấy chúng ta hay là còn sẽ đối mặt rất nhiều nguy hiểm nếu như hiện tại liền sử dụng sư tôn phân thân đối với chúng ta sau hành động cũng sẽ bất lợi tiến tương thành nói sư muội nếu như ngươi sử dụng phân thân mảnh này dừng đảo khoản thu nhập ngươi độc chiếm ba phần mười làm sao chương bảy trăm bốn mươi tám tiểu tinh linh cùng sùng minh quả t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tám tiểu tinh linh cùng sùng minh quả nghe vậy lộc tâm không khỏi hơi cảm giác động lòng nơi này mỗi viên quả đạo đều giá trị mấy triệu hỗn độn tinh thạch nàng có thể độc hưởng ba phần mười tuyệt đối là một bút thiên đại của cải thế nhưng nếu như nàng ở đây đem sư tôn phân thân cho sử dụng như vậy lần sau nàng gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ đột nhiên nàng nhớ tới thẩm dục tặng đưa cho nàng chết thay em bé có cái này chết thay em bé coi như gặp phải nguy hiểm nàng cũng có thể thoát được một mạng liên năng nói sư huynh coi là thật đồng ý cho ta ba phần mười đương nhiên yến tương thành nói ta muốn hết thẻ sư đ ệ sư m ộ i đều tỏ thái độ lộc tâm năm triều nói tuy rằng yến tương thành đáp ứng rồi nhưng bạn nhất cái khác sư đ ệ sư m ộ i đổi ý làm sao bây giờ vì vậy nhất định phải tất cả mọi người tỏ thái độ nàng mới chịu đáp ứng nhị sư thị n g ư ơ i đây là ý gì lẽ nào ngươi không tin chúng ta đông phương quân thành có chút bất mãn nói nếu không ngươi tới chỉ cần ngươi đồng ý sử dụng sư tôn phân thân ngươi cầm ba phần mười quả đảo lộc tâm một chiêu kiếm đem một con khỉ dị thú đánh bay t hướng đông phương quân thành nói ngay vậy đông phương quân thành c t như vậy trong nháy mắt động tâm nhưng ngay lúc đó liền bắt bỏ ba phần mười quả đảo giá trị nhìn như rất cao nhưng ai biết tiếp đó sẽ không hội ngộ đến giá trị càng cao hơn cơ duyên thứ yếu sư tôn phân thân chỉ dùng đến bảo mệnh nếu như hiện tại sử dụng gặp phải nguy hiểm trí mạng có lẽ sẽ ném mất mạng nhỏ một khi chết đi coi như thu được nhiều hơn nữa cơ duyên đều không hữu dụng nghĩ tới đây hắn nói ta tán thành nhị sư tỷ cầm ba phần mười nhìn thấy đông phương quân thành đều chủ động tỏ thái độ sau những người khác cũng r ồ n r ậ p tỏ thái độ nhị sư tỷ tất cả mọi người tỏ rõ thái độ rồi ngươi mo mo mời ra sư tôn phân thân đi tiến tương thành thúc giục hảo chỉ thấy lộc tâm bóp nát một viên ngọc bội nhất thời chí thắng vương hư ảnh xuất hiện trên bầu trời sau đó hắn bẹn vẹn đánh ra mấy bàn tay liền đem hai bảy giới chủ cấp dị thú cho hoàn toàn giết chết các ngươi trước tiên thái hái quả đạo ta trước tiên ngắn n g i rời đi một hồi lộc tâm nói trí thắng vương vị này phân thân có thể kéo dài nửa canh giờ lộc tâm có thể không muốn liền như vậy lãng phí vì vậy nàng muốn dẫn sư tôn phân thân đi tìm n g o à i hắn ra cơ duyên thời gian đảo mắt đã qua hơn nửa ngày thời gian trong phòng chuyển ra đ ộ n tĩnh liền thẩm dục trực tiếp đem c ử u ảnh từ bên trong rời đi đi ra đại sư tỷ lần bế con này có thể có thu hoạch thiên tuệ tử tò mò đánh giá c ử u ảnh nàng mơ hồ cảm giác đại sư tỷ tựa hồ có chút không giống ở trong lòng hoài nghi đại sư tỷ có phải là đã đột phá đến hôn đội cảnh nhưng cùng lúc lại cảm giác thấy hơi không thể tin được dù sao thời gian ngắn như vậy đại sư tỷ cũng không có thể đột phá đến hỗn độn cảnh a ta xem đại sư tỷ tu vi có mười phần tiến bộ bởi vì ta đối mặt đại sư tỷ thời điểm có loại đối mặt sư tôn cảm giác đại sư tỷ ngươi sẽ không phải đột phá đến hỗn độn cảnh đi p h í nam hầu càng nói biểu hiện thì càng nghiêm nghị không sai ta đã đột phá ưu ảnh vật cù ta ở trận pháp bên trong không gian thu được một cái hỗn độn trí bảo ở trong quá trình luyện hóa như có ngộ r a sau đó đã đột phá đến hỗn độn cảnh thẩm dục tạo hóa thần lô nàng nhất định là không thể tiết lộ dù cho trước mắt đám người kia là sư đệ của nạn cùng sư muội quả thực là song h ỷ lâm môn chúc mừng ngươi rồi đại sư tỷ thiên t u ệ t ử cảm giác quá ước ao đại sư tỷ vừa đạt được h g ô n đ ộ n trí bảo lại đột phá đến hôn đ ộ n cảnh đón lấy một đám sư đệ sư muội dồn dập hướng c ử u anh trúc đáng tiếc nơi này là bí cảnh không phải vậy nhất định phải cho đại sư tỷ hào hào chúc mừng một phen phạm hương quân cười nói nhìn về phía c ử u ảnh ánh mắt cũng tràn đầy ước ao bởi vì c ử u ảnh đột phá đến hôn đ ộ n cảnh vẻ mặt của mọi người đều trở nên dễ dàng rất nhiều có đại sư tỷ cái này ngôn đội cảnh ở trong đội ngũ bọn họ cũng biến thành càng thêm an toàn rất nhanh lại có một tòa cơ duyên xuất hiện trước mắt là từng cây chọc lóc đại thụ những n à y đại thụ có vẻ khá là dữ t ợ nhưng n mọi người nhưng nhận ra đây là điệu long thụ nay điệu long thụ không dài l á cây cũng không kết quả thế nhưng điệu long thụ bộ r ễ trên nhưng sẽ mọc ra điệu long quả nay điệu long quả đối với giới chủ cấp sinh linh không có tác dụng gì thế nhưng đối với bất diệt cảnh chín tầng sinh linh mà nói nhưng nắm giữ lợi ích khổng lồ dùng thêm một viên tiếp theo điệu long quả có thể tăng cường ba phần m ộ ư ơ i đột phá đến giới chủ tỷ lệ nếu như dùng ba viên trăm phần trăm đột phá đến giới chủ vì vậy dù cho điệu long quả không phải hàng đầu hỗn độn linh quả nhưng giá tiền của nó so với ngoài hắn ra hàng đầu hỗn độn linh quả đều phải đắt giá một viên trí ít giá trị một tỷ hỗn độn tinh thạch bất quá điệu long quả số lượng cực kỳ ít ỏi vô số thế lực đều bồi dưỡng trồng chọn qua điệu long quả nhưng đều không có trồng sống nói như vậy một cây điệu long quả cây chỉ có thể sinh bảy mươi hai viên điệu long quả nhưng ở đây điệu long quả số lượng có tới hơn bằng cây dựa theo mỗi cây bảy mươi hai viên điệu long quả tính toán đó chính là bảy mươi hai b ằ n viên dựa theo một viên một tỷ hỗn độn tinh thạch tính toán chính là bảy mươi hai b ằ n tỷ b ấ t quá muốn lấy điệu long quả cũng không dễ dàng đầu tiên điệu long quả bộ dễ hết sức phát đ ạ t có thể đâm vào bùn đất mấy trăm ngàn mét thứ yếu điệu long quả cây còn có một loại phối hợp dị thú điệu long thú n à y điệu long thu thực lực chỉ có thể nói bình thường nhưng này điệu long thú có một loại năng lực đặc biệt ở tử vong trong nháy mắt sẽ thả ra một luồng cực hạn mùi thối n à y mùi thối cho dù dùng lồng năng lượng đều không thể ngăn cách một khi nhiễm phải sau đáp số tháng mới có thể hoàn toàn tiêu tan bởi vậy có rất ít nữ tính sinh linh đồng ý đi hái đ i ệ long quả là từ bỏ vẫn là hái p h í nam hầu ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người tựa như cười mà không phải cười nói nếu không hay là thôi đi đ ộ c cô yến nói ta cũng không muốn nhiễm phải một thân mùi thối vẫn là mấy tháng mới có thể hoàn toàn tiêu tan loại kia phái con dối đi thôi thẩm dục mở miệng nói đúng vậy có thể sử dụng con dối a liền mọi người lập tức phái ra con dối để cho bọn họ chui vào lòng đất đánh giết điệu lòng hái điệu lòng quả mà thẩm dục trực tiếp phái ra mấy trăm giới chủ con dối những người khác cũng đem con dối của mình cho ném phóng ra tiêu tốn đầy đủ tám canh giờ mấy trăm con dối mới đưa bảy không nhiều vạn điệu long quả hái trở về nhưng những con dối này trên mình không một không tỏa ra ra nồng đậm mùi hôi thối nghe thấy được con dối trên mình mùi hôi thối ở đây có không ít người cũng không nhịn được nôn ra một trận thẩm giúp thu lấy con dối chúng mang về chữ vật tiền g ố i đem bên trong điệu long quả cùng đoàn người chia cắt sau liền tiếp tục tiến lên về phần những kia con dối tất cả mọi người không có thu hồi chính mình chữ vật tiền g ố i bởi vì để cho bọn họ cách mọi người xa một chút theo sau lưng lại qua hai khác nhiều chỗ n g mọi người lần thứ hai phát hiện một chỗ cơ duyên phía trước mấy ngàn ở ngoài sinh trưởng đại lượng to lớn hc cây. ở trên cây mọc ra từng viên từng viên nắm đấm lớn nhỏ trái cây màu đen nhưng ở màu đen trên cây nhưng nghỉ lại từng cái từng cái ngón tay cái lớn nhỏ nắm giữ một đôi trong suốt cánh tiểu tinh linh những n à y tiểu tinh linh ngoại trừ cánh ở ngoài cùng nhân loại nữ tính hoàn toàn giống như l ú c hơn nữa còn lớn lên đặc biệt đẹp đẽ thế nhưng những n à y tiểu tinh linh nhưng cực độ nguy hiểm chúng nó có thể sản sinh một loại mánh liệt đầu độc lực lượng cho ngươi cùng nó thân cận sau đó nó sẽ nhân cơ hội chui vào đầu của ngươi chứng cứ linh hồn của ngươi lấy linh hồn của ngươi làm thức ăn cũng thông qua linh hồn khống chế ngươi cho người đi làm chuyện không muốn làm đương nhiên những n à y tiểu tinh linh tuy rằng nguy hiểm nhưng nó bảo vệ trái cây màu đen nhưng tương đối quý giá những n à y trái cây màu đen tên là sùng minh quả sau khi uống có thể tăng cường n ộ tính đồng thời còn có thể nâng lên linh hồn năng lượng chương 749, n m i ộ tính tháp chương 749, n m i ộ tính tháp ta tới đối phó những n à y tiểu tinh linh cựu ảnh chủ động mở miệng nói nàng vừa đột phá đến hôn đội cảnh cũng muốn biểu diễn dưới thực lực của chính mình vậy thì mời đại sư tỷ biểu diễn mọi người vô tay thẩm dục cười nói còn đi đầu vô tay có thẩm dục đi đầu sư minh của hắn sư tỷ cũng một bên hô xin mời đại sư tỷ biểu diễn một bên vô tay cựu ảnh không khỏi trắng mắt thầm r ụ n g sau đó liền bấm một cái thủ quyết nhất thời đỉnh đầu sáng sủa hư không đột nhiên rơi vào hạ cám theo s á t lấy t ừ n g v i ê n một sáng sủa ngôi sao xuất hiện từng sợi từng sợi ánh sao phóng mà xuống cuối cùng hóa thành một đạo nói ngôi sao kiếm khí phù phù phù đối mặt những ngôi sao này kiếm khí sư minh trên cây tiểu tinh linh đều cảm nhận được nguy hiểm trí mạng dồn dập dương cánh nghị muốn trốn khỏi nơi đây nhưng chậm chúng nó vừa mới mới v ừ v ỗ cánh đã bị đẩy trời ngôi sao kiếm khím kh tiếp theo đ ầ y trời ngôi sao biến mất đỉnh đầu hư không cũng lần nữa khôi phục sáng sủa đại sư tỷ vũ v thẩm dục lần thứ hai vỗ tay đại sư tỷ ngươi cũng thật lợi hại đi nhiều như vậy tiểu tinh linh lại bị ngươi một triệu bắt thiên tuệ t ử một mặt sùng bái cùng ước c ao nói mọi người đầu tiên là khen cựu ảnh một phen sau đó liền dồn dập triển khai thủ đoạn h á i trên cây sùng minh quả rất nhanh sùng minh quả liền hái xong tất ở phân phối xong xuôi sau mọi người liền tiếp tục lên đường thời gian loáng một cái liền trôi qua ba ngày có cựu ảnh cái này ngỗn độn cảnh ở mọi người gặp phải cơ duyên lại cấp đ o ạ t cơ duyên lúc trở nên dễ dàng có thêm vì vậy thu hoạch cũng là tương đương to lớn trong lúc có người đưa ra để c ứ u ảnh đà phân phối một ít nhưng nàng đều cự tuyệt dù sao nàng biết thẩm dục cũng là hỗn độn cảnh thẩm dục đều không có nhiều c ầ m nàng dựa vào cái gì nhiều c ầ m húng chi những cơ duyên này đối với giới chủ mà nói là hiếm thấy tu hành tài nguyên nhưng đối với đã đạt đến hỗn độn cảnh nàng mà nói hầu như không có tác dụng gì lại nói thẩm dục bên này ngăn ngắn ba ngày hạ xuống hắn sát lục điểm đã tăng vọt đến năm trăm bốn mươi tám vạn bất quá hắn phát hiện từ xế chiều hôm nay bắt đầu s á t lục điểm tăng trưởng liền bắt đầu chậm lại đối với lần này hắn cũng không ngoài ý muốn dù sao trong cấm địa sinh linh cũng không phải vô cùng vô tận số lượng nhất định sẽ trở nên càng ngày càng ít như vậy thu được s á t lục điểm cũng sẽ càng ngày càng ít còn có chính là đột phá đến hôn nguyên cảnh chỉ cần một không không vạn s á t lục điểm hắn bây giờ s á t lục điểm đã đầy đủ bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá nhưng thẩm dục đã không nội vã ngược lại tu vi của hắn đã đạt đến hôn đội cảnh cấp mười hôn nguyên bên dưới không có đ ị thủ t h ố n chi trên tay hắn còn có một không không cái hôn đội cảnh con dối cho dù có cùng thực lực của hắn giống nhau lão quái v ậ t xuất hiện hắn cũng chắc chắn giết chết đối phương vì vậy hắn thật không đội vã đột phá còn có chính là thẩm dục thả ra ngoài mười cái hỗn độn cảnh con r ố i ở trong mấy ngày này cũng thuận lợi góp nhặt không ít hy hi hữu tài nguyên ở tại bọn hắn thăm dò dưới tòa này bí cảnh tình huống cũng gần như bị thẩm dục cho thăm dò rõ ràng ở tòa này bí cảnh bên trong có ba cái chỗ đặc thù này ba cái địa phương đều là một hình cái tháp kiến trúc này ba cái hình cái tháp đều không thể dùng ý nghĩ quan sát chỉ có thể dùng mắt thường mới có thể nhìn thấy hỗn đ n con dối tiếp cận sau phát hiện hình cái tháp kiến trúc trước đều đứng sừng sức một tòa bia đá căn cứ bia đá giới thiệu này ba tòa hình cái tháp kiến trúc theo thứ tự là nhân quả tháp n ộ tính tháp cùng với nô lệ tháp trước tiên nói nhân quả tháp chỉ cần đi vào nhân quả tháp là có thể cầm mình có thể thừa nhận nhân quả đi trao đổi n g h ị những thứ mong muốn t ỷ như ngươi muốn hôn đ ộ n cảnh tu vi nếu như ngươi có thể chịu đựng phần này nhân quả sẽ ban tặng hôn đ ộ n cảnh của n g ư ơ i tu vi đạt được phần này tu vi sau ngươi phải trả lại chính mình tất cả nhân quả nếu như thường không trả nổi kết cục sẽ vô cùng thê thảm lại nói n ộ tính tháp ngươi tiến vào bên trong sẽ tiến hành đủ loại ngộ tính thử thách thông qua thử thách càng nhiều thu được thưởng cũng thì càng nhiều về phần cuối cùng nô lệ tháp tiến vào bên trong sau sẽ ban tặng ngươi tương ứng tu vi nhưng đánh đổi chính là vĩnh viễn thành nô lệ tháp nô lệ chịu đến nó điều động trong mắt t h ầ m dục bất kể là nhân quả tháp hay là nô lệ tháp đều khá là t à môn nhân quả món đồ này căn bản là trả lại không rõ bởi vì ngươi mới vừa thưởng trả sạch cũ nhân quả lại sẽ sản sinh mới nhân quả vì vậy cuối cùng chỉ có một kết cục chết về phần nô lệ tháp liền càng không cần phải nói quả thực chính là cầm linh hồn cùng át ma làm ăn nhất định sẽ không có kết quả tốt duy nhất bình thường điểm chính là ngộ tính tháp nhưng thẩm dục không dám bảo đảng ngộ tính tháp hoàn toàn không có vấn đề suy nghĩ một chút thẩm dục gọi lại mọi người sau đó nói ta phát hiện cái này bí cảnh t r ù n g cực bí mật mọi người nghĩ không muốn đi xem một đám sư m i n h sư tỷ hết sức ăn ý đều biểu thị muốn đi sau đó thẩm dục chỉ đường cho cựu ảnh làm cho nàng mang mọi người chạy tới hơn nửa canh giờ sau thẩm dục đoàn người đi tới dưới ngộ tính tháp tòa kia trên bia đá có liên quan với tòa tháp này giới thiệu thẩm dục chỉ vào n ộ tính tháp trước bia đá nói mọi người vội vã sẽ tới giải thích sau khi đều lộ ra vẻ hưng phấn sau đó đồng thời tiến vào n ộ tính tháp hình cái t h á p tháp nội bộ đứng sừng sững hơn bạn tòa bia đá mỗi tòa trên bia đá đều có một ít đoạn văn tự chỉ cần tìm hiểu kia đoạn ngắn văn tự liền có thể thu được nhất định thường tìm hiểu trên bia đá văn tự càng nhiều thu được thưởng thì càng phong phú thẩm dục ánh mắt quét qua liền đem trên bia đá hết thể văn tự khắc khắc ở trong đầu sau đó hắn trong mắt l ó e ra một vệ v ẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện trên bia đá văn tự lại là không trọn vẹn hôn nguyên cảnh công pháp đơn giản phân tích sau hắn mới phát hiện những địa đá này trên văn tự không ngừng đến từ một bộ hôn nguyên cấp công pháp bởi vì ba bộ thú vị thẩm dục cười nhẹ ba bộ đây cũng quá qua trùng hợp đi thẩm dục trong nháy mắt liền phán đoán ra n à y mộ tính thác sợ không phải nhân vương thần thú vương cùng hung thú vương vải bố cục đi dù sau này hôn nội hải cũng chỉ có ba người bọn hắn hôn nguyên cảnh nhưng bọn họ đem công pháp bản thiếu ở lại chỗ này lại là vì cái gì thẩm dục lần thứ hai sinh ra nghi hoặc đại thôi diễn thuật thẩm dục mở ra thôi diễn nhưng ngay lúc đó lông mày của hắn chính là vừa nhữu thôi diễn t ấ t đại thôi diễn thuật dù sao chỉ là hỗn độn cảnh thôi diễn thuật muốn dùng để thôi diễn hôn nguyên cảnh vẫn là không làm được b ấ t quá không liên quan thẩm dụ có c biện pháp liền hãn liệu xuất s á t lục thương thành ở tìm t ò i khuôn bên trong nhập liệu có thể thôi diễn hôn nguyên cảnh thôi diễn thần thông cơ lập tìm tỏi mặt giấy xuất hiện thương phẩm một phen chọn thẩm dục nhìn chúng hôn nguyên cấp đại thôi diễn thuật giá thành cũng không nhiều năm vạn sát lục điểm mua dùng hợp lần thứ hai triển khai đại thôi diễn thuật rất nhanh tình huống đã bị thẩm dục cho thôi diễn đi ra nguyên nhân rất đơn giản ba vị hôn nguyên cảnh cường giả phát hiện bởi vì bọn họ là cùng hôn độn hải phối hợp hôn nguyên cảnh đều có từng người sứ mệnh tương đương với tiên tuyển làm công người đang không có thay thế người của bọn họ xuất hiện bọn họ liền vĩnh viễn nên vì phía thế giới này làm công bởi vậy ba người này đều thu rồi đại lượng đệ tử cũng đối với những đệ tử này tiến hành bồi dưỡng chờ bọn hắn đạt đến hôn nguyên cảnh sau là có thể lấy thay bọn họ có thể để cho bọn họ thất vọng là bọn họ nhận lấy đệ tử tuy rằng rất ưu tú nhưng căn bản là không cách nào tìm hiểu bọn họ tự mang hôn nguyên cảnh công pháp l i ê n công pháp đều không thể tìm hiểu tự nhiên không cách nào đạt đến hôn nguyên cảnh liền tam đại hôn nguyên cảnh cường giả liên thủ chế tạo tòa này bị cảnh sẽ đem từng người công pháp hái đơn giản nhất bộ phận phân tán thành từng đoạn khẩu quyết cho người tham mộ nếu như tìm hiểu số lượng có đủ nhiều liền có thể trở thành là chuyển nhân của bọn họ chương bảy trăm năm mươi các người tới đánh ta vai chương bảy trăm năm mươi các người tới đánh ta vai đúng rồi tòa kia nhân quả tháp là nhân vương đơn độc làm ra tòa kia nô lệ tháp nhưng là thần thú vương làm ra về phần hung thú vương vì sao không có nòi theo hai người đó là bởi vì đang làm gia ngộ tính tháp phía sau nhân vương cùng thần thú vương liền liên tục trọng thương hung t h ú vương cũng đem phong ấn tại bên trong một tòa tử vong cấm đ i ệ ngươi n đối với những ngày văn tự thấy thế nào cựu ảnh đi tới thẩm dục bên người thấp giọng hỏi bởi vì nàng phát hiện cho dù nàng có h ô n nội cảnh tu vi nhưng những ngày văn tự ở trong mắt nàng cũng như thiên thư những ngày văn tự chính là ba bộ công pháp trên k h ẩ u quyết thẩm dục quyết định tiết lộ một chút gì vì vậy tiếp tục nói nếu như có thể tìm hiểu dù cho có thể tìm hiểu một đoạn văn tự đối với mọi người tu hành đều phi thường mới có lợi cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ nhất nửa câu sau thẩm dục là nói với cựu ảnh chẳng lẽ nói những công pháp này so với hôn đ ộ n cảnh công pháp còn cao minh hơn cựu ảnh có chút khiếp sợ nói hôn tiên vương là hảo sư tôn truyền thụ cho công pháp của bọn họ là có thể trực tiếp tu luyện tới hôn đ ộ n cảnh thẩm dục gật gù bởi vì thẩm dục cùng cựu ảnh giao lưu cũng không có tránh mọi người liền bọn họ dồn dập đem sự chú ý đỡ đến trên bia đá vậy phần thẩm dục là như thế nào biết được điều này ai còn không hề có một chút bí mật đa thẩm dục có thể tiết lộ những này đã là lớn vô cùng độ cần gì phải đuổi theo hỏi một ít có không không duyên cơ chọc người chán cách đây nhanh đi tìm hiểu đi thẩm dục nói với cựu ảnh n g ư ơ i sao n g ư ơ i không tìm hiểu sao cựu ảnh hỏi ta về mặt tu luyện có cảm giác ngộ dự định bế quan tu l u y ệ n dưới thẩm dục nói cái tên nhà ngươi quả thực không phải người cho dù hai người nắm giữ cực kỳ thân mật quan hệ nhưng nghe đến thẩm dục lại có ngộ ra muốn bế quan nàng cũng có chút nho nhỏ gần é t bởi vì ở mấy ngày trước thiên tiêu m ớ i bế quan qua một lần hiện tại lại muốn bế quan tu vi k i ệ tăng trưởng cũng quá mức nhanh hơn đi chờ tất cả mọi người đi tìm hiểu nguyên công pháp bản thiếu sau thẩm dục ném ra thời gian nhà suy nghĩ một chút hắn trực tiếp sung năng một tỷ hỗn độn tinh thạch đột phá đến hỗn độn cảnh cấp mười đều hao phí hai không vạn đột phá hỗn nguyên cảnh nhất định sẽ tiêu hao càng lâu thời gian vì vậy hắn đến chuẩn bị thêm một ít thời gian sung năng xong xuôi thẩm dục một bước bước vào thời gian nhà sau đó điệu xuất hệ thống bảng hướng tu vi lan mặt sau dấu cộng điểm xuống nhất thời sắt lục điểm bị trừ đi một không không vạn mà hệ thống sức mạnh to lớn cũng theo thưởng thẩm dục rõ ràng cảm giác được tu vi của chính mình đang nhanh chóng kéo lên cùng đột xác mười năm hai mươi năm ba mươi năm bất chi bất giác thẩm dục ở thời gian trong phòng vượt qua tám trăm n h năm mà t u vi của hắn cũng theo bước chân vào hôn nguyên cảnh một tầng hắn mở rộng lại thân thể chỉ cảm thấy cả người đều ẩn chứa vô cùng sự khủng bố hôn nguyên thần lực tâm niệm h ơ i động thẩm dục mở ra chiến lược rõ xét hiện ra con số vì hai mươi hai triệu hai mươi lăm triệu tuy rằng cơ sở chiến lược chỉ g i a tăng rồi bốn t r ă n h không bạn thế nhưng trước thẩm dục có mười tám triệu chiến lược mà dựa vào là hôn nguyên thần binh chính là m ư ợ n d ù n g ngoại lực nhưng bây giờ này hai mươi hai triệu chiến lược nhưng là thực lực của bản thân hắn đã bước đi ra thời gian nhà thẩm dục phát hiện cựu ảnh chờ người vẫn ở chỗ cũ tìm hiểu hôn nguyên công pháp bản thiếu cũng là cựu ảnh thay đổi vị trí những người khác như cũ xếp bằng ở nguyên lai、like、trước tấm bia đá đại thôi diễn thuật thẩm dục lần thứ hai mở ra thôi diễn nghĩ muốn tính toán ra nhân vương thần thú vương cùng hung thú vương thực lực ta đi mạnh như vậy suy tính ra ba vị này tu vi sau thẩm dục dọn nhảy bởi vì nhân vương thần thú vương cùng hung thú vương đều là hôn nguyên chín tầng cường già siêu cấp bất quá bọn họ hiện tại đều nằm ở bị thương trạng thái cảnh giới mặc dù là hôn nguyên chín tầng nhưng chiến lực cũng rơi xuống rất nhiều Chứ ngoài ra ba người vẫn còn phong ấn trạng thái hung thú vương là bị nhân vương cùng thần thú vương liên hợp phong ấn nhân vương cùng thần thú vương nhưng là tự mình phong ấn kỳ quái này hai đại cao thủ vì sao phải tự mình phong ấn theo sự nghi ngờ này thẩm dục tiếp tục thôi diễn khi hắn thôi diễn ra kết quả sau thẩm dục không khỏi suýt chút nữa c ư ờ i phun đơn giản mà nói này hai vị đem mình phong ấn tại tử vong cấm địa bên trong đó là bọn họ không muốn làm sống không muốn làm t r â u ngựa n à y tam đại hôn nguyên cảnh vốn là hỗn độn hại phối hợp sinh linh từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó liền nắm giữ thuộc về từng người sứ mệnh khởi đầu này ba đại cao thủ còn là phi thường vui vẻ làm sống nhưng làm được lâu vừa không có t h ủ lao tình u ố n g trong lòng ba người đều xuất hiện khó chịu tâm tình thêm vào lại cảm hứng được ở ngoài hỗn độn hải còn có cảng cao cấp thế giới liền ba người đều có đi tới cảng cao cấp thế giới ý nghĩ nhưng lại lệnh bọn họ là hỗn độn hải thế giới phối hợp sinh linh trừ phi có người lấy thay bọn họ thay bọn họ làm việc vâng không bọn họ vĩnh viễn liền không cách nào thoát n g i sau đó bọn họ bắt đầu tiêu cực lan công hung thú vương tên kia không ngừng tiêu cực lãng công càng là ở hỗn độn hải thế giới làm mưa làm gió sau đó hỗn độn hải tối cao ý chí trực tiếp cho nhân vương cùng thần thú vương hạ lệnh để cho bọn họ quyết định hung thú vương để hắn cải t à quy chính nhiều năm ở chung quan hệ của ba người cũng không tệ lắm nhưng tối cao ý chí mệnh lệnh thì không cách nào vi phạm vì vậy nhân vương cùng thần thú vương t i rằng ra tay rồi cuối cùng cũng làm xong hung thú vương đem hắn phỏng ấn nhưng bởi vì nhường hai người cũng bị hung thú vương làm trọng thương sau đó công khai dưỡng thương vì không cho tối cao ý chí tới quáy dày bọn họ bọn họ thẳng thắn đem chính mình cho phong ấn cái này cũng là thẩm dục sẽ cười phun nguyên nhân sau một khắc thẩm dục đi ra ngộ tính tháp hắn hôn nguyên ý nghĩ quyết tán ra đến trong thời gian ngắn cả tòa bí cảnh đều ở hắn bao phủ bên dưới sau đó hắn phát hiện trí thắng vương cùng tiêu giao vương các đệ tử cũng đã đi tới trước nhân quả tháp thanh loan vương các đệ tử bởi vì tu vi thấp nhân số thiếu cách nô lệ tháp còn có đoạn khoảng cách vị nào sư đệ hoặc là sư mội tiến vào đi thử xem nhân quả tháp trước t ế n tương thành dùng ánh mắt đào qua lộc tâm trở một đám sư đệ sư mội tất cả mọi người chỉ yên lặng không lên tiếng n à y khiến yến tương thành hết sức bất mãn đông nhiên đông vương quân thành mở miệng nói không bằng ta cộng đồng đề cử một người tiến vào đi thử xem ta đề cử nhị sư t h ị ta cũng đề cử nhị sư t h ị ta cũng là ta cũng đề cử nhị sư t h ị ngoại trừ yến tương thành không có tỏ thái độ ở ngoài những người khác đều r ồ n r ậ p đề cử lộc tâm sư muội nếu tất cả mọi người đề cử ngươi không bằng ngươi đi vào giúp mọi người tham dò đường yến tương thành cười ha ha nói các ngươi lộc tâm trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ nàng biết mọi người vì sao nhất trí nhằm vào nàng nguyên nhân rất đơn giản trước ở rừng đ à o trước nàng vận dụng sư tôn phân thân giải quyết hai chi dị thu quần sau đó nàng lại lợi dụng sư tôn phân thân thu hoạch không ít ngoài hắn ra cơ duyên thế nhưng nàng không có đem những cơ duyên này lấy ra phân phối để đại sư minh yến tương thành cùng với sư đệ sư mội của hắn chúng sinh ra bất mãn hảo các ngươi đã để ta đi vào ta liền đi vào cho các ngươi tham dò đường lộc tâm dùng ánh mắt l ạ n h như băng đảo qua mọi người cất bước đi về phía nhân quả tháp nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn cản lộc tâm đường đi nhìn thấy người đến lộc tâm không khỏi vui vẻ sao ngươi lại tới đây ta không đến ngươi chẳng phải là muốn bị người buộc tiến vào nhân quả tháp thẩm dục tức giận thẩm dục ngươi có ý gì đây là ta sư m ô n chuyện không tới phiên ngươi nhúng tay tiến tương thành nhìn thấy thẩm dục xuất hiện rất là không thích lớn tiếng quát lớn nói chính là đông phương quân thành cũng phụ họa nói nhị sư tỷ chính mình cũng đồng ý ngươi dựa vào cái gì ngăn cản tiếp theo trí thắng vương những đệ tử khác cũng r ồ n dập mở miệng chỉ trích thẩm dục không nên quản việc không đâu đ n g nhiên thẩm dục dùng ánh mắt sắc bén đảo qua đám người này nhất thời đám người này đều là trong lòng căng thẳng có loại dự cảm xấu ta tại sao phải nhúng tay thẩm dục chậm rãi mở miệng bởi vì lao tử tình nguyện các ngươi không phục ca đến đánh ta đi chương bảy trăm năm mươi mốt hôn nguyên hai tầng chương bảy trăm năm mươi mốt hôn nguyên hai tầng đối mặt thẩm dục khiêu khích tiến tương thành chờ người suýt chút nữa khí nổ nhưng bọn họ rồi hướng thẩm dục tràn đầy kiên kỵ bởi vì này ra hỏa tu v i tuy rằng không cao nhưng lại lệnh lại có rất nhiều giới chủ chín tầng con dối liền coi như bọn họ người ở chỗ này đồng thời vây công thẩm dục cũng tuyệt đối không phải giới chủ con dối đối thủ trừ phi sử dụng bọn họ sư tôn ban xuống phân thân thế nhưng thẩm dục khẳng định cũng có hôn thiên vương ban xuống phân thân bởi vậy t h ậ t muốn muốn bắt giữ thẩm d ụ n g phải trả giá hai vị phân thân để đánh đổi nhưng phân thân thứ này đều là dùng để bảo mệnh thời khắc mấu chốt sử dụng mà không phải dùng để đảm nhiệm đánh nhau vì thể diện dù sao liền coi như bọn họ coi như vận dụng hai vị phân thân nhiều nhất cũng là đem thẩm d ụ n g trọng thương mà không phải giết chết hắn vì xả giận hy sinh một vị hỗn độn cảnh phân thân coi như tính cách lại kích động người đều làm không được liền tiến tương thành rất nhanh sẽ bình tĩnh lại sau một khắc hắn chuyển đề tài không hề nhằm vào thẩm dục bởi vì nhìn lộc tâm nói lộc tâm lẽ nào ngươi nghĩ phản bội sư tôn tiểu lộc c cái tên này muốn đạo đức bắt cóc người à chúng ta không có cần thiết phản ứng hắn tiếng nói vừa dứt thẩm dục liền dẫn lộc tâm biến mất ở tại chỗ thấy cảnh này tiến tương thành trực tiếp trận tròn mắt không sai hắn xác thực muốn đạo đức bắt cóc lộc tâm buộc nàng tiến vào nhân quả tháp thay bọn họ dò đường nhưng bạn bạn không nghĩ tới thẩm dục lại trực tiếp mang theo lộc tâm chạy trốn đ ô tập trùng không chết tử tế được thẩm dục lao tử cùng ngươi không để yên trầm mặc mấy giây sau tiến tương thành lựa giận bạo phát hướng về phương hướng thẩm dục biến mất mắng to lên một bên khác trên một ngọn núi lộc tâm tránh thoát thẩm d ụ công ấp ngự khi phức tạp nói cái tên nhà ngươi đem ta hại thảm làm sao ngươi liền cần phải tiến vào nhân quả tháp thẩm d ụ tức giận ta cho ngươi biết ngươi thật đi vào vậy ngươi đợi này thì xong rồi có ý gì lẽ nào ngươi biết nội tình lộc tâm tức giận hỏi thẩm dục gật c ụ nhân quả tháp là nhân vương kiến tạo chỉ cần đi vào bên trong liền có thể thu được tương ứng tu vi nhưng những này tu vi là đến cầm nhân quả lực lượng trao đổi chờ ngươi rời đi nơi này phải trả lại dĩ vãng tất cả nhân quả nếu như không trả lại sẽ như thế nào lộc tâm hỏi thẩm d ụ sắc mặt chìm xuống không trả lại vậy cũng không thể kìm được ngươi đúng rồi lời ngươi nói nhân vương là ai lộc tâm lần thứ hai đặt câu hỏi nhân vương là hôn đ ộ n hải của chúng ta tam đại đỉnh cấp hôn nguyên cảnh cao thủ một trong thẩm dục giải thích hôn nguyên cảnh là cao bằng hôn đ ộ n cảnh cảnh giới sư tôn của ngươi trí thắng vương mới mới hôn đ ộ n cấp ba liền hôn đ ộ n cảnh đỉnh cao đều không có đạt đến càng khỏi nói hôn nguyên cảnh vì vậy ngươi một khi cầm nhân quả đổi tu v i ha ha coi như ngươi sư tôn ra tay đều không giúp được ngươi đến lúc đó ngươi chỉ có thể không ngừng trả lại nhân quả nhưng ở ngươi trả lại trong quá trình lại sẽ sản sinh mới nhân quả bên trong m a i mãi cũng không có phần cối u nghe đến đó lộc tân không khỏi nội tâm dùng mình một cái này thật là đáng sợ chính là nhân vương tại sao phải làm như vậy không biết loại kia cường giả nội tâm lại há có thể là ta có thể phỏng đoán thẩm dục lắc đầu một cái đúng rồi chúng ta bên kia phát hiện một toàn lộ tính thác bên trong tồn tại h g ô n nguyên cảnh công pháp bản thiếu dù cho ngươi có thể tìm hiểu ra một ít đồ đối với ngươi tương lai đều nắm giữ lợi ích to lớn lộc tâm trong lòng ấm áp nhìn về phía thẩm dục ánh mắt cũng biến thành n g hòa ánh mắt dùng ánh mắt mong đợi nhìn thẩm dục ngươi là làm sao biết ta bị yến tương thành bức bách có phải là ngươi một mực trong bóng tối nhìn trộm buồn cô đ ư ơ n g đó cũng không phải ta chỉ là bấm ngón tay tính toán biết ngươi gặp nạn cố ý đến cứu rút có phải là rất cảm động thẩm dục cười ha ha nói lộc tâm gừ lạnh nói ta mới không cảm động ngươi đem ta mạnh mẽ mang đi sau đó để ta làm sao cùng đồng môn ở chúng làm sao cùng sư tôn giải thích ngươi đến phụ trách yên tâm ta nhất định phụ trách hơn nữa còn phụ trách tới cùng đang khi nói chuyện thẩm d ụ đem lộc tâm ôm vào trong ngực lộc tâm tính chất tượng trưng dãy rủa dưới sau đó liền hạnh phúc dựa vào ở trong ngực thẩm dục một hồi lâu sau nàng trầm trầm nói ngươi cần phải giữ lời nói không phải vậy ta cũng không có đường sống rồi đương nhiên số học thẩm dục nâng lên lộc tâm cảm sau đó nặng nề h ô n lên một phen triển miên sau lộc tâm đối với thẩm dục hào cảm kịch liệt nâng lên thẩm dục dùng động sát chi nhãn kiểm tra một hồi lộc tâm đối với hắn độ thiện cảm đã đạt đến chín mươi sáu điểm rất nhanh thẩm dục liền mang theo lộc tâm đi tới ngộ tính tháp bên này sau đó làm cho nàng tìm bia đá đi tìm hiểu tất cả mọi người chìm đắm ở công pháp bản thiếu bên trong hay là cảm ứng được lộc tâm đến nhưng cảm ứng được nàng không có ác ý sau liền không để ý đến như cũng chìm đắm ở công pháp bên trong thế giới bởi vì thẩm dục sớm báo cho lộc tâm trước mắt trên bia đá văn tự chính là hôn nguyên công pháp bản thiếu vì vậy lộc tâm cũng phi thường tập trung ý chí đem tâm thần toàn bộ đỡ đến công pháp bên trên thẩm dục biết bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không kết thúc liền hắn lần thứ hai lấy ra thời gian nhà mở ra thời gian tăng số chuẩn bị lần thứ hai tăng cao tu vi đột phá đến hôn nguyên cảnh hai tầng cần hai triệu sát lục điểm thẩm dục sát lục điểm đầy đủ liền hắn hướng về tu vi lan mặt sau d ấ u cộng một điểm nhất thời s á t lục điểm bị trừ đi hai triệu theo s á t lấy hệ thống sức mạnh to lớn t h ư ở n g tu vi của hắn cũng là để tốc độ thấy được nhanh chóng kéo lên mười năm hai mươi năm ba mươi năm bất chi bất giác lại là tám mươi năm trôi qua tu vi nâng lên kết thúc hệ thống sức mạnh to lớn cũng theo biến mất xếp bằng ở thời gian trong phòng thẩm dục chậm rãi mở mắt ánh mắt thâm thúy mà m ê n h ngông phản phất trong mắt hắn có chư thiên thế giới ở c h ì m nổi một lát sau hai con mắt của hắn khôi phục bình thường từ từ nắm giữ tình cảm của nhân loại Chiến lực xét. Theo chiến lực dục Theo thẩm h gió xét. xét tự t mở ra, ân c h i ế ngẫu lực dữ liệu c dữ ũ n hiện chiến ra thẩm đi ra 32 triệu, 35 triệu. Đối với cái này ra ra v lực, thẩm dục n tương lòng. hắn giờ đối hài lòng. Dù sao hắn bây giờ mới hôn Dù sao bây nhiên c ả n nhưng ế n nhưng lực s i u việt h nguyên cảnh thẩm ầ n đến g đặt n nguyên cảnh hai tầng. Ấn. Đông nhiên, h t dục hơi nhún mày bởi vì hắn cảm ứng được hắn đưa lên ở một cái nào đó ác mộng trong cấm địa giới chủ con dối lại biến mất rồi tám không không nhiều đại thôi diễn thuật thẩm dục trực tiếp mở ra thôi diễn lập tức trên mặt hắn hiện ra một vệ hàn ý hắn tuy rằng đã phân phó dưới chướng con dối tận lực tách ra trong cấm địa nắm giữ hỗn độn cảnh sinh linh địa phương nhưng theo con dối chúng săn giết cấm địa sinh linh càng ngày càng nhiều như cũng đưa tới trong cấm địa hỗn độn cảnh sinh linh quan tâm bất quá những n à y hỗn độn cảnh sinh linh cũng phát hiện con dối chúng là con dối có con dối khẳng định thì có chủ nhân bởi vậy những n à y hỗn độn cảnh sinh linh trong bóng tối c â u t h ô n g cũng không ngay lập tức độc t h ủ liền làm muốn gây nên thẩm dục người chủ nhân này có thể theo thời gian trôi qua thẩm dục đều không có hiện thân mấy cái này hỗn độn cảnh sinh linh l i ê n hợp lực đánh chết tám không không nhiều con dối cố ý để cho chạy còn dư lại một không không nhiều con dối chính là hy vọng dẫn thẩm dục vào trong cấm điện muốn đưa tới tới là đi thẩm dục cơ cười một tiếng đi ra thời gian nhà đem thu hồi sau đó lắp mình ra nộ tính điện tiếp theo hắn cho gọi ra cửa thái hư một bước bước vào trong đó xuất hiện lần nữa đã rời đi bí cảnh đi tới tòa kia ác mộng cấm điện trước t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai một cây gậy đưa tới chém giết t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai một cây gậy đưa tới chém giết long ma cấm điện lời sâu xa có một tòa trôi nổi trên bầu trời hải dương ở tòa này hải dương nơi sâu xa có một tòa to lớn cung điện cung điện nội bộ một vị thân mặc áo b à o xanh thân hình cao ba thực nam tử đang ở bãi lộng mấy cô giới chủ con dối có thể thấy này mấy cô giới chủ con dối cũng đã bị hóa giải qua không hóa giải trước những con dối này đều nắm giữ giới chủ chín tầm thực lực nhưng hóa giải một lần nữa tổ hợp sau này mấy c ô con dối đều mất đi sức sống trở thành một bộ hình người vật liệu thú vị thật biết điều giao thiên vương cầm chén rượu lên hướng về trong miệng mình được một hớp sau cười ha hả nói nguyên bản hắn cho rằng đem những con dối này hóa giải sau Bạn bạn tới. Tới h có có trước hắn n và long tiên vương kim long vương liên thủ phá hủy hơn tám trăm cái giới chủ chín tầng con dối mỗi người cũng bắt được mấy cái trở lại nghiên cứu tuy nói ở trong mắt bọn họ giới chủ chín tầng cũng bất quá là hơi lớn hơn một chút dung dế thế nhưng bọn họ thân làm hỗn độn cảnh cường giả cũng không thể chuyện gì đều tự thân làm đi bởi vậy bọn họ đều cần thủ h ạ có thể có chi k h ô n chính là thủ hạng ư ơ i cũng không thể để cho bọn họ làm không công đúng không có phải là đến ban tặng bọn họ tu luyện tài nguyên quanh năm suốt tháng hạ xuống bọn họ trả giá tu hành tài nguyên cũng là một con số trên trời trái lại những con rối này chỉ cần đem bọn họ chế tạo ra sẽ căn cứ ra lệnh cho bọn họ làm việc đều không cần phó ra bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện quả thực so với châu ngựa còn muốn châu ngựa cái này cũng là ba người bọn họ nghiên cứu con rối muốn sáng tạo ra con rối nguyên nhân rất nhanh long thiên vương liền hồi phục món đồ này có chút khó khăn tạm thời không nghiên cứu ra cái gì b ấ t quá qua một thời gian ngắn lẽ ra có thể nghiên cứu ra một ít thành tựu cái này kim long vương thanh nhâm vang lên nghiên cứu cái gì không cần phải thế trực tiếp đem những con dối này chủ nhân bắt lại để hắn cho chúng ta chế tạo con, con dối đáng tiếc chúng ta không thể rời đi cấm đ ị a giao thiên vương đầy m ặ t tiếp nối nói nếu như chúng ta có khả năng xóa bỏ lệnh cấm chưa đầy một phút đều có thể tóm lại tên kia tất cả mọi người cho rằng cấm đ ị a rất nguy hiểm nhưng trên thực tế chỉ có một số ít người mới biết ở trong cấm đ i ệ muốn trở thành hôn lộn cảnh sẽ càng thêm dễ dàng vất quá ở trong cấm địa trở thành hỗn độ cảnh cũng chỉ có thể khốn thủ ở hỗn độ cảnh bên trong một khi rời đi cấm địa tu vi của bọn họ sẽ rơi xuống trở lại cũng tỉ như tòa này long ma cấm địa bên trong thì có năm cái hỗn độ cảnh mà khác hai cái hỗn độ cảnh khá là khiêm tốn quanh năm bế quan ba người bọn hắn chính là long ma cấm địa sớm nhất sinh ra hỗn độ cảnh đã sớm thân quen đang lúc này thẩm dục đạt bước tiến vào long ma cấm địa hôn nguyên thần n i ệ m vất qua hắn liền khóa giao thiên vương kim long vương cùng long thiên vương ba vị hỗn độ cảnh chính là ba tên này giết chết hắn hơn tám trăm cái con rối hơn nữa còn muốn đem hắn bắt lại cho bọn họ luyện chế con rối trực tiếp giết bọn họ thực sự lợi cho bọn họ quá rồi vì vậy thẩm dục chuẩn bị cùng bọn họ chơi một chút liền hắn tâm niệm hơi đ ộ n g giải rác ở trong cấm địa hơn một trăm cái con rối cùng nhau hướng phương hướng của hắn bay tới ha ha con rối chủ người đến kim long vương đại hỉ nói lao g i a o l ã o long các ngươi muốn đi bắt tên tiểu tử kia sao nếu như các ngươi không ra tay tạp ra cũng sẽ không khách khí rồi ai ra tay đều giống nhau ngược lại liền một cái giới chủ sáu tầng tiểu tử mà thôi giao thiên vương đầy mặt k i n h thường nói không sai long viên vương phụ hòa nói tiểu tử này quá ngu xuẩn đều mất đi hơn tám trăm con rối lại còn thì ra động đưa tới cửa đã như vậy t h p g i a liền ra tay tiếng nói vừa dứt kim long vương liền trực tiếp xuất hiện ở bí cảnh lối vào ngăn chặn thẩm dục đường đi tiểu tử t h p g i a c h í n h là kim long vương chỉ cần ngươi đồng ý khuất phục với tạp gia vị tạp gia làm việc t h p g i a bảo đảm cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở thành giới chủ c h í n tầng kim long vương ngưng tụ ra cùng nhau phát thân xuất hiện ở thẩm dục đỉnh đầu nói rằng ngươi là cái thá gì cũng xứng để ta thay ngươi hiệu lực đang khi nói chuyện thẩm dục trong tay có thêm một cái màu đen cây gậy sau đó vung lên cây gậy hướng bầu trời ném tới phù kim long vương p h á p thân trực tiếp bị một gậy ném thành phân vụn không thể kim long vương trận to hai mắt h á n p h á p thân mặc dù là tiện tay ngưng tụ nhưng là siêu v i ệ t giới chủ cảnh làm sao có khả năng bị tùy ý một gậy liền đập nát n g ẫ nhiên kim long vương ý thức được cái gì ánh mắt gắt gao khóa trên tay thẩm dục cái k i ê u màu đen cây gậy đây là vượt qua hỗn độn trí bảo bảo vật trong mắt kim long vương lóe lên v ẻ tham lam không chút do dự ngưng tụ ra một vòng màu vàng lớn móng hướng thẩm dục t r ộ tới phù thẩm dục vung lên cây gậy lần thứ hai đập vỡ lớn móng nhưng sắc mặt của hắn nhưng trở nên tái nhận tựa hồ tiêu hao khá là to lớn cái này giao thiên vương cùng long thiên vương cũng q u ă n g tới quan tâm ánh mắt đồng thời trong mắt đều né qua vẻ tham lam bởi vì bọn họ đều phát hiện trên tay thẩm dục cây vậy là vượt qua hỗn độn trí bảo tồn tại nếu như cướp đoạt sau bọn họ chiến lược nhất định có thể tăng gọn liền hai người đều không chút do dự nào dồn dập cách không triển khai thủ đoạn cướp giật trong tay thẩm dục cây vậy nhưng thẩm dục nhưng liên tiếp vung ra hai b ổ n đánh nát hai người thủ đoạn bảo bối tốt thực sự là bảo bối tốt kim long vương thấy cảnh này trong lòng mừng như điên lát mình đi tới thẩm dục phụ cận lớn tiếng quát lên tiểu tử giao ra trong tay ngươi cây gậy tạp ra tha cho người khỏi chết đi cha ngươi thẩm dục hét lớn vung lên cây gậy đập về phía kim long vương theo hắn ra tay cùng nhau to lớn bóng gậy cũng theo xuất hiện và n h kim long vương thân thể bị đập bay ra ngoài mà thẩm dục thân thể cũng tầm tầm nước toát hóa thành một đám mưa máu liền như vậy chết đi lưu lại tại chỗ còn x u ấ t lại một cái màu đen cây gậy ba bóng người gần như cùng lúc đó xuất hiện ở cây gậy trước sau đó ba cố năng lượng kinh khủng ầm ầm chạm vào nhau chạy như bay mà tới ba bóng người cũng theo đạn bay ra ngoài tiểu tử kia là bị tạp g i a giết chết này cây gậy nên thuộc về tạp g i a kim long vương nhìn t r ọ n g t r ọ c vào giao thiên vương cùng long thiên vương ha ha giao thiên vương xem thường nợ đủ cười kim h i n h a ngươi thiếu vì trên mặt chính mình thất b ả n g tiểu tử kia rõ ràng là chính mình vừa chơi chết chính mình ngược lại là ngươi bị kẻ hèn mọn này một cái giới trụ sáu tầng cho một gậy nợ bay ngươi có cái gì mặt mũi cùng chúng ta tranh cướp không sai long thiên vương cũng phụ hòa nói kim h u nga nếu không ngươi từ bỏ hai chúng ta đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi vượt qua hỗn độn trí bảo bà bối há có thể nói là từ bỏ liền từ bỏ bởi vậy một phen miệng t h á o sau ba người lại chiến đến cùng một chỗ bất quá giao thiên vương cùng long thiên vương lựa chọn liên thủ bởi vì lúc trước kim long vương bị thẩm dục đập phá một gậy nhìn như lông tóc không tổn hại nhưng trên thực tế cũng chịu nhất định thương vì vậy hai người bọn họ liên thủ càng dễ dàng đánh giết hắn chờ giết chết kim long vương hai người bọn họ trở lại tranh cướp màu đen cây gậy thuộc về quyền vết nước không gian bên trong thẩm dục vẻ mặt cân nhắc nhìn tình cảnh này không nghĩ tới ba tên này dễ dàng như vậy liền bị lửa xem ra ba cái hỗn độn cảnh ở trong cấm địa chờ lâu đầu góc cũng thay đổi cứng ngắt lại chương 753, t ba b ạ i đều thương chương 753, t ba b ạ i đều t h ư ơ n g không thể không nói ác mộng trong cấm địa không gian chính là kiên cố đổi làm ở bên ngoài ba cái hỗn độn cảnh lớn như bậy chiến không biết sẽ phá hủy bao nhiêu hư không hơn nữa ác mộng cấm địa không gian không ngừng kiên cố sức khôi phục cũng vô cùng mạnh mẽ hầu như có không gian vỡ vụn lập tức liền sẽ khôi phục ở tam đại hỗn độn cảnh thời điểm chiến đấu thẩm d ụ phát hiện trong cấm địa mặt khác hai cái bế quan hỗn độn cảnh cũng thất tình nguyên bản bọn họ còn đang nghi ngờ vì quan hệ như thế nào khá là mật thiết giao thiên vương long thiên vương cùng kim long vương sẽ phát sinh nội đấu nhưng ở tại bọn hắn phát hiện cái kia màu đen cây vậy sau bọn họ sẽ hiểu hơn nữa ánh mắt của bọn họ đang nhìn hướng về màu đen cây vậy lúc cũng n h i ề u một luồng nồng đậm tham lam tâm ý vượt qua h ô n độn trí bảo b ả bối ai không muốn bất quá bọn hắn hai người đều biết tu vi của bọn họ muốn so với giao thiên vương ba người kém một cấp độ nếu như hiện tại nhảy ra ngoài tranh cướp màu đen cây vậy bọn họ là nửa điểm cơ hội đều không có nói không chắc còn có thể bị ba người cho liên thủ giết chết vì vậy hai người lập tức chuyển â m cấu thông đặt thành ngắn m g i kết minh sau đó lựa chọn yên lặng xem biến đổi vừa bắt đầu kim long vương còn đang không ngừng chịu thua hy vọng giao thiên vương cùng l o n g thiên vương có thể dừng tay vương t h ả hắn nhưng dần dần hắn phát hiện hai người này ép căn bản không hề dừng tay dự định hơn nữa là chân tâm thực lòng nếu muốn giết hắn kim long vương biết diện đối với giao thiên vương và l o n g thiên vương liên thủ hắn là không cơ sẽ sống sót nếu đã không có đường sống kim long vương cũng nảy sinh ác độc hắn không hề lựa chọn phòng ngự bởi vì lựa chọn liệu mạng đấu pháp hơn nữa hắn quyết định giao thiên vương bởi vậy, vậy nửa canh giờ hạ xuống kim long vương đã bị trọng thương giao thiên vương cũng bị thương không nhẹ giao hình chúng ta thêm b ả n kính tin tưởng rất nhanh sẽ có thể giết chết hắn long tiên h vương vui sướng giống to trường thương trong tay hóa thành một đạo đạo t h i ề m điện giết hướng về kim long vương liếc nhìn chiến ý lương thực nhưng hầu như không có bị thương long tiên h vương giao thiên vương nhưng trong lòng thì chìm xuống bởi vì giết chết kim long vương phía sau hắn và long tiên h vương nhất định có một trận chiến nhưng hắn hiện tại bị thương nhưng nặng hơn long tiên h vương chờ sau khi kim long vương chết hắn muốn chiến thắng long tiên vương tỷ lệ quá thấp trong lúc nhất thời hắn lựa chọn đường bị trọng thương kim long vương đánh c h ú n g liên tiếp lui về phía sau ha ha ha kim long vương xem tấu giao thiên vương tâm tư lập tức đem m ũ i nhọn nhắm ngay long thiên vương ở kim long vương l i ề u mạng đấu pháp bên dưới long thiên vương cũng cảm thấy vất vả giao hình ngươi vẫn còn ở đó chờ cái gì cái tên này đã sắp không chịu được nữa ngươi còn không ra tay nhìn thấy rút khỏi chiến trường để hắn một mình đối mặt điên rồi kim long vương long thiên vương là vừa đội vừa tức long hình ngươi nhiều hơn nữa chống đỡ một lúc ta trước tiên chữa trị dưới thương thế của chính mình chờ ta thương thế khỏi hạn lập tức tới giút ngươi giao thiên vương một mặt thành thần nói nhưng trong con ngự nhưng né qua một vệ tâm u lạnh lẽo v ẻ ha ha long thiên ngươi cho chúng ta chết đi thấy cảnh này kim long vương c ư ờ i to khí thế trên người liên tục tăng lên rất rõ ràng hắn là đang thiêu đốt sức sống của chính mình thấy thế long thiên vương không khỏi sinh ra mấy phần khiếp đạm tâm ý muốn tạm thời tránh mũi nhọn đang lúc này cùng nhau liền hôn đ ộ n cảnh đều không nhìn thấy thần lực đi vào l o n g thiên vương trong cơ thể làm cho thân thể của hắn lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc bên trong và n h sau một khắc long thiên vương bị kim long vương liệu mạng một đòn đánh bay ra ngoài kim long vương hơi xứng sở không nghĩ ra vì sao long thiên vương không chống đối cùng với tranh né lập tức thừa thắng xông lên vành oanh oanh liên tiếp nhận chịu kim long vương vài đạo l i ề u mạng một đòn hắn cũng nhận lấy t r ọ n thương liên tiếp phun ra mấy cái dòng máu màu và nóng xảy ra chuyện gì nhìn thấy long thiên vương bị kim long vương t r ọ n thương giao thiên vương trong mắt không khỏi né qua mấy phần vẻ n g h i hoặc mà trốn trong bóng tối quan sát hai vị k h á c hôn đ ộ i cảnh trên mặt cũng không tự hiện ra vui mầm bẻ kia ba vị đều bị thương nặng thế cuộc đối với bọn họ hai càng ngày càng có lợi bọn họ hận không thể ba người này lập tức hợp lại cái đồng tuy vô tận giao huynh nếu như ngươi không ra tay nữa ta liền từ bỏ tranh cướp cho ngươi một mình đứng đối kim huynh thân thể khôi phục bình thường long thiên vương hướng giao thiên vương hô ngay vậy giao thiên vương hơi thay đổi sắc mặt long thiên huynh ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là thương thế quá nặng mà thôi bất quá bây giờ ta đã khôi phục nhất định thương thế vậy thì tới giúp ngươi tiếng nói vừa dứt giao thiên vương liền lắc mình ra nhập chiến trường liên thủ b â y công kim long vương nhưng ở mấy chiêu sau khi giao thiên vương đột nhiên ra tay với long thiên vương có thể sự công kích của hắn bị sớm có đề phòng long thiên vương ngăn trở mà nhìn thấy tình cảnh này kim long vương thẳng thắn lui ra một khoảng cách lớn tiếng cười nạo hai người các ngươi tiện nhận quả thực muốn cười chết ta đều vẫn không có giết chết t ậ p ra liền bắt đầu nội chiến nếu không t ậ p ra trước tiên quan chiến chờ các ngươi hợp lại ra thắng bại lại nói đối mặt kim long vương trào phúng giao thiên vương sắc mặt tối sầm long thiên vương nhưng là tức giận chất vấn giao hình ngươi đây là ý gì long thiên minh hiểu lầm đều là hiểu lầm giao thiên vương lập tức giải thích ta cũng là bị thương bị hoa mắt đối mặt giao thiên vương bụng về cớ long thiên vương là nửa chữ cũng không tin nhưng bây giờ quan trọng nhất là giết chết kim long vương miễn cho bọn họ hai đánh nhau chết sống cuối cùng tiện nghi kim long vương liền hắn đệ xuống trong lòng l ử a giận hảo giao h i n h ta sẽ thấy tin ngươi một lần nếu như tái phạm lần nữa ngươi liền một mình đối mặt kim long vương chứ yên tâm chắc chắn sẽ không có lần sau giao thiên vương bảo đảm nói sau đó hai người lần thứ hai liên thủ giết hướng về kim long vương hai người chân thành hợp tác bên dưới kim long vương mặc dù nhưng đã l i ề u mạng bạo phát nhưng như cũng bị áp chế đắt đao nhưng hắn sắp chết phản công cũng không thể khinh thường bởi vậy, vậy sau hai canh giờ giao thiên vương và trên người long thiên vương đều tăng thêm không ít thương thế nhưng là kim long vương càng đánh càng hăng nhưng giao thiên vương cùng long thiên vương đều thấy rõ kim long vương như vậy bạo phát đã là cách cái chết không xa chỉ cần bọn họ lựa chọn kéo dài thời gian là có thể kéo chết đối phương mắt thấy gần đủ rồi thẩm dục cảm thấy hắn cũng có thể lộ diện liền hắn lắc người một cái đi tới màu đen cây v ậ y trước phất tay một c h i ề u màu đen cây v ậ y liền rơi xuống trong tay hắn vì để cho này ba cái hàng tin tưởng hắn là thật tử vong hắn cố ý giải trừ ở lại màu đen cây gậy trên dấu ấn hiện tại màu đen cây gậy một lần nữa rơi vào trong tay hắn chỉ cần tâm niệm ngơi lậu màu đen cây gậy đã bị hắn một lần nữa luyện hóa ngươi lại không chết nhìn thấy thẩm dục lại xuất hiện còn lấy được màu đen cây gậy kim long vương không khỏi khuôn mặt khiếp sợ cùng bất ngờ ta bất tử các ngươi ba người làm sao sẽ vì tranh cướp màu đen cây gậy liệu mạng đây thẩm dục cười ha ha nói vừa nghe lời này ba người này nơi nào còn không rõ thẩm dục là cố ý lưu lại màu đen cây gậy để ba người bọn họ tự giết lẫn nhau a lao tử lại bị một con run dế tinh kế giao thiên vương ngửa mặt lên trời gào thét từng sợi tóc dựng thẳng lên giống như bị xét đánh chúng bình thường lập tức trong mắt hắn hiện lên một luồng nồng nặc đến hóa không r a sắc cơ hướng thẩm dục vung ra một quyền và ảnh thẩm dục vung lên màu đen cây v ậ y ung dung đập ra giao thiên vương quyền ấn sau đó cây v ậ y không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp nện ở đầu hắn trên phụ giao thiên vương đầu lâu dường như quả dưa hấu giống như nổ bể ra đến thẳng đem kim long vương cùng long thiên vương nhìn ra trận mắt mất mồm nhưng lập tức ánh mắt của bọn họ liền trở nên càng phát thảm làm gắt gao tập trùng trên tay thẩm dục màu đen cây gậy chương bảy trăm năm mươi bốn thiệm lực tiêu hao hết chương bảy trăm năm mươi bốn tiềm lực tiêu hao hết giao thiên vương tốt xấu là hôn nội cảnh đầu bị thẩm dục đập đến nát tan nhưng rất nhanh sẽ một lần nữa ngưng tụ bất quá màu đen cây gậy chính là hôn nguyên thần minh nắm giữ hôn nguyên p h á p tắc phụ giao thiên vương vừa ngưng tụ ra đầu lại một lần đập phá thấy cảnh này kim long vương cùng long thiên vương đều là hơi s ư n g sở lập tức đều ý thức được cái k i a màu đen cây gậy so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn rất nhanh giao thiên vương lại một lần ngưng tụ ra đầu nhưng không tới ba giây đồng hồ liền phụ thanh lần thứ hai nổ thành sương máu a thang n ó c con bản vương theo ả i đ sắt n muôn lấy giao tiên h vương thân thể cũng hóa thành một đám vương máu hắn theo bản năng dùng xương máu ngưng tụ ra thân thể nhưng cùng đầu lâu như thế không tới ba giây liền nổ tùng hóa thành một thành xương máu quá tả môn kim long vương cùng long thiên vương quen biết vừa nhìn đều thấy được cũng vậy trong mắt kiên kỵ tiếp theo hai người dồn dập lùi về sau ra một khoảng cách không thiên kim long vương bấm phát q u y ế t sử dụng tới thân thuật nhất thời thẩm dục bốn phía hư không xuất hiện một t ấ m tấm vong lớn màu và nóng g những ngày vong lớn cùng bốn phía hư không hòa làm một thể trong nháy mắt liền hình thành một cái trong lưới tiểu thế giới thẩm dục phát hiện n à y trong lưới trong tiểu thế giới pháp tắc cũng thay đổi đồng thời còn đang liên cùng rút lấy hắn năng lượng trong cơ thể đáng tiếc hắn là ngụy trang giới chủ sáu tầng không phải chân chính giới chủ sáu tầng hắn bung lên cây vậy liên tiếp mấy lần liền đem tấm vong lớn màu vàng kim này đập bể nhìn ra kim long vương hoàn toàn biến sắc đồng thời đối với trong tay thẩm dục màu đen đại đồng cũng càng thêm trông m à t h è m gần đủ rồi thẩm dục nói ra một câu ý tứ sâu xa lời nói biến mất không còn t ă m hơi ở tại chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới kim long vương phía sau cẩn thận phía sau long thiên vương vừa thả ra câu nói này kim long vương thân thể cũng theo nổ tung thành sương máu người rốt cuộc là ai long thiên vương cảnh giác nhìn chằm chằm thẩm dục thân hình cũng đang không ngừng lùi về sau làm cái quỷ hồ đồ không được chứ cần phải hỏi thẩm dục tức giận lắc người một cái xuất hiện ở sau lưng long t i ê n vương đưa hắn cũng nổ ra một đám mưa máu đang âm thầm do xét hết thảy hai vị khác hôn đ ộ i cảnh đều âm thầm dùng mình một cái quá tàn bạo ba cái so với bọn họ đều cường hôn đ ộ i cảnh lại bị vị này một gậy một cái toàn bộ ném thành xương máu lấy tay một chiêu ba viên chữ vật tiên giới xuất hiện ở trong tay của thẩm dù biến mất dấu ấn kiểm tra một hồi thẩm dù cơm t h ầ m bị môi đều là ngạo bức b ấ t quá ngẫm lại cũng là này ba cái hôn đ ộ i cảnh đều vây ở trong cấm địa lại có thể thu được bao nhiêu hy hữu bảo vật cái này thẩm dục ánh mắt cách không nhìn về phía mặt khác hai cái hôn đ ộ i cảnh h ơ i do dự hai người cùng nhau từ bế quan nơi hiện thân bay đến trước mặt thẩm dục lôi thiên gặp đại nhân vũ sư tiến h gặp đại nhân yên tâm ta không phải giết người ma cùng các ngươi hai cũng không thủ không đoán sẽ không giết các ngươi thẩm dục biết này tâm tư của hai người liền cười nói đa tạ đại nhân chúng ta đồng ý vì đại nhân c ô n g hiến hai người ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm lúc đối với thẩm dục cũng càng phát cung kính c ô n g hiến a thẩm dục suy nghĩ một chút như vậy hai người các ngươi đem trốn cấm đ ị a n à y bên trong hết thể giới chủ cấp sinh linh đều bắt lại giao cho ta con rồi đánh giết có thể hay không hoàn thành có thể kia đi thôi tuân mệnh đuổi rồi hai người này h ố n độn cảnh sau thẩm dục biểu hiện cân nhắc nhìn kêu bà đ á m yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung s ư ơ n g máu thiện tay v u n g lên ba đoá màu sáng ngọn lửa rơi vào trong hết u y b ụ i hô hấp ba đám xương máu đã bị ngọn lửa đốt sạch xanh xanh không sai này ba đoá ngọn lửa chính là thẩm dục giúp chúng hỗn nguyên thần hỏa bên trong phân liệt ra tới có thể thiêu đốt tất cả keng chúc mừng ký chủ thu được một không không cái sát lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một không không cái sát lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một không không bạn khí vận điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một không không bạn khí vận điểm giết chết này ba cái ôn nội cảnh tổng cộng thu được ba không không sát lục điểm cùng ba không không k ạ n khí vận điểm bởi vì mới vừa thăng cấp không lâu khí vận điểm cơ hộ bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ vì vậy thêm vào mới vừa thu hoạch ba không không bạn cũng là bốn không tám bạn đang lúc này gợi ý của hệ thống âm lít nha lít nhít văng lên k e n chúc mừng ký chủ thu được một không cái sát lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một không cái sát lục điểm rất rõ ràng là k i ê n hai cái hỗn đ ộ n cảnh ở bắt lấy giới chủ cấp sinh linh đối với con dối tiến hành n ố ớ tan thẩm dục mắt liếc sát lục điểm phát hiện tiêu hao sát lục điểm không ngừng tăng trở về còn vượt qua một ít đã đạt đến năm trăm năm mươi tám vạn ra mặt xem ra trải qua một thời gian nữa đến cho tất cả con dối đổi trở lại bản s u ấ t vái không phải vậy những cấm địa kia bên trong q u á i sớm muộn đến bị soạt chống không suy nghĩ một chút thẩm dục quyết định trước tiên không đội vã trở lại hắn chuẩn bị sẽ ở ngoài hắn ra trong cấm địa đưa lên một nhóm con dối đ i ệ xuất hệ thống giới thẩm dục mở miệng nói hệ thống Ta muốn tiến thưởng. thực, thưởng, thể muốn hành hôn độn cảnh chỉ định nhận thưởng. Khi thực, dùng nhận cũng đánh Khi giới chỉ chủ cấp nhận thưởng, cũng có vì à là o con dối. Nhưng con con chỉ có cũng cả chủ Nhưng lượng hơn nữa, cũng không phải tất cả con dối. dối số dối phải giới một, tất tầng. đều chính v vậy sử dụng hỗn độn cảnh nhận thưởng tương đối dễ dàng hơn nữa mở ra tới con dối đều là giới chủ chín tầng số lượng cũng tương đối nhiều keng hỗn độn cấp chỉ định nhận thưởng mở ra s á t lục điểm bị trừ đi một không không tiếp theo mười cái phần thưởng liền xuất hiện ở trước mặt của thẩm dục ánh mắt quét qua không có phát hiện con dối thẩm dục trực tiếp quét mới liên tiếp quét mới chín lần giới chủ con dối rốt cuộc xuất hiện hơn nữa số lượng vẫn là năm cái trực tiếp lựa chọn chỉ định lấy ra không thành công trở lại lần này thành công hệ thống bên trong không gian cũng nhiều ra năm cái giới chủ chín tầng con dối đón lấy thẩm dục không ngừng lấy ra một hơi rút ra mười vạn giới chủ chín tầng con dối tiêu hao sát lục điểm vẫn chưa tới một vạn điểm tiếp theo thẩm dục cũng dung luyện hóa những con dối này bắt đầu tiến hành đưa lên rất nhanh hắn liền đem một không vạn giới chủ chín tầng con dối ném thả ra cũng không lâu lắm hắn s á t lục điểm liền bắt đầu gấp đội bắt đầu tăng trưởng nhận t h ư ờ n g tiêu hao này điểm s á t lục điểm bất quá là nhiều nước làm xong chuyện thẩm dục mở ra cửa thái hư về tới bí cảnh mà canh giữ ở bí cảnh ở ngoài bốn vị hỗn độn cảnh nhưng là một điểm đều không có phát hiện cất bước tiến vào ngộ tính t h á c phát hiện tất cả mọi người còn đang trên bia đã tìm hiểu thẩm dục không có quấy dày bọn họ lần thứ hai lấy ra thời gian nhà mở ra một không không không không lần thời gian trôi qua sau đi vào trong đó cơ lấp dấu cậu sắt lục điểm bị trừ đi bà không k h n g bạn còn sót lại hơn hai triệu quen thuộc hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm sau đó thẩm dục tu vi giống như cùng ngồi trên tên lửa nhanh chóng nâng lên thời gian nhà bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua đạo mắt liền qua tám không nhiều năm mà thẩm dục tu vi cũng lần thứ hai tăng lên một cảnh giới đạt đến hôn nguyên ba tầng quy tắc cũ tiên tiến được chiến lược dò xét hiện ra dữ liệu vì bốn mươi mốt triệu bốn mươi b ố triệu thay thế thẩm dục lông mày cao lại xem ra tiềm lực của chính mình đã tiêu hao gần đủ rồi hôn nguyên hai tầng lúc cơ sở chiến lược là ba mươi hai triệu hiện tại cơ sở chiến lược chỉ có bốn mươi mốt triệu h á n chiến lược b ố n cũng không bình thường nhưng theo tu vi tiếp tục nâng lên h á n chiến lược cũng sẽ từ từ hướng tới bình thường t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm ngọc bạch t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm ngọc bạch cùng lúc đó một tòa h ố n đ ộ t thành bên trong t u lâu giờ khắc này t u lâu tầng lớp cao nhất bên trong bao xương ngồi một cái nam tử tóc trắng nam tử này xem ra dường như mười bảy mười tám tuổi nhưng trên mình lại có một luồng cực kỳ m ù i vị tăng thương h á n đang cầm chén rượu chậm rãi thưởng thức dường như rượu trong ly chính là tuyệt thế rượu ngon đột nhiên bên trong bao xương bỗng dưng có thêm cái tử ý quần dài nữ tử nữ tử khí chất xinh đẹp vóc người gợi cảm tia thân màu tím quần dài càng là có vẻ khá là bại lộ ngọc bạch đại nhân nhiều năm không gặp làm sao đột nhiên triệu tập chúng ta quần tím nữ tử ánh mắt sáng q u ắ t nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng thanh â m nàng nhưng là làm người sốt mềm đến tận xương thủy bình thường sinh linh chỉ là nghe được thanh â m nàng chỉ sợ cũng đến bị hắn đầu độc e rằng không tử chờ người đến đâu đủ bản tọa tự nhiên sẽ tuyên bố nam tử tóc trắng đối với quần tím cô gái bị lực mềnh mặt l à ngơ như c ũ sắc mặt lạnh nhạt uống rượu ngon ha, ha ngọc、bạch、đại nhân đã lâu không gặp ngại như c ũ là như vậy phong th một người đầu chọc tráng hán đột nhiên xuất hiện ở trong ghế lô cười lớn nói ân nam tử tóc tráng gật gù mời ngồi tráng hán đầu chọc lấy lòng cười cười sau đó trực tiếp ngồi xuống cũng nắm lên bầu rượu trên bàn liền hướng trong miệng rót thấy cảnh này con tím nữ tử không nhịn được nói thô lỗ nhưng tráng hán đầu chọc nhưng là hoàn toàn không để ý tới nàng điều này làm cho sắc tía còn nữ tử nội tâm rất là khó chịu đang lúc này lại có một người xuất hiện ở trong ghế lô kia là một dâu tóc mặt trắng thân hình l o n gọn còn đâm chọc một cái gậy ông lão làm cho người ta một loại tiền phong đạo cốt cảm giác ta ông b á i kiến ngọc bạch đại nhân ông lao rất cung kính hướng nam tử tóc trắng trào ta ông không cần đa lễ mời ngồi nam tử tóc trắng nhàn nhạt gật đầu đa tạ đại nhân ngồi xuống sau khi ông lao tóc trắng hướng trắng hán đầu chọc cùng quần tím nữ tử gật đầu ra hiệu xem như là chào hỏi lại một lát sau một đôi tướng mạo giống như lúc phân biệt a n mặc trường bảo màu đen cùng trường bảo màu trắng anh chàng đẹp trai xuất hiện sắc mặt của bọn họ đều lộ ra không bình thường trắng bệnh hắc bạch song sát gặp ngọc bạch đại nhân hai người như cũ hướng nam tử tóc trắng cái thứ nhất trào mời ngồi hai người cảm tạ sau cũng theo ngồi xuống ở sau đó nửa khắc đồng hồ lại tới nữa rồi thân xuyên đỏ thân quần dài tuyệt mỹ nữ tử gánh b á t cự kiếm người đàn ông trung niên cùng với chiều cao chỉ có một m năm mươi cả người lộ ra dễ thương hơi thở la lì thiếu nữ bất quá mỗi người bọn họ đều đúng nam tử mà c a o trắng cực kỳ cung tính ngọc bạch đại nhân ngươi đem mọi người triệu tập lại nhưng là phải một lần nữa xuống núi nhìn thấy người cũng đến đông đủ quần tím nữ tử không nhịn được hỏi ở năm đó ngọc bạch đại nhân mang theo bọn họ đám người kia ngang dọc hôn đồn hải đánh cho ngay lúc đó đỉnh cấp thế lực vạn phát điện cự tiêu cùng cùng với vô g i a n địa ngục không còn sức đá liên ở tại bọn hắn cho rằng ngọc bạch đại nhân sẽ dẫn dắt bọn họ chiếm cứ toàn bộ h ô n độn hải thành h ô n độn hải hùng hăng nhất lượt lúc ngọc bạch đại nhân nhưng tuyên bố giải tán thế lực cũng siết làm bọn họ những cao tầng này toàn bộ ẩn cư không thể ở trước mặt người đời lộ diện tuy rằng trong bọn họ có không ít người bất mãn nhưng sợ hãi ngọc bạch đại nhân thực lực khủng bố bọn họ vẫn là đàng hoàng nghe theo an bài giải tán dưới trướng thế lực bắt đầu qua lên ẩn cư sinh hoạt vừa biến mất cư loáng một cái liền không biết bao nhiêu năm trôi qua liên ở tại bọn hắn cho rằng sẽ tiếp tục cần cư xuống lúc ngọc bạch đại nhân lại gọi về bọn họ. n à y để cho bọn họ không khỏi vui mừng không xiết ngọc bạch một lần nữa rót cho mình một chén rượu u ố n g một hớp sau mới xếp hợp lý soạt soạt nhìn mình mọi người nói năm đó bản tôn sở dĩ để cho các ngươi giải tán tổ chức đó là bởi vì bản tôn phát hiện tại đây trong hỗn độn hải còn có so với bản tôn nhân vật mạnh mẽ mà bản tôn lại muốn bế quan tu luyện một môn công pháp đặc thù bởi vì bế quan thời gian không thể xác định chỉ có thể cho ngươi chúng giải tán thế lực tránh cho các ngươi thực lực không đủ bị người tận diện sao có thể có chuyện đó tráng hán đầu trọc thạch sơn kinh hô thế gian này còn có cường đại hơn ngọc bạch đại nhân tồn tại không nên xem thường người trong thiên h ạ ngọc bạch lạnh đạt nói năm đó b ả n tôn giết một người ủy thần xui khiến c h a xét trí nhớ của hắn sau đó lấy được một bộ không trọn vẹn công pháp biết được ở trên hôn đ ộ i cảnh còn có hôn nguyên cảnh tồn tại trên thực tế bị giết đi người kia là nhân vương đệ tử từ đối phương trong ký ức biết được nhân vương tồn tại sau hắn liền sợ hãi lo lắng nhân vương tìm đến hắn tính sổ hắn mới vội vội vàng vàng giải tán thế lực sau đó trốn đi tu luyện kia bộ đến từ nhân vương đệ tử công pháp nhiều năm qua hắn đối với kia bộ công pháp cũng rất có linh hộ thực lực cũng trở lên hai cái bậc thang đạt đến hôn nội cảnh cấp chín nhiều năm như vậy nhân vương đều không có đến tìm hắn để gây sự hắn cũng từ từ yên lòng đồng thời tu vi của hắn cũng đạt tới tiến vào không thể tiến vào mức độ thêm vào hắn lại được biết hôn đ ộ n hải bên trong xuất hiện hiến tế bia vật như vậy vì vậy hắn mới đưa lúc trước trọng yếu thủ hạ đều triệu tập lại hắn đã lặng lẽ đi qua mấy tòa hiến tế bia nơi quan sát qua đồng thời còn lén lút bắt được mấy cái lợi dụng hiến tế bia tăng cao tu vi hôn đ ộ n cảnh nghiên cứu một phen phát hiện bọn họ hiến tế thu được tu vi cũng không có vấn đề gì sau hắn liền dự định thông qua hiến tế bia đánh vỡ hôn đột cảnh trở thành hôn nguyên cảnh nhưng hắn biết muốn đem tu vi tăng lên tới hôn nguyên cảnh cần lượng lớn hiến tế điểm dựa vào hắn một người nhất định là không cách nào kiếm được lượng lớn hiến tế điểm vì vậy hắn nghĩ tới rồi hắn trọng yếu thủ hạ mới đem bọn hắn đều triệu tập lại vì hắn làm việc coi là thật sau khi nghe được hôn đ ộ i cảnh còn có cảnh giới hoàn toàn mới bên trong bao xương những người khác trên mặt đều hiện lên ra vẻ vui mừng ngọc bạch v t cù bà tôn khi nào đã lừa gạt các người nói vậy các người đều nghe nói qua hiến tế b i ế t chuyện bà tôn dự định thông qua hiến tế bia đột phá đến hôn nguyên cảnh nhưng điều này cần lượng lớn hiến tế điểm chỉ muốn các người giúp b ả n tôn thu thập được đầy đủ tài nguyên chờ b ả n tôn đạt đến h ố n nguyên cảnh sau liền đem kêu bộ h ố n nguyên cảnh công pháp chuyển thụ cho biểu hiện tốt nhất ba người nếu như đồng ý cho mỗi người đều chuyển thụ h ố n nguyên cảnh công pháp ngọc bạch cảm giác cho bọn họ chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý thay hắn làm việc nhưng chỉ đồng ý ba người như vậy này q u ầ n thủ hạ trong lúc đó thì có cạnh tranh vì thu được công pháp nhất định sẽ càng thêm ra sức thay hắn làm việc đa tạ ngọc bạch đại nhân mọi người cùng tiếng nói đồng thời trong mắt bọn họ đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng cực ngọc bạch đại nhân bây giờ hỗn độn hải có tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực bọn họ chiếm giữ hơn hỗn độn hải n ă m khẳng định tích lũy vô số của cải cùng tài nguyên không bằng chúng ta đối với này tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực ra tay làm sao nữ tử váy trắng đề nghị không thích hợp không thích hợp ông lao tóc trắng lắc đầu một cái ngọc bạch đại nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta là thu thập tài nguyên chúng ta tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng nhân số dù sao không chiếm ưu thế một khi cùng thập đại đ ỉ n h cấp thế lực khai chiến coi như cuối cùng có thể diện bọn hắn cũng phải tiêu hao rất nhiều thời gian như vậy sẽ làm lỡ chuyện của người lớn vì vậy chúng ta không bằng c ấ p giật hỗn độn thành dùng bọn họ tích lũy của cải cùng hỗn độn thành sinh linh hối đ o á i hiến tế điểm lấy thực lực của chúng ta coi như bị tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực biết được bọn họ cũng không làm gì được chúng ta nghe vậy ngọc bạch gật gù tà ông nói có lý cứ dựa theo tà ông kế hoạch đến chương bảy trăm năm mươi sáu huyền cơ chương bảy trăm năm mươi sáu huyền cơ sau nửa canh giờ con tím nữ tử huyền cơ xuất hiện ở một tòa loại cỡ lớn hỗn độn thành trước ánh mắt của nàng xuyên qua tường thành rơi vào trong thành trì nhìn kia á o n h i t phồn hoa cảnh tượng hai mắt của nàng hơi h ấ p lại cũng không biết tòa này hơi nhấp lại cũng không i ế t tòa này hơi sau một khắp trong tay nàng thêm một con túi vải này con túi vải chính là một cái hỗn độn trí bảo có thu nạp phong cấm cường đại chức năng chỉ thấy nàng tung túi vải túi vải đón do thấy trướng chờ xuất hiện ở trên thành trì c h ố n g không lúc túi vải khẩu đã hóa thành một khẩu lớn vô cùng sâu thẳm ngôi sao đã t ắ t túi vải xuất hiện đưa tới phía dưới thành trì không ít người chú ý đặc biệt là thân làm thành chủ phạt chúng đang nhìn đến túi vải trong n ấ y mắt nội tâm liền né qua một vệ mánh liệt bất an và anh cùng nhau trùng thiên ánh đao phóng lên trời mang theo xe rách hết thẻ khí tức chém về phía trước kia to lớn túi vải nhưng vào lúc này túi vải sâu thẳm trong miệng tỏa ra một cổ cường đại sức hút trực tiếp đem ánh đao cho nuốt vào trong đó tiếp theo trong bao vải sinh ra sức hút càng lúc càng lớn làm cho cả tòa hỗn độn thành đều ở đung đ ư a kịch liệt lên không tốt phạm trung hoàn toàn biến sắc hắn nhìn ra rồi cái này túi vải làm u ố n đem cả tòa hỗn độn thành đồng thời cho nuốt lấy hắn vừa nay chém ra một đ a o bị ung dung nuốt lấy sau hắn liền biết hắn không cách nào ứng phó con tia túi vải nhưng giờ k h ắ c này hắn ở phát hiện con tia túi vải so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất có thể là hỗn độn trí bảo mà nắm giữ hỗn độn trí bảo bình thường đều là hỗn độ cảnh kỳ thực không cần nói h ô n độn cảnh coi như là giới chủ nắm giữ h ô n độn trí bảo cũng không phải hắn một cái phổ thông giới chủ chín tầng có thể ứng đối trốn không có do dự chút nào p h ạ n trung lập tức quấn lên bên trong tòa phủ đệ gia tuyến hướng cửa thành phóng đi đang chạy trốn trên đường hắn phát hiện cũng không có thiếu người thông minh ý thức được không ổn cũng dồn dập hướng cửa thành bỏ chạy về phần vì sao không hướng lên trời trên chạy bởi vì mặt trên có túi vải hướng lên trời trên chạy chính là tự chui đầu vào lưới và ả phạm trung bị đẩy lùi hắm đ y mắt không khỏi né qua một vệ điên cuồng cùng tuyệt vọng bởi vì cửa thành bị một tầng bình phong vô hình c h ậ n lại m u ố n sống tất cả mọi người hộ tống b u ồ n thành chủ đồng thời công kích bình phong phạm trung bạo phát một tiếng làm xuất thủ trước đem hết toàn lực chém về phía vô hình bình phong những người khác thấy thế cũng r ồ n r ậ p ra tay và n g a n h n g a n h mấy trăm thành nản nói công kích rơi vào vô hình bình phong trên nhưng nhưng không cách nào lay động bình phong nửa phần bên ngoài hỗn độn thành nhìn những tia điên cuồng công kích bình phong sinh linh huyền cơ khỏe miệng hiện ra một v ệ nhàn n h ạ xem thưởng ầm ầm cắm rễ trong hư không hỗn độn thành tăng số hướng phía trên bay đi rời đi túi vải sâu thảm lỗ hồng càng ngày càng gần mắt thấy nhiều người như vậy đều không thể cho vô hình bình phong tạo thành một điểm thương t ổ n sau trong mắt phạm trung lóe lên một vệ quyết tuyệt tâm ý ai nguyện ý cùng ta đồng thời tự bạo nổ tung bình phong hắn không muốn vợ con của chính mình chết đi vì vậy dự định hy sinh chính mình nổ tung bình phong chúng ta đồng ý cùng đi thành chủ đại nhân chịu chết có người đứng ra phụ hòa nói rất nhanh phạm trung liền tụ tập mấy ngàn nguyện ý cùng hắn đồng thời tự bạo sinh linh trong đó còn có hơn mười giới chủ nghe ta mệnh lệnh đồng thời tự bạo nhưng ngay khi phạm trung tiếng nói vừa dứt trên bầu trời túi vải liền bay ra điểm điểm k i q u a n g rơi vào đám người phản trung trên mình sau đó bọn họ liền biến đến không cách nào nhúc ních tự bạo dĩ nhiên là thất bại các ngươi chính là hiến tế điểm tự bạo cỡ nào đáng tiếc nhìn thấy bị phong cấm lên phản trung chờ mấy ngàn người huyền cơ không khỏi k hành khách tự cười lên k è n kép kép sau một khắc túi vải sức hút lần thứ hai lớn lên cám dễ hư không thành trì căn cơ cũng bị toàn bộ đứt đoạn tiếp theo thành trì tăng số lên không bị n é t vào đến vải bố trong túi chỉ thấy huyền cơ phất tay một chiêu túi vải vụt nhỏ lại về tới trong tay nàng tiếp theo nàng lắc mình rời đi tại chỗ nhanh chóng đi tới tòa tiếp theo to lớn thành trì một phút sau huyền c ấ lại tới mặt khác một tòa loại cỡ lớn hôn độn thành ở ngoài nàng b à o chê y theo chỉ dẫn ném ra túi vải bí cảnh bên trong thẩm dục đang đang quan sát nhanh chóng tăng trưởng sát lục điểm có mới đưa lên mười vạn con dối thay hắn làm công hắn sát lục điểm tăng trưởng đến càng nhanh hơn hắn phòng chừng không tới một ngày sát lục điểm là có thể một lần nữa đạt đến bốn không không vạn để hắn lại tăng cấp một đang lúc này đại đạo n u y ễ n cảnh bên trong đột nhiên có độc tính thẩm dục theo bản năng tập trung vào một tia tâm thần phát hiện tiến vào đại đạo h u y ế n cảnh là h ắ n quản lý mấy trăm tòa trong thành hỗn độn một tòa chi nhánh trưởng quỹ nam định nam định ngươi có phải là gặp phiền phái gì thẩm dục nhìn đối phương kinh hoàng b ẻ mặt lập tức mở miệng hỏi thập tam công tử việc lớn không tốt chúng ta trên thành trì mới xuất hiện một con to lớn túi chiếc kia túi sinh ra một luồng t i n h khủng sức hút tựa hồ phải đem cả tòa hỗn độn thành nuốt trừng lấy cái gì thẩm dục nghe vậy cũng là cả kinh lập tức can đ ổ i ngươi không nên gấp gáp ta lập tức tới ngay trợ giúp các ngươi lui ra đại đạo viễn cảnh thẩm dục lắc mình ra ngộ tính tháp cho gọi ra cửa thái hư sau đó cất bước mạc vào xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới hàn quã hỗn độn thành ở ngoài sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên thành trì mới to lớn túi bên trên hàn quã hỗn độn thành căn cơ đã bị đứt đoạn k h ô n g í t lại quá mấy chục giây chỉ sợ cũng đến hút vào con kia trong túi tiền sau một khắc thẩm dục lấy tay lấy ra trước mắt liền tóm lấy con kia túi nhưng này chỉ túi là bị người luyện hóa hỗn độn trí bảo tuy rằng bị bắt vẫn ở chỗ cũ năng lượng của hắn trong tay to điên cùng g i y ruộng phù đ ô n nhiên túi vải phát sinh một tiếng vang nhỏ nhưng là thẩm dục bóp nát túi vải nội bộ dấu ấn vô liêm sỉ một tiếng cô gái tiếng quát mắng văng lên tiếp theo một tia sáng tím cấp đến thẩm dục thân trước người liên tiếp chém ra mấy b ạ c kiếm soát thẩm dục biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa nhưng là đi tới huyền cơ sau lưng màu đen cây gậy vành đập trúng đầu của nàng thẩm dục vốn cho là một gậy xuống đầu của đối phương sẽ biết trực tiếp nổ tung không nghĩ tới trên đầu nàng một con trang sức bùng nổ ra mãnh liệt hào quang thay nàng cản một đòn bất quá thẩm dục công kích cũng không phải tốt như vậy chặn trang sức tuy rằng ngăn trở một đòn nhưng là hóa thành một phấn vô liêm sỉ lão nương muốn người chết phát hiện trang sức bị nát tan huyền cơ giận dữ xoay người hướng thẩm dục tấn công tới nhưng thẩm dục trực tiếp vung lên màu đen đại đồng đưa nàng đánh bay ra ngoài người đang giữa không trung đối phương thân thể liền ầm ầm nổ tung hóa thành một h à n h xương máu hô hấp xương máu một lần nữa ngưng tụ ra hình người thẩm dục ném ra chiến lược g i xét hiện ra dữ liệu b ì bảy mươi ba không vạn tám mươi mốt không vạn nhìn thấy số này theo thẩm dục cảm thấy bất ngờ không nghĩ tới toát ra một cái so với sư tôn còn mạnh hơn hỗn độ cảnh ngươi là người phương nào huyền cơ nhìn tròng trọc vào thẩm dục phụ đáng tiếc tiếng nói của nàng vừa rơi xuống thân thể của nàng sẽ thấy lần n ổ thành sương máu màu đen c â y gậy bên trong lần chứa hồn nguyên pháp tắc không phải là tốt như vậy hóa giải rất nhanh huyền cơ lần thứ hai ngưng tụ ra thân thể ở nhìn về phía thẩm dục trong ánh mắt đã có thêm một luồng nồng đầm sợ hãi nàng dành thời gian muốn tìm ra bên trong thân thể dị dạng nhưng là không có gì cả phát hiện sau đó thân thể của nàng lại một lần n ổ thành sương máu lại một lần ngưng tụ ra thân thể huyền cơ lập tức nói với thẩm dục ta có chuyện muốn nói không để cho ta lại nổ người tốt nhất nói một ít có giá trị làm ta cảm thấy hứng thú bằng không thẩm dục mỉm cười với uy h i ế n nói huyền cơ sắc mặt một trận biến nào không ngừng sau đó nàng mở miệng nói người tuy rằng rất mạnh nhưng khẳng định không phải chúng ta thủ lĩnh đối thủ chương bảy trăm năm mươi bảy nước nhờ vào vẫn là chết chương bảy trăm năm mươi bảy nước nhờ vào vẫn là chết người thủ lĩnh là ai không ngại nói tới thẩm dục lạnh nhạt nói hắn đã sớm suy tính qua tại đây mới hôn đột hải trừ hắn ra cũng chỉ có ba cái hôn đột cảnh vì vậy trong miệng huyền cơ thủ lĩnh nhiều nhất liền hôn đột cảnh cấp m ư ơ i mà hắn hiện tại chính là hôn nguyên ba tầng chiến lược càng là đạt đến hôn nguyên bốn tầng vì vậy hắn căn bản cũng không có đem trong miệng huyền cơ thủ lĩnh để ở trong mắt chúng ta thủ lĩnh gọi ngọc bạch thực lực đã đạt đến hôn đ ộ n cảnh đỉnh cao người tốt nhất thả ta bằng không nhà ta thủ lĩnh tất nhiên sẽ không tha ngươi huyền cơ uy hiếp nói rằng chỉ hy vọng chính mình thủ lĩnh uy danh có thể làm kinh sợ trước mắt vị này hôn đ ộ n cảnh đỉnh cao thú vị thẩm dục nợ nụ cười sau đó sử dụng tới đại thôi diễn thuật đối với ngọc bạch tiến hành thôi diễn lên sau một khắc hắn một tay tóm lấy n u y ề n cơ liền trốn bảo hư không biến mất không còn thăm hơi xuất hiện lần nữa thẩm dục mang theo huyền cơ đi tới một tòa mô hình nhỏ hỗn độn thành d ì a đường quán rượu nhỏ bên trong mà ở tòa này quán rượu nhỏ bên trong một đầu tóc bạc anh chàng đẹp trai đang ở tự rót tự uống chiến lược dò xét mở ra ngọc bạch chiến lược dữ liệu trong mắt thẩm dục hiện ra đi ra tám mươi tám không vạn chín mươi hai không vạn Sắp thực tính như là hỗn độn cảnh tột cùng cường giả nhưng trên thực tế cảnh giới của hắn còn dừng lại ở hỗn độn cảnh cấp chín cũng không có đột phá đến cấp mười không nghĩ tới ở chúng ta ẩn cư những năm này lại ra đời một cái mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi n g ọ bạch ánh mắt chậm rãi đảo qua thẩm dục cùng huyền cơ sau đó ngự khí lạnh n h ạ t nói lao nhân ra thời đại biến rồi thẩm dục rất phiền có người ở trước mặt hắn làm mẩu liền nói rằng các ngươi cố gắng ẩn cư không tốt sao cần phải nhảy ra làm chuyện ngươi rất thú vị không bằng đến thủ hạ ta làm việc ngọc bạch ngữ mang thưởng thức nhìn thẩm dục vảnh ngọc bạch đ ố n g nhiên ngã xuống đất hẳn là bị người đánh trên mặt còn có năm cái đỏ tươi d ấ u ngón tay nhất thời huyền cơ nội tâm tràn đầy kinh hãi bởi vì nàng căn bản cũng không có phát hiện thẩm dục nhúc n í c qua tựa hồ vẫn luôn đứng ở chỗ này bây giờ còn muốn ta đến thủ hạ ngươi làm việc sao thẩm dục cân nhắc nhìn từ dưới đất bỏ dậy ngọc bạch rất tốt người chọc giật ta ngọc bạch ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong ánh mắt sát ý nhưng trở nên phá lệ nồng n ặ n g còn đăng trang thực sự là thích đắn đòn thẩm dục rất là xem thường sau một khắc cảnh tượng biến đổi ba người vị trí hoàn cảnh đã không phải là hỗn độn thành bên trong quán rượu nhỏ bởi vì một tòa thật to trên vùng bình nguyên tòa này bình nguyên là thẩm dục tạm thời mở ra tới người rốt cuộc là ai xuất hiện ở hiện nơi này trong n á y mắt ngọc bạch theo bản năng dùng ý nghĩ tiến hành tra xét lại phát hiện hắn ý nghĩ bị áp chế gắt gao ở trong người không cách nào nhúc đích Tâm ngưng i ệ m nghĩa cười khẩy nói khó trách ta ở trước mặt ngươi không có một chút nào sức phản kháng ngọc bạch vừa là cao hứng lại là tuyệt vọng cao hứng là hắn rốt cuộc gặp được hôn nguyên cảnh nói do hắn nỗ lực phương hướng là đúng tuyệt vọng là hắn xác thực gặp được hôn nguyên cảnh nhưng rất có thể khó giữ được tính mạng xin hỏi ngươi là nhân vương tiền bối sao ngọc bạch hít sâu một cái cung kính hỏi ngươi lại biết nhân vương thẩm dục hơi kinh ngạc xem ra tiền bối không phải nhân vương ngọc bạch đâm thầm t h ở p h à o nhẹ nhõm bởi vì hắn từng giết qua nhân vương đệ tử nếu như người trước mắt là nhân vương hắn cơ hội sống sót thực sự quá mơ hồ được rồi đừng nói nhảm mau mau bàn giao thẩm dục sẩm mặt lại thúc giục đón lấy ngọc bạch ngoại trừ đánh giết nhân vương đệ tử chuyện tình ở ngoài đều nhất nhất bàn giao để thủ hạ của ngươi đình chỉ tất cả hành động để cho bọn họ tới nơi này ngay xong lời của ngọc bạch thẩm dục trầm giọng nói là sau một khắc ba người lại lần nữa về tới quán rượu nhỏ mà ngọc bạch lập tức thông qua đặc thù thủ đoạn liên hệ d ư ớ i tay hắn ra lệnh cho bọn họ đ ì n h chỉ tất cả hành động nếu có tới tay hôn đội thành toàn bộ trả lại cái này thẩm dục trực tiếp ở trước mặt ngọc bạch ngồi xuống huyền cơ thì lại lập tức muốn tới chén rượu cũng rót cho thẩm dục một ly ngọc bạch hỏi ngươi chuyện này giống như ngươi vậy hôn đội cảnh có nhiều hay không thẩm dục cầm rượu lên nước nhóc một hớp hỏi ngọc bạch trầm ngầm nói năm đó van bối vẫn không có ẩn cơ trước cha ra có hai vị hôn đội cảnh nên cùng ta thực lực tương đương bọn họ theo thứ tự là âm dương vương cùng trường bình vương bất quá hai vị này đều là rất cổ xưa c ư n g giả một mực cẩn cư trải qua cuộc sống của chính mình sau đó ta liền dẫn người ẩn cư rồi cũng không rõ ràng ta ở ẩn cư những năm này có hay không sinh ra vãn bối cường giả như vậy thẩm dục ẩ n cụ ta không hiểu năm đó ngươi sắp nhất thống hôn độn h ả i tại sao phải ẩn cư không nên gạt ta nhà kỳ thực ngươi không nói ta như thường có thể suy tính ra ngọc bạch sắc mặt một khổ rất đơn giản ta giết một cái bối cảnh rất cứng người lo lắng đối phương sư tôn trả thù vì vậy chỉ có thể giải tán thế lực mang theo một đám bộ hạ ẩn cư người giết sẽ không phải là nhân vương đệ tử đi thẩm dục cưới hỏi nhất thời ngọc bạch hoàn toàn biến sắc sau đó bất đắc d ĩ gật g ủ quả thực là ha ha ha thẩm d ụ không khỏi bắt đầu cười lớn nói cho ngươi biết một cái tin à. nhân vương đã sớm tự mình phong ấn coi như ngươi đem đệ tử của hắn giết sạch rồi hắn cũng sẽ không xuất thế nghe được tin tức này ngươi có hay không hối h ậ n à? a nghe được tin tức này ngọc bạch xác thực hối lận rồi thậm chí đem hối lận phát điên mà một bên đảm nhiệm rót rượu nha hoàng u y ê n cơ biểu hiện cũng biến thành phá lệ phức tạp nếu như năm đó ngọc bạch đại nhân không giải tán thế lực vậy bọn họ giải tán thế lực tuyệt đối là hỗn độn hải mạnh nhất thế lực thân là tối cường thế lực tự nhiên đến chiếm lấy hỗn độn hải nhiều nhất tốt nhất tài nguyên chờ hiến tế bia giáng lâm trực tiếp cầm chính mình thế lực tài nguyên đi hiến tế nơi nào cần phải đi cấp hỗn độn thành tiến hành hiến tế ước chừng qua hơn nửa c á n h giờ ngọc bạch thứ hai thủ hạ đi tới quán rượu nhỏ đối phương là một cái xem ra khá là dễ thương la l ị nhưng tu vi của nạn cũng không kém đặt đến hỗn độn cảnh cấp bảy cơ sở chiến lược bảy mươi hai không vạn mạnh nhất chiến lược bảy mươi chín không vạn như c ũ so với hắn sư tôn cường tiếp theo ngọc bạch chính là thủ hạ lần lượt đến thẩm dục toàn bộ tiến hành rồi chiến lược d õ xét phát hiện trong đó hai người đạt đến hỗn độn cấp tám còn dư lại đều là hỗn độn cấp bảy đều là tinh bình cường tướng a cũng may thẩm dục cũng không l ư ơ cao dù sao hắn là cái che o bức t r ư ớ còn c rút ra một không không cái hỗn độn cảnh mạnh nhất ba cái chính là hỗn độn cảnh cấp mười mà lần lượt chạy tới ngọc bạch thủ hạ phát hiện chính mình thủ lĩnh đang cùng một người trẻ tuổi uống rượu n u y ễ n cơ người phụ nữ kêu cẳng là đứng người trẻ tuổi kêu bên người đảm nhiệm hầu hạ hầu gái trong lúc nhất thời trong bọn họ tâm đều nhiều hơn mấy phần đề phòng gặp ngươi đều đến đông đủ thẩm dục trực tiếp b u ô n g xuống chén rượu trong tay chậm rãi mở miệng nói cho hai người các ngươi lựa chọn một là nương nhờ vào ta trở thành thủ hạ của ta hai sao nhưng là chết các ngươi làm sao tuyển ở đây đều là người thông minh tuy rằng thẩm dục ngữ khí để cho ngọc bạch thủ hạ rất khó chịu nhưng là bọn hắn đều không có mở miệng bởi vì đồng loạt nhìn về phía ngọc bạch chương bảy trăm năm mươi tám tiến tương thành cùng n i n h tiêu trở thành hỗn độn cảnh, cảnh thuộc hạ ngọc bạch gặp chủ nhân đối mặt một đám thủ hạ xin chỉ thị ánh mắt ngọc bạch quả đoán đứng dậy hướng thẩm dục l ê b á i những người khác nhìn thấy chính mình thủ lĩnh đô thành bái chủ bọn họ nơi nào còn dám do dự cũng r ồ n r ậ p không người chào miệng nói bái kiến chủ nhân đều đứng lên đi nhìn đám người kia thẩm dục không khỏi bắt đầu cân nhắc nên làm gì thu xếp bọn họ đây nếu như chẳng qua là khi làm tùy tùng sai khiến cũng quá mức lãng phí không bằng thả bọn họ đi ra ngoài thành lập một cái thế lực đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi lộng bất quá hắn vẫn phải là kiểm tra dưới đám người kia đối với hắn có hay không trung tâm động sát chi nhãn mở ra ngọc bạch đám người h u y ề n cơ thân phận thông tin cùng với trung thành độ ngay ở trước mắt hắn hiện ra đi ra đầu tiên là ngọc bạch trung thành độ vẫn được vừa đạt đến tám không điểm dễ dàng sẽ không phản bội nhưng là có phản bội khả năng tiếp theo là h u y ề n cơ hay là đối với thẩm dục lòng mang sợ hãi rất nhiều không dám phản bội vì vậy nàng trung thành độ đạt đến tám mươi tám điểm về phần những người còn lại trung thành độ thấp nhất chỉ có sáu chín điểm cao nhất mới bảy mươi lăm điểm các ngươi đã đầu phục ta ra đây cái làm chủ nhân cũng không có thể bạch thu phục người chúng liền cho các ngươi một phần lễ ra mắt đi tiếng nói vừa dứt t h ẩ m dục triệu hoán ra tạo hóa thần lô cũng điều khiển tạo hóa thần lô mở ra sau đó nói đều vào đi thôi chủ nhân đây là ngọc bạch hơi thay đổi sắp mặt biểu hiện có chút căng thẳng làm sao lo lắng ta hại các ngươi nếu như ta thật muốn đánh chết các ngươi cần phải phiền toái như vậy t h ẩ m dục sầm mặt lại có chút không thích ngọc bạch nhất thời tỉnh ngộ lại không phải là sao trước mắt vị này chính là hôn nguyên cảnh cường giả muốn giết bọn hắn bọn họ căn bản là không phản kháng chút nào lực lượng liên hội bằng nói chủ nhân thứ tội đều là thuộc hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử được rồi phí lời quá nhiều cúp nhanh lên đi bảo thẩm dục thiếu kiên nhẫn phất tay nói là ngọc bạch lập tức phi thân tiến vào tạo hóa thần lô những người khác thấy thế cũng r ồ n dập theo bay vào ẩm ẩm tạo hóa thần lô đóng thẩm dục trực tiếp đầu nhập vào một vạn sát lục điểm tiếp theo tạo hóa thần lô bên trong liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết chỉ trong chốc lát tạo hóa thần lô đình chỉ công tác thẩm dục mở ra tạo hóa thần lô đem ngọc bạch chờ người cho na z i đi ra trước mắt đám người kia mỗi cái thân thể run rẩy hiển nhiên nhận chịu nỗi thống khổ k h n ngôi nhưng lại l ệ trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ hư vấn thẩm dục dùng động s á t chi nhãn kiểm tra một hồi đám người kia tu vi tình huống đầu tiên là ngọc bạch đã đột phá đến hỗn độn cảnh cấp m ộ ư ơ i về phần những người khác cũng đều dồn dập đột phá một cảnh giới ba cái hỗn độn cấp chín còn dư lại đều là hỗn độn cấp tám cảm tạ chủ nhân ban xuống cơ duyên thuộc hạ đồng ý là chủ nhân quên mình phục vụ ngọc bạch phù phù ngã quỵ ở mặt đất hướng thẩm dục tạ ân những người khác cũng theo học dạng trong miệng cũng nói cảm tạ bởi vì đ ế m chảy ngon ngọt đám người kia chung thành độ đều có tăng lên h u y n cơ cùng la lụy nữ song song đạt đến chín không trở lên mà ngọc bạch hay là tâm cơ thầm trầm nguyên nhân trung thành độ chỉ có tám chín điểm còn dư lại những người khác trung thành độ cũng đều khóa nhập tám không điểm phạm vi đều đứng lên đi thẩm dục tiện tay vừa đỡ mọi người bị lực vô hình nâng lên các ngươi những người này đều có không tầm thường thực lực nếu như thả ở bên người nghe dùng ngược lại cũng lãng phí thẩm dục cười nói chủ nhân thuộc hạ đồng ý ở lại ngài bên người hầu hạ cái này huyền cơ đột nhiên mở miệng chủ nhân thuộc hạ cũng đồng ý ở lại ngài bên người hầu hạ còn xin chủ nhân cho cái cơ hội la lị nữ cũng nói theo được rồi trước tiên hãy nghe ta nói hết thẩm dục trầm giọng nói ta dự định phái các ngươi đi thành lập một cái thế lực đúng rồi các ngươi thành lập cái thế lực này tạm thời không muốn c h â m đối với vạn pháp điện và hỗn độn thương hội ta cho các ngươi một n h ì n không năm làm rất khá ta liền cho phép các ngươi lại tiến vào một lần tạo hóa thần lô nếu như làm không được vậy thì tiếp tục cố gắng ngay vậy ngọc bạch bọn người là vui vẻ sau đó ngọc bạch mở miệng nói còn xin chủ nhân vì chúng ta cái thế lực này bàn tên cho thẩm dục suy nghĩ một chút nói liền gọi siêu thoát thần điện chứ đa tạ chủ nhân bàn tên cho n g ọ bạch chờ người trận lại nói thẩm dục suy nghĩ một chút ta cho các ngươi thêm phái chút nhân thủ đang khi nói chuyện thẩm dục vung tay lên thì có hai không cái hỗn độn cảnh con dối xuất hiện trong đó năm cái vì hỗn độn cảnh cấp chín mười hai cái vì hỗn độn cảnh cấp tám còn lại ba cái vì hỗn độn cảnh cấp bảy suy nghĩ một chút thẩm dục lại mở ra chỉ định nhận thưởng là mười cái phần thưởng sau khi xuất hiện thẩm dục nhìn thấy một cái phần thưởng chính là giới chủ con dối số lượng vẫn là một không không không cái liền hãn quả đoán lựa chọn chỉ định lấy ra k e n chúc mừng ký chủ thu được một không không không cái giới chủ chín tầng con dối xin hỏi có hay không lĩnh, lĩnh. sau đó thẩm dục đem những con dối này luyện hóa phóng thích ra ngoài đồng thời thẩm dục còn đối với những con dối này tiến hành dồi khí tức che lấp miễn cho bị người ngoài nhìn ra bọn họ là con dối do đó hoài nghi đến trên người h á n những thứ này đều là các ngươi thành viên nòng cốt nhìn thấy thẩm dục phất tay là hơn hai không cái hôn đ ộ n cảnh cùng một không không không cái giới chủ trí tầng đều là âm thầm hoảng sợ chủ nhân chúng ta còn là muốn đến ngài bên người hầu hạng cái này huyền cơ mở miệng lần nữa đúng đấy chủ nhân kính s i n thu nhận giúp đỡ ngọc bạch cũng theo mở miệng chủ nhân nếu huyền cơ các nàng một phen tâm ý ngài hãy thu lưu các nàng đi được các ngươi đang muốn lưu ở bên cạnh ta liền tạm thời đảm nhiệm ta nha hoàng đi thẩm dục hơi do dự liền đồng ý đa tạ chủ nhân huyền cơ cùng la l ụ nữ không khỏi đại hỉ tất cả đứng lên thẩm dục nói sau đó nhìn la l ụ ngươi tên là gì hồi chủ nhân nô tỷ một toàn hảo thẩm dục lần thứ hai gặp cụ đúng rồi hai người các ngươi sau đó gọi ta là công tử biết rồi công tử hai nữ t r a n miệng một lời nói đón lấy thẩm dục cho ngọc bạch chờ người ban xuống đại đạo viễn cảnh lệ bài nếu như có chuyện có thể trực tiếp tiến vào đại đạo nguyễn cảnh bên trong triệu hoàn hắn bàn giao xong xuôi sau thẩm dục liền mang theo huyền cơ cùng mậu toàn rời đi sau đó n a di đến phạm trung vị trí cũ của hỗn độn thành đem phong cấm ở trong bao vải phạm trung hỗn độn thành cho tung đi lại đem kỷ giải phong sau đó đem túi vải ném cho huyền cơ mang theo hai nữ biến mất không còn t â m hơi chúng ta không có chuyện gì giành lấy tự do phạm trung có chút không thể tin hô lẽ nào ta đang nằm mơ nhưng ngay lúc đó hắn liền ý thức được không bình thường bởi vì cắm dễ hỗn đ ộ trong hư không thành trì đang ở trong hư không đồng bền nói cách khác trước đây không lâu bọn họ cả tòa hỗn độn thành s á t thực bị hút vào con kia bên trong túi vải chỉ là không biết là ai giải cứu bọn họ đem bọn họ từ bên trong túi vải phóng ra chỉ là vị kêu cứu người của bọn họ cũng không có hiện thân liền hắn chỉ có thể hướng về một cái hướng khác cúi đầu đa tạ đại nhân đã cứu ta phản trung hỗn độn thành tính mạng của tất cả mọi người nhìn thấy thành chủ rời b á i những người khác cũng theo rời b á i t h ầ m dục trong lòng sinh ra ý nghĩ t hơi làm suy tính liền biết rồi xảy ra chuyện gì bất quá hắn không để ý đến tâm tư mở ra cửa thái hư thẩm dục mang theo hai nữ tiến vào tòa kia bí cảnh ý nghĩ là qua thẩm dục kinh ngạc phát hiện bí cảnh bên trong lại có thêm hai cái hỗn độ cảnh một là yến tương thành một là linh tiêu rất hiển nhiên bọn họ đã đã tiến vào nhân quả tháp cũng thông qua nhân quả tháp đem tự thân tu vi tăng lên tới hỗn độ cảnh chương 759, gốc gác không đủ huyết mạch đến tập hợp chương 759, gốc gác không đủ huyết mạch đến tập hợp linh Minh, bây giờ chúng ta đều đã trở thành hỗn độ cảnh có phải là nên tìm kia thẩm dục hào h ả o tính như tính như giữa chúng ta món l ợ rồi yến tương thành kia không hề che giấu chút nào chính mình đối với thẩm dục q á n l ậ n không sai linh tiêu gật cù ta đối với kia thẩm dục đã sớm cực kỳ căm ghét bây giờ chúng ta cũng đã bước vào hôn đội cảnh xác thực nên cùng hắn thanh toán một phen sư minh chúng ta có thể tiến vào cái tháp này sao đông phương quân thành nhìn thấy trước sau tiến vào nhân quả tháp y ế n tương thành cùng l i n h tiêu đều được hôn đội cảnh nội tâm được kêu là một cái ước ao a nghe vậy y ế n tương thành sắc mặt hơi chỉnh xuống chỉ cần ngươi không hối hận vậy thì đi vào đại sư minh đây là ý gì nghe vậy đông phương quân thành thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là đại sư minh sợ ta cũng thành hôn đội cảnh vừa nhìn vẻ mặt của hắn t i ế n tương thành liền biết đối phương đang suy nghĩ gì ta cùng linh huynh tạm thời rời đi một lúc các ngươi liền ở lại chỗ này đi tiếng nói vừa dứt i ế n tương thành cùng linh tiêu cùng nhau hóa thành lưu băng rời đi trên bầu trời t i ế n tương thành cùng linh tiêu sóng vài phi hành linh huynh ngươi hối hận không t i ế n tương thành liếc nhìn quấn quanh ở chính mình trên linh hồn lít nha lít nhít chuỗi nhân quả hỏi có lẽ có đi linh tiêu biểu hiện phức tạp nói chúng ta lấy được t u vi thế nào cũng phải trả giá thật lớn tại đây chút lít nha lít nhít chuỗi nhân quả sau khi xuất hiện bọn họ liền biết bọn họ phải nghĩ biện pháp hóa giải những n à y chuỗi nhân quả đại biểu nhân quả nếu như không hóa giải những n à y chuỗi nhân quả sẽ càng quấn càng chặt để cho bọn họ cảm thụ tự trên linh hồn thống khổ nhưng những n à y chuỗi nhân quả thực sự nhiều lắm muốn hoàn toàn hóa giải nói nghe thì dễ nhưng không hóa giải bọn họ không ngừng muốn thừa nhận thống khổ hơn nữa vượt qua thời gian nhất định bọn họ còn sẽ tử vong nói cách khác ở sau đó một quãng thời gian rất dài bọn họ cũng phải vội vàng buôn tẩu khắp nơi hóa giải chính mình nhân quả mấy canh giờ sau t i ế n tương thành cùng đình tiêu cùng nhau rơi ở bên ngoài ngộ tính tháp đồng thời đồng thời dùng ánh mắt khóa ngồi bên ngoài ngộ tính tháp uống trà thẩm dục trên mình ở phía sau hắn còn đứng một cái gợi cảm mê người cùng một cái la lụy thiếu nữ hầu hạng thẩm dục đều lúc nào ngươi còn có tâm tình uống trà t i ế n tương thành quát lên một tiếng lớn làm sao rồi ngươi sư tôn ngã xuống rồi thẩm dục giả vờ mê man nói thẩm dục ngươi cẩn thận cảm thụ dưới t i ế n tương thành nghe nói như thế lựa g i ậ n tăng g ọ i sau đó thả ra thuộc về h g ô n đ ộ n cảnh khí tức cảm thụ cái gì thẩm dục như c ũ mê man nói thẩm dục ngươi chớ ở trước mặt ta giả ngu nhìn thấy thẩm dục cố ý làm bộ không biết hắn đã đạt đến hỗn độ n cảnh yến tương thành hầu như khí nổ được rồi được rồi không phải là ngươi đột phá đến hỗn độ n cảnh sao n à y có chuyện gì ngạc nhiên ngươi cố ý chạy tới thấy ta có thể là vì để ta đưa n g ư ơ i quả mừng thẩm dục khép c ư ờ i vung vung tay ngựa khí ngả n g ừ n nói tuy rằng giữa chúng ta có chút không vui nhưng tốt xấu đều là hỗn độn thương hội người khối này hỗn độn tinh thạch coi như ta đưa cho ngươi đột phá quả mừng rồi đang khi nói chuyện thẩm dục đem một viên hỗn độn tinh thạch ném về phía yến tương thành vô liêm sỉ t i ế n tương thành quả thực dẫn đi lên trực tiếp đem cái viên này hỗn độn tinh thạch đánh thành phân vụ thẩm d ụ n g trước ngươi nhiều phiên dựa vào con rối bắt nạt cho chúng ta bây giờ bản tọa đã thành tựu hỗn độ n cảnh nếu như ngươi đồng ý quỳ xuống cho bản tọa rất cung kính dập đầu chín cái dập đầu bản tọa có thể cân nhắc đối với ngươi xử phạt nhẹ mấy phần không sai linh tiêu nói theo thẩm d ụ n g bây giờ ta cùng yến huynh đều đã trở thành hỗn độ n cảnh nhìn ngươi như vậy làm sao chúng ta trước mặt hung hăng như vậy ngươi cũng cho ta dập đầu mấy cái dập đầu đến lúc đó ta trừng trị ngươi thời điểm có thể ôn nhu một ít không phải là hỗn độ cảnh điều này cũng cái gì không nổi thẩm dụng đĩu môi khinh thường có gì đặc biệt yến tương thành giận dữ mạc cười n g ư ơ i kẻ h è n m ọ n này một cái giới chủ sáu tầng lại xem thường hôn đội cảnh đúng đấy ta s á t thực xem thường trầm diệp vung tay lên một con hôn đội cảnh cấp sáu con dối xuất hiện vâng vô hình k h í tức châm đối với yến tương thành và linh tiêu ép đi v â n h v â n h ở luồng hơi thở này dưới áp chế hai người thân thể dồn dập từ giữa không trung rơi xuống sau đó hai người khắp khuôn mặt là sai n g ạ cùng kinh hãi yến tương thành linh tiêu các ngươi làm sao không cười chẳng lẽ là các ngươi trời sinh không yêu cười sao thẩm dục tiện hề hề thanh âm vang lên ngay vậy hai người đều là sắc mặt tối s ầ m đồng thời ánh mắt gắt gao khóa vị này hỗn độn cảnh cấp sáu con r ố i bọn họ có loại dự cảm bọn họ cùng cái kia con r ố i đều là hỗn độn cảnh nhưng đối phương một người nhưng đủ để ung dung chấn áp hai người bọn họ đồng thời trong bọn họ tâm còn tràn ngập tò mò này thẩm dục từ nơi nào lấy được hỗn độn cảnh cường giả cái này hỗn độn cảnh sẽ không phải cũng là con r ố i đi đột nhiên tiến tương thành ý nghĩ kỳ lạ nói nhưng ngay lúc đó hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này thẩm dục làm sao có khả năng chế tạo ra hỗn độn cảnh con dối cái này hỗn độn cảnh con dối d ư ơ n g tay vỗ một cái thì có hai viên chữ vật tiên giới từ yến tương thành cùng n i n h tiêu trên mình bày ra lại đem chữ vật tiên giới rất cung kính đưa đến thẩm dục trên tay biến mất ấn ký phía trên thẩm dục đem đồ vật bên trong chuyển đến trong chữ vật tiên giới của mình sau đó đem chống không nhận bức hồi thứ nhìn người xem ở đều là hỗn độn thương h ộ i mức ta sẽ không làm khó dễ các n g ư ờ i các ngươi chữ vật tiên giới bên trong đồ vật coi như nhận lỗi rồi hàn tiếng nói vừa dứt hỗn độn cảnh con dối thu hồi khí tức lui trở về thẩm dục phía sau chúng ta đi hai người bất t ư liếc nhìn thẩm dục sau đó cùng nhau bay lên trời biến mất không còn t ă m hơi nhiều bị đi thong thả hoan n ê n các ngươi tiếp tục tới tìm ta phiền p h ứ c c bớt quá lần sau tới thời điểm nhớ tới nhiều mang một vài thứ thẩm dục hướng về rời đi hai người h ô hai người s ứ c người lại nhưng cũng coi như không có gì cả nghe được tăng số rời khỏi nơi này thời gian loáng một cái lại qua một ngày thẩm dục kiểm tra một hồi chính mình s á t lục điểm đã vượt qua bốn trăm linh vạn đạt đến bốn t r ă n h chín vạn thu vi lan mặt sau giấu cộng đã xuất hiện đại biểu hắn lại có thể thăng cấp liền bàn giao huyền cơ ngậu toàn hai câu liền tung thời gian nhà tập trung vào hỗn độn tinh thạch mở ra vạn lần tốc độ thời gian trôi qua tiến vào bên trong ngồi xếp bằng cỡ lấp dấu c ậ u s á t lục điểm bị trừ đi bốn không không vạn còn x u ấ t lại kẻ hèn mọn này chín vạn theo s á t lấy hệ thống sức mạnh to lớn thưởng thẩm dục tu vi lại bắt đầu cấp tốc kéo lên lên một không năm hai không năm ba không năm bất chi bất giác thời gian trong phòng thời gian liền trôi qua tám mươi lăm năm thẩm dục tu vi cũng trở lên một cấp độ đạt đến hôn nguyên bốn t ầ n g cảnh hắn theo bản năng mở ra chiến lược dọ xét hiện ra dữ liệu bỉ năm không không ba vạn năm mươi b ố không không vạn tuy rằng như cũ nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực thế nhưng cơ sở chiến lược cũng là miễn cưỡng đạt đến hôn nguyên năm tầng mà thôi nếu như lần thứ hai nâng lên phòng chừng cơ sở chiến lược còn phải hàng phòng chừng lần sau nâng lên cơ sở chiến lược nói không chắc liền không đạt tới sáu n g không không không k bạn phải nghĩ biện pháp nâng lên chính mình gốc gác a mà nâng lên gốc gác biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một môn cường đại huyết mạch dung hợp nghĩ tới đây thẩm dục điệu xuất s á t lục thương thành cũ ở tìm tỏi khuôn bên trong nhập liệu hôn nguyên cảnh cấp độ huyết mạch cơ lập tìm tỏi mặt giấy xuất hiện mấy chục loại huyết mạch thẩm dục đại thể nhìn lướt qua phát hiện hôn nguyên cảnh huyết mạch đều vô cùng đắt giá thiện nghi nhất đều phải ba n g h n bạn sát lục điểm cao quý nhất càng là cao tới một không tỷ sát lục điểm liếc nhìn mình bây giờ sát lục điểm khi hắn bê q u a n trong thời gian hắn sát lục điểm lại tăng trưởng đến năm trăm bốn mươi tám bạn thiện nghi nhất huyết mạch cũng không mua nổi bất quá chỉ cần chờ đợi chừng mười ngày thì có thể tập hợp đủ ba không không không k ạ n sát lục điểm về phần giá trị một không tỷ huyết mạch dựa theo một ngày hai không không nhiều v ạ n khoản thu nhập tính toán đến tiêu hao thời gian hơn một năm mới có thể đạt đến chương bảy trăm sáu mươi hối l ậ n dư thương hành chương bảy trăm sáu mươi h ố i h ậ n dư thương hành thời gian loáng một cái qua ba ngày thẩm dục sát lục điểm đã đạt đến một trăm hai mươi hai không đoạn ra mặt đ ạ t đến lần thứ hai thăng cấp yêu cầu thậm chí có thể thăng liền hai cấp nhưng thẩm dục cũng không tính lần thứ hai thăng cấp hắn chuẩn bị mua một loại hôn nguyên huyết mạch dung hợp sau lại tiếp tục tăng cao tu vi dù sao nhân vương thần thú vương còn có hung thú vương đều là trời sinh hôn nguyên cảnh hơn nữa còn đều đạt đến hôn nguyên trí tầng thực lực của bọn họ phòng chừng đều mạnh phi thường nếu như hắn chỉ là một bình thường hôn nguyên trí tầng hơn nữa không phải là đối thủ của bọn họ vì vậy nhất định phải tăng cường bản thân gốc gác chờ đ ạ t đến hôn nguyên chín tầng sau trực tiếp thành là tối cường hôn nguyên chín tầng trong lúc hắn cũng cha xét ngộ tính thắp bên trong tình huống hắn gái nhóm này sư minh sư tỷ vẫn ở chỗ cũng khổ sở tìm hiểu hôn nguyên công pháp bản thiếu nhưng tựa hồ không thu h o ạ c gì đột nhiên nguyên bản nằm ở trên ghế hưởng thụ lấy hai nữ xoa bóp hầu hạ thẩm dục lông mày khẽ động chủ nhân có người xông vào tòa này bị cảnh huyền cơ mở miệng nói trải qua tạo hóa thần lô rèn luyện tu vi của nàng đã lên cấp hôn nội cảnh cấp tám bởi vậy bí cảnh đối với nàng có điều áp chế nhưng không thể hoàn toàn áp chế t h ú n g chi xông vào bí cảnh người kia cách nộ tính thắp cũng không tính như xa thẩm dục cách không thả ra động s á t chi nhãn nhất thời thân phận của đối phương thông tin liền ở trong đầu của thẩm dục hiện ra đi ra hóa ra là hắn người đến thẩm dục không quen biết nhưng nghe qua danh hiệu của hắn người này tên là vạn độc vương chính là cùng hắn sư tôn hôn thiên vương đặt ngang hàng đỉnh cấp hỗn độn cảnh cường giả đương nhiên hắn cái này đỉnh cấp là những lao q u á i vật kia mỗi cái ở thân không có ở hỗn độn hải hiện thân mà thôi nếu như những lao cái vật kia hết thể h thần nay vạn độc vương không cần nói tam đại đỉnh cấp hỗn độc cảnh l hơn nữa nay vạn t độc vương lợi hại nhất thủ đoạn chính là độc đối kháng chính diện hay là không phải sư tôn đối thủ của hôn tiên vương nhưng nếu như sử dụng ám chiêu này liền không nói được rồi bất quá lập tức thẩm dục chính là khẽ nhữ mày tòa này bí cảnh chính là hỗn độn thương hội bí mật phát hiện v n độc vương tại sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa hiện nay biết tòa này bí cảnh người rất ít ngoại trừ bốn đại cự đầu chỉ sợ cũng chỉ có bốn đại cự đầu đệ tử biết được lẽ nào nghĩ tới đây thẩm dục lập tức mở ra đại thôi diễn thuật khi hắn suy tính ra kết quả sau không khỏi nợ đủ cười quả nhiên có nằm vùng hơn nữa cái kia nằm vùng vẫn là tiêu giao vương dưới trướng đệ tử thẩm dục nhớ tới lần trước tiến vào đoạt t i ê n bí cảnh tiêu giao vương nhị đệ tử ninh mạch sẽ không có tham dự hơn nữa hắn và ninh tiêu đều là giới chủ trí t ầ n nhưng tồn tại cảm giác nhưng là thấp càng thú vị chính là này l i n h mạch vẫn là vạn độc vương con ruột đông nhiên thẩm dục phát hiện vạn độc vương đang hướng về phía nhân quả điện mà đi đúng dịp chính là l i n h mạch đã ở nhân quả tháp bên kia đi chúng ta đi bên kia nhìn kịch thẩm dục cười ha h a nói sau đó c u ố n lên hai nữ biến mất không còn t ă m hơi hô hấp thẩm dục liền xuất hiện ở nhân quả tháp phụ cận ẩn tang thân hình hắn không ai có thể phát hiện chức bị thẩm dục dạy dỗ một trận yến tương thành cùng linh tiêu cũng không trở về tới đây bọn họ nhưng là ở bí cảnh bên trong chung quanh tìm tỏi cơ d u ê n dù sao thẩm dục đưa bọn họ c h ữ a vật tiên giới bên trong đổ vật đều cất sạch đông phương sư minh chúng ta đến cùng có nên hay không đi vào a c h í thắng vương mặt khác cái đệ tử lại một lần hỏi bởi vì bất kể là yến tương thành hay là ninh tiêu ở tiến vào nhân quả tháp sau khi ra ngoài đều kiến nghị một đám sư đệ sư muội tốt nhất không nên vào đi bằng không nhất định sẽ hối hận tuy rằng bọn họ cũng đều biết chính mình đại sư minh hẳn là sẽ không lừa gạt mình nhưng nhìn thấy yến tương thành cùng ninh tiêu đều đạt đến hôn nội cảnh nội tâm lại hết sức â m mộ bởi vậy trong mấy ngày này bọn họ vẫn luôn nằm ở do dự không quyết định trong lúc đó đáng nhắc tới chính là thanh loan vương giới chướng sáu cái đệ tử cũng đến nơi này các nàng đã đi nô lệ tháp bên kia nhìn rồi tiến vào nô lệ tháp tuy rằng có thể thu được thực lực nhưng sau đó đều phải thành nô lệ tháp nô lệ thu đến nô lệ tháp điều khiển các nàng tốt xấu cũng là của hỗn độn cảnh đệ tử làm sao căn nguyện trở thành một tòa tháp nô lệ đây vì vậy quả đoan từ chối sau đó nhờ số trời r u t rủi đi tới nhân quả tháp bên này được rồi đừng hỏi rồi ngươi đều hỏi bao nhiêu lần rồi đông phương quân thành bị hỏi được không nhị được nguyên bản hắn nghị t r ờ đến tương thành trở lại hỏi rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể một mực yến tương thành rời đi ba ngày đều chưa có trở về bởi vậy nội tâm hắn hết sức c á o kỉnh đông phương sư minh ta liền hỏi một chút mà thôi hà tất phát lớn như vậy lửa kia bị đệ tử điệu môi nói muốn biết ta chính n g ư ơ i tiến vào đi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi lại nói ta lại chưa tiến vào qua ngươi hỏi ta có ích lợi gì đông phương quân thành tức giận c ầ u g i a o sang từ trong nguy hiểm cái này tiêu giao vương tam đệ tử dư thương h à n h nói nếu đ ạ i sư minh cùng yến sư minh đều an toàn n h ệ ra ta cũng tiến vào đi thử xem tiếng nói vừa dứt dư thương hành liền hóa thành một đạo lưu quang sông vào nhân quả tháp đối với ninh tiêu và yến tương thành đạt đến hôn đ ộ i cảnh hắn thật sự là ước ao vô cùng cái này b ạ n độc vương cũng đã tới nơi đây bất quá hắn cũng không có phát hiện t h ầ n bởi vì trốn ở phụ cận lén lút quan sát thời gian trôi qua bất chi bất giác trôi qua hơn nửa ngày dư thương hành rốt cục từ trong nhân quả tháp đi ra hắn vẻ mặt đưa đám có vẻ hơi thất vọng mất mát bởi vì hắn cũng không có đạt đến hôn đ ộ cảnh chỉ là đạt đến giới chủ cảnh chín tầng đỉnh cao bởi vậy giờ khác này hắn rất là hối hận không có đạt đến hôn n ộ cảnh cũng thì thôi trên linh hồn còn quấn lấy lít nha lít nhít chuỗi nhân quả hiện tại hắn có thể hiểu được ninh tiêu cùng yến tương thành tâm tình dư sư minh như thế nào nhìn thấy dư thương hành đi ra những người khác lập tức tiến lên trước hỏi tu vi của ta đạt đến giới chủ chín tầng định phong thế nhưng ta hối hận rồi ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên vào đi dư thương hành cười khổ nói hắn cũng rõ ràng vì sao yến tương thành cùng ninh tiêu không nói thẳng tiến vào bên trong tuy rằng có thể tăng cao tu vi nhưng sẽ bị chuỗi nhân quả quấn quanh linh hồn chuyện bởi vì hắn trực tiếp để cho bọn họ đi vào hoặc là không tiến vào đều sẽ sản sinh nhân quả đến lúc đó linh hồn của hắn trên lại sẽ nhiều hơn một cái hoặc làm ấy cái chuỗi nhân quả hóa giải nhân quả vốn cũng không dễ hắn tự nhiên không muốn tiêm nhiễm nhiều nhân quả dư sư minh đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi có thể nói hay không thẳng thắn hơn đông phương quân thành nhìn dư thương hành c h ầ m c h ầ m nói xin lỗi đông phương huynh đệ dư thương hành lắc đầu một cái ta có thể nói nhiều như vậy có hay không muốn vào đi phải do chính các ngươi làm chủ có thông minh người nghe lời của dư thương hành đều là túi đầu suy tư t i ế n tương thành cùng linh tiêu như vậy hiện tại đi vào dư thương hành cũng là như thế xem ra tòa này nhận quả tháp thật là có vấn đề chủ nhân cái tên này trên linh hồn quân quanh là cái gì thư không tưởng kép bên trong huyền cơ thu hồi ánh mắt hỏi thăm thẩm d ụ n g đó là chuỗi nhân quả thẩm d ụ n giải g thích một cái tuyến liền đại biểu một cái nhân quả nếu như không nhanh chóng hóa giải nhân quả chuỗi nhân quả sẽ càng siết càng chặt cho đến nát tan đối phương linh hồn t i a tên tiểu tử kia xong linh hồn hắn trên nhiều như vậy chuỗi nhân quả huyền cơ c ư ờ i trên sự đau khổ của người k h á c nói quân quanh ở dư thương hành trên linh hồn chuỗi nhân quả có tới mấy chục vạn cái muốn đem mấy chục vạn cái nhân quả đều hóa giải cỡ nào khó khăn có chút nhân quả căn bản là hóa giải không được thì như giữa hắn và dư thương hành thì có nhân quả dù sao đang đ o ạ t thiên bí cảnh bên trong hai người từng sản sinh q u a phân tranh liền hắn kia chút thực lực cả đời cũng đừng nghĩ hóa giải cùng hắn nhân quả vì vậy dư thương hành nhìn như tăng lên thực lực nhưng trên thực tế đã tiến vào sinh mệnh đến ngược rõ ràng dùng nhiều một ít thời gian như thường có thể đạt đến giới chủ chín tầng đỉnh cao nhưng bây giờ vì vậy dư thương hành là thật tâm hối hận tiến vào nhân quả tháp Trương 761, vạn độc vương mục đích chương 761, vạn độc vương mục đích bỗng nhiên thẩm dục ánh mắt rơi ở trên người vạn độc vương lao già này sẽ không phải cũng muốn tiến vào nhân quả tháp chứ hắn cũng không tin vạn độc vương không nhìn thấu dư thương hành trên mình là tình huống thế nào quả nhiên ở phát hiện đến trên người dư thương hành tình huống sau vạn độc vương mất đi tiến vào nhân quả tháp h ư ơ n g thú bất quá điều này cũng không có thể một chuyến tay không vì vậy hắn động tâm tư của hắn hắn ném ra một viên t r ù n g tử sau đó cái viên này t r ù n g tử cứ dựa theo một cái hướng khác nhanh chóng mà đi vạn độc vương thì lại không nhanh không chậm đi theo t r ù n g tử phía sau chúng ta cùng đi lên xem một chút lao già này đến cùng nghĩ muốn làm gì thẩm dục nói rằng sau đó liền c u ố n lên hai nữa đi theo hắn nắm giữ hôn nguyên cảnh bốn tầng tu vi cho dù vạn độc vương rất là cảnh giác nhưng như cụ không thể phát hiện có người ở theo d õ i hắn chỉ chốc lát sau thẩm dục lộ ra một vệ vẽ cổ quái bởi vì hắn phát hiện vạn độc vương đi phương hướng chính là ninh tiêu cùng yến tương thành bên kia một chỗ cơ duyên yến tương thành cùng ninh tiêu đang ở vạn hái một loại đặc thù hỗn độn linh tài hỏa diễm kim tình hai người bọn họ tuy rằng đột phá đến hôn đ ộ t cảnh nhưng phương này bí cảnh như cũ đối với bọn họ có trọng đại áp chế ý nghĩ cũng không cách nào hoàn toàn thả ra ngoài vì vậy không cách nào đem mảnh này cơ duyên hoàn toàn bạo phủ v ặ t hái hỏa diễm kim tinh hơi hơi phiền phái một ít ân xảy ra chuyện gì đột nhiên tiến tương thành hơi nhúng mày bởi vì hắn cảm thấy một luồng cảm giác hôn mê đồng thời tứ chi cũng theo bắt đầu như nhúng ra hắn đường đường hôn đ ộ t cảnh cường giả làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy không tốt ta trúng độc tiến tương thành kinh ngạc t ố t lên lập tức hướng linh tiêu hô linh huynh cẩn thận có người ở âm thầm hạ độc người nói chậm ta cũng trúng độc linh tiêu cười khổ nói bởi vì hắn cũng sinh ra đầu vóc mê muội tứ chi như nhung ra tình hình đ ô t ậ c t r ù n g nhất định là thẩm dục nhất định là thẩm dục cho chúng ta hạ độc tiến tương thành không khỏi chửi ầm lên lên công tử tên kia lại dám nhục mạng ngài có muốn hay không nô t thì đi giải quyết hắn huyền cơ mê hoặc trên gương mặt lộ ra lạnh leo sắc cơ chính là công tử tên kia lại dám nói xấu ngươi t h i không thể tha mậu toàn cũng nói theo đang lúc này linh tiêu mở miệng nói tiến h u n h hẳn không phải là thẩm dục hắn muốn g i ế t ta chúng ba ngày trước là có thể không có cần thiết như vậy n ọ c lòng lại nói có thể hữu dụng cho hỗn độn cảnh độc càng là vô cùng hy hữu hắn sợ là không như vậy độc công tử cái tên này nhưng là có mấy phần tâm cơ huyền cơ tựa như cười mà không phải cười nói linh tiêu nhìn như đang vị thẩm dục giải vây nhưng trên thực tế hắn nhưng đang chỉ hoãn thời gian muốn hóa giải độc tố trong cơ thể đáng tiếc hắn không biết là độc này chính là vạn độc v ư ơ n g dưới hai người bọn họ vừa mới mới vừa đặt đến hỗn độc đường linh linh ngươi cũng đừng vì kia thẩm dục giải bây nhất định là hắn tiến tương thành phản bác lúc nói chuyện tiến tương thành dùng ý nghĩ chung quanh tìm tòi muốn tìm ra ám hại người của bọn họ ha ha hai người các ngươi tiểu t ử ngược lại cũng rất thông minh đang lúc này một cái tùy ý cười tiếng vang lên sau đó b ạ n độc vương trực tiếp hiện thân ngươi là ai là ngươi cho chúng ta hạ độc tiến tương thành cùng n i n h tiêu nhìn chòng chọc vào b ạ n độc vương có phải là thẩm dục phái ngươi tới tiến tương thành lớn tiếm chất vấn được rồi vạn độc vương cười ha ha vung, vung tay hai người các ngươi cũng không cần ở diện tiền bùn tọa thao túng này điểm đáng thương t i ể u tâm cơ rồi trong các ngươi chính là bản vương tỉ mỉ điều chế độc dược không cần nói các ngươi hai đứa trẻ mới vừa vừa bước vào hỗn độc cảnh coi như là những k i a lâu năm hỗn độc cảnh chúng rồi bản tọa độc không có mấy tháng công lao cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải độc tố ngươi là b ả n độc vương đột nhiên linh tiêu kinh hô không sai chính là bản tọa b ả n độc vương g ậ thù b ả n độc vương tiền bối ngài chính là tam đại đ ỉ n h cấp hỗn độc cảnh một chồng hai chúng ta cũng không có đắc tội ngài ngài vì sao phải đối với hai chúng ta tiểu bối hạ độc linh tiêu hỏi ha ha ha vạn độc vương cười to chỉ có thể trách hai người các ngươi vận may không tốt cần phải đột phá hôn nội cảnh bằng không bản tọa mới chẳng muốn cho các ngươi hạ độc được rồi bản tọa cho các ngươi nói rồi nhiều như vậy các ngươi cũng nên thỏa mãn tiếng nói vừa dứt vạn độc vương điểm ra hai đạo hát quang hát quang đi vào hai người trong cơ thể sau đó hai người kia liền hoa lệ ngất x ỉ u qua chỉ thấy vạn độc vương đem hai người c u ố n vào ống tay á o hắn liền phá tan bí cảnh không gian thành trực tiếp rời đi bí cảnh thẩm dục nhanh chóng suy tính lại vạn độc vương mục đích mới hiểu được vạn độc vương bắt lấy hai người này con ma lên đuổi là chuẩn bị cầm hiến thế dù sao hôn đ ộ n cảnh chính là tương đương đặc giá công tử chúng ta muốn theo s a o sao huyền cơ hỏi thẩm dục suy nghĩ một chút sau đó truyền âm cho huyền cơ cùng m n g toàn bàn giao một phen sau đó liền từ huyền cơ ra tay mở ra một gia khẩu mang theo hắn chui ra bí cảnh thẩm dục bởi vì không có che giấu hơi thở của chính mình hắn mới ra hiện đã bị thủ ở bên ngoài hôn tiên vương phát hiện thập tam ngươi làm sao một người hiện ra sư minh ngươi sư tỷ đây hôn tiên vương lắc mình mà tới đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào huyền cơ và trên người mậu toàn trong mắt mang theo vài phần kiên kỵ sư tôn việc lớn không tốt thẩm dục giả vờ nói gấp vạn độc vương xuất hiện ở bí cảnh bên trong hơn nữa còn bắt đi y ế n tương thành cùng n i n h tiêu cái gì chí thắng vương cùng tiêu giao vương cùng nhau lắc mình mà tới mà thanh loan vương cũng theo sát mà tới thẩm dục nói mau vạn độc vương vì sao phải bắt đệ từ ta chí thắng vương lớn tiếng chất vấn thẩm dục nói y ế n tương thành cùng n i n h tiêu đạt được kỳ ngộ đạt đến hôn đội cảnh vạn độc vương bắt bọn hắn đoan chừng là cầm hiến tế cầm hiến tế chí thắng vương cùng tiêu giao vương sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi trong ánh mắt cũng nhiều một luồng tức giận tiến tương thành cùng đ i n h tiêu có thể là bọn hắn môn hạ đại đệ tử tuy nói đệ tử chết rồi có thể bồi dưỡng nhưng cửa này ư đến mặt mũi của bọn họ t huống chi hai cái đệ tử cũng đã đạt đến hôn đ ộ i cảnh giá trị càng cao hơn bởi vậy tuyệt đối không thể để vạn độc vương đem đệ tử của bọn họ cầm như thế t h ầ m dục hai người bọn họ là ai đông nhiên chí thắng vương ánh mắt rơi vào huyền cơ và trên người mập bàn hai người bọn họ à là ta ở bí cảnh bên trong gặp phải đều là hôn n ộ cảnh cứng giả bất quá các phục nàng đã đổi t a t h ẩ m dục giải thích cái gì làm sao có khả năng chí thắng vương cùng tiêu giao vương đều là gương mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng đường đường hôn đ ộ i cảnh lại đ ư ơ n g nhờ vào giới chủ ta nói hai vị tiền bối các ngươi không đi cứu người sao t h ẩ m dục rất là không nói gì nói không sai cứu người trước quan trọng hôn tiên h vương nói rằng chí thắng vương ngươi mau mau suy tính dưới ngươi đệ tử tam tích về phần đẩy tính cho vạn độc vương tam tích hôn tiên h vương bộ cho rằng chí thắng vương có bản lên kia nhưng chí thắng vương suy tính sau nhưng là sắc mặt tối sầm liên quan với hiến tương thành cùng linh tiêu thiên cơ đều bị che lợi. khi bạn độc vương bắt người quá nửa là vì hiến tế vì tránh khỏi đêm dài lắm lộng hắn chắc chắn sẽ lựa chọn gần nhất hiến tế n i h ĩ a thẩm dục mở miệng nhắc nhở đây là hắn suy tính ra nghe vậy t r í thắng vương cùng tiêu giao vương ánh mắt sáng lên sau đó nhìn về phía hôn thiên vương hôn thiên vương minh có thể không theo chúng ta cùng đi một chuyến bạn độc vương chính là tam đại hàng đầu hỗn độn cảnh một t r ồ n g hai người bọn họ có thể không chắc chắn đối phó đối phương vì vậy phải cứu từ người đệ tử còn phải xin mời hôn thiên vương đồng thời chương bảy trăm sáu mươi hai coi trọng sư đệ ta cũng có thể hỗ trợ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai coi trọng sư đệ ta cũng có thể hỗ trợ trung hải b ự c nào đó tòa hiến tế bia trước tuy rằng hiến tế bia đã phủ xuống một quãng thời gian nhưng mỗi ngày chạy tới hiến tế sinh linh như cũng nhiều vô cùng đặc biệt là hiến tế bia trên hầu như treo đ ầ y người căn bản là không nhìn thấy hiến tế bia dáng vẻ v ư ợ có đồng thời ở hiến tế bia bốn phương tám hướng cũng đều bị các sinh linh c h i ế m cứ chờ hiến tế đông nhiên một cái không thấy rõ khuôn mặt khi tức tối nghĩa người áo đen đột nhiên xuất hiện ở đoàn người ở ngoài nhìn thấy hiến tế bia bốn phía lít nhà lít nít sinh linh người áo đen khẽ to mày đều cho bản tọa c ú t ngay sau một khắc chen trúc ở hiến tế bia bốn phía sinh linh theo bản năng t á c h ra tạo thành một con đường mà treo trên hiến tế bia đang ở hiến tế hoặc là đang ở hối đoái sinh linh thì lại dường như dưới sủi cảo bình thường r ồ n dập từ hiến tế bia trên rơi xuống sau đó hiến tế bia h i ể n lộ chân dung của nó thay thế người áo đen trên mặt rốt cục hiện ra một vệ nụ cười lắp mình đi tới trước hiến tế bia sau đó đưa tay phóng tới trên hiến tế bia cùng hiến tế bia hình thành câu thông sau áo bào đen phát tay thì có hai cái ngất nam tử xuất hiện trôi nổi ở trước hiến tế bia chính là n i n h tiêu cùng yến tương thành vạn độc vương dừng tay đang lúc này bảy người đột nhiên xuất hiện theo s á t lấy cùng nhau tỏa ra khí thế khủng bố hủy diệt kiếm khí c h ư ớ c mắt phách đến vạn độc vương phía sau tùy theo mà đến còn có một đạo không gì không xuyên thủng bóng thương vạn độc vương trên mặt né qua bất mãn vẻ lựa chọn b ứ c r a tách ra kiếm khí cùng bóng thương thất bại oanh kích ở trên hiến tế b ị a nhưng không có đối với hiến tế biện tạo thành bất cứ thương tổ gì vạn độc vương người quá mức a hôn tiên vương dường như thanh em như sầm văn lên cùng sử dụng ý nghị khóa vạn độc vương vạn độc vương không để ý đến hôn tiên vương chỉ là dùng che lấp ánh mắt đảo qua hồn thiên vương chờ người vạn độc vương giao ra đệ tử của ta chúng ta có thể thả ngươi đi không sai nếu như ngươi không thả người hôm nay liền muốn ngươi chết ha ha ha vạn độc vương phát sinh cười lớn liền hai người các ngươi cho bản tọa sách giày cũng không xứng còn muốn giết bản tọa quả thực nằm mơ m u ố n chết chí thắng vương cùng tiêu giao vương tốt xấu cũng là của hỗn độn thương hội bốn đại cự đầu một trong há có thể bị người như vậy nhục nhã liền hai người lại ra tay chí thắng vương đảm nhiệm chủ công trong tay hỗn độn chí bảo thả ra liên miên không dứt công kích tiêu giao vương đảm nhiệm phụ trợ từng đạo từng đạo tinh diệu bóng ánh thần thuật không ngừng từ trên tay hắn thả mà ra nhưng vào lúc này vạn độc vương trên mặt hiện ra q u ỷ dị m ì n h cười sau đó hắn trực tiếp đem yến tương thành cùng linh tiêu ném ra chống đối trí thắng vương cùng tiêu giao vương công kích thấy thế trí thắng vương cùng tiêu giao vương cùng nhau biến sắc lập tức thu hồi sự công kích của chính mình v ề phần vạn độc vương cũng thửa cơ hội này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hôn tiên vương ngươi vì sao không ngăn cản hắn nhìn thấy vạn độc vương chạy trí thắng vương cùng tiêu giao vương đều hết sức tức giận hôn tiên vương lạnh nhặt nói ngăn lại hắ Giết hắn, khó, đừng quên, hắn một thân là động nếu như hôm nay không thể giết chết hắn ngày khác hắn xuống tay với hôn đội thương hội các ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể sống sót bốn người bọn họ ra đại nghiệp đại không giống bạn độc vương không có thành lập bất kỳ thế lực trừ phi có thể một lần giết hắn bằng không làm cho đối phương chạy trốn triển khai trả thù vậy đối với hôn đội thương hội mà nói tuyệt đối là cái ác đ ộ n g cái này cũng là hôn tiên vương trơ mắt nhìn bạn độc vương chạy trốn không ngăn cản nguyên nhân ngay xong hôn tiên vương giải thích trí thắng vương cùng tiêu giao vương mặc dù biết hôn tiên vương nói rất có đạo lý nhưng như cũ báo lấy lử lạnh hai người này lao lên t h ầ m dục trong lòng né qua mấy phần bất mãn suy nghĩ lúc nào cho hai người này lao lên một cái t ế m mùi đau khổ không tốt đột nhiên tiêu g i a o vương kinh ngạc thốt lên một tiếng nhưng là linh tiêu và trên người hiến tương thành đã xuất hiện vấn đề hai thân thể của con người bắt đầu thối giữa đồng thời tỏa ra nồng nặc mùi hôi thối hiển nhiên vạn độc vương tuy rằng chạy trốn nhưng xuất phát từ trả thù ở hiến tương thành và trên người linh tiêu rơi xuống mặt khắc độc tiếp theo trí thắng vương cùng tiêu dao vương dồn dập dơ tay đánh ra hỗn độn thần lực tiến vào từ người đồ đệ trong cơ thể trợ giúp bọn họ khử độc đệ tử của bọn họ bây giờ đều đạt đến hôn đ ộ i cảnh giá trị tăng lên rất nhiều bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm thập tam n g ư y i các sư minh sư tỷ ở bên trong không có sao chứ cái này hôn tiên vương mở miệng hỏi sư tôn yên tâm bọn họ đều rất an toàn thẩm dục nói bọn họ đều ở bên trong một toàn độ tính tháp tìm hiểu không c h ọ n vẹn hôn nguyên công pháp hôn nguyên công pháp hôn tiên vương ánh mắt sáng lên bên trong vậy mà lại có hôn nguyên công pháp nhìn thấy hôn tiên vương kích động giá dấp thẩm dục nhất thời rõ ràng chính hắn một sư tôn nên cũng biết hôn nguyên cảnh tồn tại là bàn thiếu thẩm dục nhắc nhở thanh loan vương không bằng ngươi và ta tiến vào bí cảnh một chuyến hôn tiên vương nhìn về phía thanh loan vương cũng tốt sau một khắc hôn tiên vương vung tay lên một cái đường hầm hư không xuất hiện hắn đạp bước mà vào thanh loan vương theo sát đường hầm hư không đóng hai người biến mất không còn t ă m hơi đang r ú p bận bịu khử độc trí thắng vương cùng tiêu giao vương cũng nghe được thẩm dục bọn họ nói chuyện nhìn thấy hôn tiên vương cùng thanh loan vương rời đi trong mắt không khỏi né qua một vệ vẻ lo lắng nhưng bọn họ còn phải làm đồ đệ khử độc trong thời gian ngắn cũng không cách nào rời đi đối với hai người này lao lên thẩm dục không có hảo cảm nháy mắt với nguy ê n cơ nàng cũng mở ra một cái đường hầm hư không mang theo thẩm dục cùng ngộng toàn rời đi chỉ chốc lát sau thẩm dục ba người lần thứ hai đi tới bí cảnh cũng xuất hiện ở bên ngoài ngộ t i n h tháp ý nghĩ bất qua thẩm dục liền phát hiện hôn thiên vương cùng thanh loan đã tiến vào ngộ t i n h tháp cũng từng người xếp bằng ở một tòa trước tấm bia đá tìm hiểu hôn nguyên công pháp bản thiếu sau nửa cách giờ tiêu giao vương cùng trí thắng vương cũng theo tới rồi đi theo còn có ninh tiêu cùng yến tương thành chỉ có đ i ề u hai người có vẻ khá là suy yếu nhìn thấy thẩm d ụ hai người biểu hiện đều khá là lúng túng bởi vì bọn họ đã biết được nếu như không phải thẩm dục đúng lúc báo tin hai người bọn họ e sợ đã bị v ạ n độc vương cho hiến tế rơi mất thẩm sư đệ ta nợ một món nợ ân tình của ngươi nếu như sau đó có cần phải ta xin n g i mở miệng ta có thể giúp ngươi một lần hơi do dự yến tương thành vẫn là tiến lên hướng thẩm dục hạ thấp người nói rằng ta cũng giống vậy linh tiêu nói theo thẩm dục thấy thế khẽ m ỉ m cười nói với yến tương thành lộc tâm đã chân thành cho ta lại ở lại ngươi sư tôn môn hạ đã không thích hợp nếu như ngươi có thể thúc đẩy nàng thoát ly sư môn của ngươi giữa chúng ta xóa bỏ nghe vậy yến tương thành nhưng là đại hỷ yến tâm chuyện này bao ở trên người ta nếu như giúp lộc tâm phát ly sư môn đến trả lại thẩm dục nhân quả kia thật sự là hái hoa không t i n h quá thấy yến tương thành dễ dàng như vậy liền hóa giải một cái nhân quả linh tiêu một cái ước ao hạ thấp giọng nói với thẩm dục thẩm sư đệ sư muội của ta ngươi có coi trọng sao nếu có ta cũng giúp nàng t h o á t ly sư môn chúng ta không ai nợ ai làm sao xin lỗi an ninh sư mình cái này còn thật không có thẩm dục không nói gì nói người sư đệ kia đây linh tiêu chưa từ bỏ ý định hỏi nếu như ngươi coi trọng sư đệ của ta kỳ thực ta cũng có thể hỗ trợ nhất thời thẩm dục trên mặt tối sầm trong miệng p h u n ra một chữ lan ha ha thẩm sư minh không nên tức giận chỉ đùa một chút mà thôi linh điêu chê cười nói sau đó cũng sắp bước bước vào nỗ tính tháp chương 763, t h ẩ m dục đối với lựa chọn của huyết mạch chương 763, t h ẩ m dục đối với lựa chọn của huyết mạch thời gian l o á n một cái lại qua năm ngày thẩm dục sát lục điểm đã tăng trưởng đến 2.587 g h n n i vạn ra mặt cách 3.000 vạn đã không xa bất quá thẩm dục không có ý định hối đoáy cấp thấp nhất hối nguyên huyết mạch coi như không hối đoái giá trị một không tỷ hôn nguyên huyết mạch nhưng ít ra cũng phải cho mình làm cái giá trị một tỷ hôn nguyên huyết mạch chứ đông nhiên một không bóng người né qua đi tới trước mặt thẩm dục chính là thẩm dục phía trước phái ra đi hôn đ ộ n con dối bọn họ p h ụ n mệnh đi cấp đoạt bí cảnh bên trong các loại cơ duyên nhiều ngày như vậy hạ xuống bí cảnh bên trong cơ duyên đã bị bọn họ hầu như cấp đoạt không còn vì vậy đến đây báo cáo cho thẩm dục thẩm dục thu hồi mười cái hôn đội con dối dâng lên chữ vật tiến giới đại thể kiểm tra một hồi sau đó hài lòng gật g ủ bọn họ mang về các loại tài nguyên nếu như hối đoái thành h ố n độn tinh thạch đây tuyệt đối là cái vượt quá tưởng tượng con số phất tay đem một không cái h ố n độn cảnh con dối thu hồi thẩm dục lại dùng ý nghĩ quét mắt ngộ tính trong điện bất kể là h ố n thiên vương bốn người vẫn là những người khác đều sẽ tâm thần chìm đắm ở đối với h ố n nguyên công pháp tìm hiểu bên trong phòng t r ư ờ n g trong tương lai một quãng thời gian rất dài cũng sẽ không rời đi ngộ tính điện vì vậy thẩm dục cũng không quyết định ở đây làm ngợi hán quyết định tiếp tục ở cấm địa đưa lên giới chủ con dối tâm niệm hơi động thẩm dục mở ra hỗn độn cấp chỉ định nhận thưởng sắt lục điểm bị trừ đi một trăm một không kiện phần thưởng xuất hiện ở trước mắt thẩm dục ánh mắt quét qua không có phát hiện giới chủ con dối hắn trực tiếp lựa chọn quét mới liên tiếp quét mới ba lần phần thưởng bên trong rốt cục xuất hiện giới chủ con dối nhưng để thẩm dục có chút thất vọng lần này giới chủ con dối chỉ có hai không không cái bất quá hắn cũng không chê hệ thống ta muốn chỉ định lấy ra giới chủ con dối ken lấy ra thất bại thẩm dục bị tức nợ nụ cười kẻ hẹn bọn này hai trăm cái giới chủ con dối lại còn lấy ra thất bại hắn muốn mắng người tiếp theo sau đó lấy ra lần này thành công lựa chọn lĩnh sau hệ thống bên trong không gian có thêm hai không không cái giới chủ chín tầng con dối tiếp tục lấy ra s á t lục điểm lại bị trừ đi một không không điểm lần này vận khí tốt quét mới hai lần phần thưởng bên trong liền xuất hiện giới chủ con dối hơn nữa số lượng vẫn là năm không không không cái đây coi như là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai sao thẩm dục hạ lệnh chỉ định lấy ra giới chủ con dối ken chúc mừng ký chủ thu được năm không không không cái giới chủ con dối xin hỏi có hay không lĩnh lĩnh nhất thời hệ thống bên trong không gian lại thêm năm không không không cái giới chủ con dối đón lấy thẩm dục không ngừng tiến hành chỉ định nhận thưởng đầy đủ gọn đủ một không không vạn giới chủ chín tầng con dối hắn mới dừng tay mà tiêu hao mất sát lục điểm cũng bất quá kẻ hèn bọn này mấy chục vạn mà thôi chút tiêu hao này thu được một không không vạn giới chủ chín tầng con dối thực sự hái hoa tính như tiếp theo luyện hóa này một không không vạn giới chủ chín tầng con dối thẩm dục lại hao tốn một ít thời gian sau đó liền cho gọi ra cửa thái hư mang theo huyền cơ cùng Ngọc toàn rời đi xuất hiện lần nữa bọn họ đã đi tới một tòa ác mậu cấm địa trước suy nghĩ một chút thẩm dục trực tiếp đưa lên ba không không không cái giới chủ chín tầm con dối đi vào hoàn thành đưa lên thẩm dục lại lập tức chạy tới thứ hai ác mộng cấm địa như vậy thẩm dục rất nhanh sẽ đem một không không k ạ n cái giới chủ con dối đều ném đỡ đến ác mộng trong cấm địa theo những con dối này bắt đầu công tác thẩm dục s á t lục điểm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng nguyên lai、like、đưa lên mười tám bạn nhiều con dối một ngày đều có thể vì hắn mang đến hai không không n h i ề u v ạ n s á t lục điểm bây giờ đưa lên một trăm mười tám bạn nhiều con dối một ngày như vậy c h ỉ ít có thể mang đến cho hắn một không không không k ạ n sắt lục điểm quả thực chính là tiểu đầu tư đại báo lại sau đó thẩm dục lại nghĩ tới tử vong cấm địa trong lòng suy nghĩ có muốn hay không đưa lên mấy tôn hỗn độn cảnh con dối tiến vào đi thử xem liền thẩm dục mở ra cửa thái hư đi tới một tòa tử vong cấm địa trước tuy nói tử vong cấm địa đối với hỗn độn cảnh đều có uy hiếp cực lớn nhưng thẩm dục bây giờ chính là hôn nguyên bốn tầng trừ phi hắn chạy đến nhân vương cùng thần thú vương tự phong hai tòa tử vong cấm địa bằng không ngoài hắn ra tử vong cấm địa căn bản là không uy hiếp được hắn rất nhanh thẩm dục liền đặt chân tòa này tử vong cấm địa cường lại hôn nguyên ý nghĩ trong nháy mắt tràn ngập ra bởi vì cả tòa tử vong cấm địa chính là một tòa trận phát đặc biệt pham la tiến vào bên trong sinh linh đều sẽ bị tử vong cấm địa, tiêu diệt trí, vong cấm địa nô dịch trở thành một đầu không có linh trí cùng tình cảm quách vật vừa thẩm dục cha xét qua ở tòa này tử vong cấm địa bên trong chỉ là đạt đến hỗn độ cảnh quách vật thì có năm mươi b ố cái dù sao thế gian không tin tả sinh linh nhiều lắm mặc dù biết tử vong cấm địa nguy hiểm nhưng luôn cảm giác mình là ngoại lệ có thể đi sông vào một lần sau đó một sông liền luân hãm vào trong đó bị biến mất linh trí trở thành v á i vật nhưng không thể không nói bởi vì đặc biệt hoàn cảnh tử vong cấm địa bên trong đỉnh cấp tài nguyên thật sự là nhiều lắm ẩn chứa đỉnh cấp tài nguyên so với trước tòa kêu bí cảnh còn nhiều hơn đi đem trong cấm địa tài nguyên đều cho ta vận hái trở về thẩm dục phất tay mấy chục con hỗn độn cảnh con dối xuất hiện sau đó dựa theo thẩm dục mệnh lệ ở trong cấm địa chung quanh cấp đ o ạ t tài nguyên theo hỗn độn con dối chúng xuất hiện kia năm mươi b ố đầu quái vật cảm ứ n g được r ô n r ậ p g i n g giận hướng hỗn độn con dối chúng phóng đi cấm thẩm dục khét quát một tiếng năm mươi b ố đạo năng lượng từ trên trời giang xuống trực tiếp đem kia năm mươi b ố đầu quái vật định ở tại chỗ tuy rằng thẩm dục có thể ung dung giết chết bọn họ nhưng hắn cũng không có ý định này dù sao năm mươi b ố đầu quái vật giết chết sau cũng là năm mươi b ố không không cái sát lục điểm nhưng này năm mươi b ố cái quái vật chết đi sau n à y tử vong cấm địa cũng chưa có người bảo vệ dù sao một số tài nguyên là có thể tái sinh lần này cấp đoạt xong sau khi nói không chắc sau đó còn có cơ hội trở lại thời gian loáng một cái qua bốn ngày thẩm dục sát lục điểm trực tiếp tăng bọn đến bảy không không bảy vạn ra mặt đồng thời hỗn đ ộ i con dối chúng cũng gần như đem tòa này tử vong cấm địa bên trong các loại đỉnh cấp tài nguyên cho cấp đoạt không còn thẩm dục đưa bọn họ thu hồi quả đoán đi tới tòa tiếp theo tử vong cấm địa rất nhanh thẩm dục liền đã tới tòa tiếp theo tử vong cấm địa dùng hôn nguyên ý nghĩ là qua hắn phát hiện tòa này tử vong cấm địa bên trong h ố n độn cảnh quái vật càng nhiều có tới sáu mươi bảy đầu hơn nữa tòa này tử vong cấm địa quy mô càng to lớn hơn thẩm dục hôn nguyên ý nghĩ thậm chí bắt lấy một cây hôn nguyên cấp linh căn liền hắn giương tay vỗ một cái tia cây, cây hôn nguyên cấp linh căn liền rơi vào trên tay của hắn lợi dụng động sát chi nhãn kiểm tra sau thẩm dục hiểu được bụi cây này hôn nguyên cấp linh căn tác dụng chính là chữa thương bên trong linh căn có thể khôi phục nhanh chóng hôn nguyên cảnh thường thế đem thu hồi thẩm d ụ lại đưa lên ra mấy chục con hôn nguyên cảnh có dối để cho bọn họ tiếp tục cước đoạt tài nguyên công tử nếu không chúng ta cũng đi hỗ trợ đi huyền cơ chủ động xin đi giết g ặ c thẩm dục vung vung tay tử vong cấm địa bên trong co đặc thù t r ấ t pháp đi vào chờ lâu linh trí sẽ bị hao tổn ngay vậy huyền cơ cùng ngậu toàn đều là sắc mặt chấp nhận hóa ra là như vậy trong ngày mắt năm ngày qua tòa này tử vong cấm địa bên trong các loại tài nguyên rốt cục bị cướp đoạt không còn so sánh với cái tử vong cấm địa thu hoạch còn muốn lớn hơn mà thẩm dục sát lục điểm thì lại phá trăm triệu đặt đến một mười ba tỷ có muốn hay không hối đoán với mạch nhìn thấy sát lục điểm đầy đủ sau thẩm dục động tâm tư nhưng nghĩ tới còn có giá trị một không tỷ hôn nguyên huyết mạch hắn lại muốn chờ chút ta đây là điên r ồ i rất nhanh thẩm dục liền bỏ đi hối đoái giá trị một không tỷ huyết mạch nếu như hôn nguyên cảnh chính là tu hành phân c u ố i hắn chờ chút cũng không sao có thể hôn nguyên cảnh cũng không phải phân c u ố i nếu như tiêu hao một tỷ đi hối đoái một cái hôn nguyên huyết mạch liền tính không ra dù sao một không tỷ sát l ụ c điểm đều đủ để để hắn vượt qua hôn nguyên cảnh coi như ở hôn nguyên cảnh nội bắc ngang nhưng này lại có ý nghĩa gì vì vậy mua tốt điểm hôn nguyên cảnh nội bắc ngang nhưng này lại có ý nghĩa gì vì vậy mua tốt đ hôn nguyên lại nói trong cấm địa sinh linh cũng không phải vô cùng vô tận muốn tập hợp đủ một không tỷ s á t lục điểm đoán chừng phải g i ế t c h ố n g không tốt hơn một chút cấm địa chương bảy trăm sáu mươi bốn cái này không thể nào chương bảy trăm sáu mươi bốn cái này không thể nào nếu đã có quyết định thẩm dục cũng không do dự nữa mở ra s á t lục thương thành tìm đòi ra hôn nguyên huyết mạch cuối cùng khóa giá trị vừa v ặ n một tỷ s á t lục điểm đến thiên long huyết mạch hắn nắm giữ thái hư cổ long huyết mạch bây giờ dung hợp thiên long huyết mạch sẽ càng thêm phù hợp cơ gật mua sắt lục điểm nhất thời bị trừ đi một tỷ hệ thống bên trong không gian có thêm một cái trong suất tinh thể mà tinh thể bên trong thì lại phong ấn một giọt long hình tinh huyết thẩm dục sau đó mở ra một cái tiểu thế giới mang theo hai nữ tiến bảo sau đó tung thời gian nhà mở ra vạn lần tốc độ thời gian trôi qua ta tạm thời bế quan một lúc các ngươi thay ta hộ pháp thẩm dục bàn giao một câu liền tiến vào thời gian lấy ra thiên long huyết mạch thẩm dục trực tiếp phá tan thủy tinh đem long hình tinh huyết nhét vào trong cơ thể ồ thẩm dục có dung hợp huyết mạch kinh nghiệm nhưng không nghĩ tới lần này dung hợp lại thuận lợi như vậy cùng cấp tốc thậm chí này tiên long huyết mạch chính chủ động cùng hắn dung hợp nhưng ngay lúc đó hắn liền nghĩ đến nguyên nhân này thiên long huyết mạch đến từ hệ thống vì vậy hắn muốn dung hợp phi thường dễ dàng vẹn vẹn qua một phút thiên long huyết mạch liền cùng thẩm dục hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau trong đầu cũng né qua một phần hiểu ra này thiên long huyết mạch bên trong tự mang công pháp truyền thừa thần pháp truyền thừa cùng thần thông truyền thừa công pháp tên là thiên long hôn nguyên kinh thẩm dục q u a n nhìn xuống liền từ bỏ không dự định tu luyện này bộ truyền thừa công pháp bởi vì tự mang truyền thừa công pháp chỉ có bảy tầng rõ ràng không bằng hắn bây giờ tu luyện thái sơ căn bản kinh thống chi thái sơ căn bản kinh cũng đã bị hắn tăng điểm đến tầm thứ chín về phần thần pháp có sáu môn thần thông lại có bốn cái nhưng bất kể là thần pháp vẫn là thần thông đều cần chính mình đi tu luyện thẩm dục đại thể quan nhìn xuống này sáu môn thần pháp cùng thần thông đều là khá là phù hợp huyết mạch tự thân nếu như có thể tu thành so với phổ thông thần pháp cùng thần thông cường thế nhưng muốn e m bất kỳ một môn thần pháp tu luyện nhập môn cũng phải tiêu hao mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đặc biệt là thần thông muốn tu luyện nhập môn càng là cần hôn nguyên cấp vật liệu tiến hành phụ trợ vì vậy thẩm dục trong nháy mắt cũng chưa có hứng thú dù sao từ hệ thống thu được thần pháp đều là trong nháy mắt nhập môn về phần thần thông dung hợp sau là có thể hoàn toàn nắm giữ căn bản không có cần thiết lãng phí thời gian đi tu luyện trong huyết mạch thần pháp cùng thần thông h u n g chi tu luyện thần thông còn cần hôn nguyên cấp tài nguyên phải biết hắn vơ vét hai tòa tử vong cấm địa cũng chỉ thu được một cây hôn nguyên linh can thẩm dục mở rộng lại từ chi cảm giác cơ thể chính mình năng lượng cùng thần hồn năng lượng đều có tăng lên chiến lược dò xét sau m ộ t khắc dữ liệu hiện ra năm mươi sáu không không bạn năm nghìn chín trăm chín mươi chín bạn cơ sở chiến lược gần như tăng lên sáu không không bạn mạnh nhất chiến lược tăng lên năm trăm chín mươi chín bạn này một tỷ xài đáng giá thẩm dục hài lòng g ặ c thù nghĩ đến chính mình tiến vào thời gian nhà cũng là một phút thời gian bên ngoài đi qua thời gian càng ngắn hơn hắn liền quyết định nâng lên dưới tu vi ngược lại tăng lên tới hôn nguyên năm tầng chỉ cần năm không không vạn cho dù mua huyết mạch tiêu hao một tỷ vẫn là thừa sức liền hắn lại lấy ra h ô n độn kết tinh đối với thời gian nhà tiến hành r ố i l ư ớ c ăn l i ê n hiệu xuất hệ thống bảng hướng tu vi lan mặt sau dấu cộng điểm xuống nhất thời quen thuộc hệ thống sức mạnh to lớn g á n g lâm thẩm dục tu vi cũng tiến vào nhanh chóng tăng trừng kỷ mười năm hai mươi năm ba mươi năm thời gian l o ã n g một cái chín mười năm trôi qua hệ thống sức mạnh to lớn biến mất thẩm dục tu vi cũng một lần đạt đến hôn nguyên năm tầng cùng trước như thế thẩm dục mở ra chiến lược rõ xét hiện ra dữ liệu vì sáu mươi lăm không không vạn sáu mươi chín không không vạn mạnh nhất chiến lược có thể so với hôn nguyên sáu tầng đỉnh cao đối với lần này thẩm dục vẫn là phi thường hài lòng hắn lần bế quan này nhìn như dùng chín không năm nhưng bên ngoài qua cũng mất quá ba ngày nhiều mà thôi ba ngày nay nhiều hắn sát lục điểm lại khôi phục được bốn không không ba vạn ra mặt hắn sử dụng đại thôi diễn thuật suy tính lại phát hiện sư tôn sư tỷ chờ người vẫn ở chỗ cũng nộ tính trong điện tìm hiểu không c h ọ n vẹn công pháp sau thẩm dục liền quyết định tiếp tục tăng cao tu vi lần thứ hai cờ l ậ t dấu c ộ n s á t lục điểm bị trừ đi sáu không không vạn hệ thống sức mạnh to lớn lại một lần giáng lâm thẩm dục tu vi lại tiến vào cao tốc tăng trực kỳ bất chi bất giác thời gian nhà bên trong thời gian lần thứ hai qua chín không năm mà thẩm dục tu vi cũng một lần bước vào hôn nguyên sáu tầng mở ra chiến lược rõ xét hiện ra dữ liệu vì bảy mươi b ố không không vạn bảy mươi tám không không không sai thẩm dục cười gật cụ thẳng thắn thôi diễn lại hôn thiên vương bọn họ đến cùng bao lâu mới sẽ rời đi ngộ tính tháp phát hiện bọn họ chí ít sẽ dừng lại ở ngộ tính tháp nửa năm mới sẽ bỏ qua sau thẩm dục quyết định một hơi đem tu vi tăng lên tới hôn nguyên chín tầng lần thứ hai tăng điểm lần này sát lục điểm bị trừ đi bảy không không vạn nhưng sát lục điểm còn lại số lượng nhưng đạt đến sáu mươi ba không không vạn ra mặt rõ ràng tiêu hao theo không kịp tăng trưởng hệ thống sức mạnh to lớn đến rồi thẩm d ụ liền chìm đắm đến tu vi nhanh chóng tăng trưởng bên trong lúc đó quang nhà thời gian trôi qua chín không nhiều năm sau thẩm d ụ tu vi nhưng là đạt đến hôn nguyên bảy tầng chiến lược nhưng lại đạt đến tám mươi ba không không vạn tám mươi bảy không không vạn lại nhìn sát lục điểm lại tăng trưởng bốn nghìn t r ư n g vạn làm cho sát lục điểm lại một lần phá tỷ lần thứ hai tăng điểm tu vi tiếp tục nâng lên làm thẩm dục tu vi đi tới hôn nguyên tám tầng sau hạn chiến l ự c thì lại đạt đến chín mươi hai không không vạn chín mươi sáu không không vạn một lần cuối cùng thẩm dục lại đang giấu c ộ n g trên điểm xuống lần này sát lục điểm bị trừ đi chín không không vạn còn xuất lại mười ba nghìn bốn trăm năm mươi tám vạn đỏ mắt thời gian trong p h ò n g qua trăm năm thẩm dục chậm rãi mở mắt hắn mơ hồ thấy được ở ngoài hỗn độn hải một tòa khổng lồ thế giới nội tâm không tên sinh ra một loại đối với cái kêu bảng đại thế giới khát vọng qua một hồi lâu hắn mới đẻ xuống nội tâm loại kia khát vọng vào đúng lúc này thẩm dục đ ố n g nhiên có thể lý giải nhân vương thần thú vương cùng hung thú vương ba người bọn họ khẳng định cũng là sinh ra đối với khởi nguyên thế giới khát vọng vì vậy nội tâm mới sẽ sinh ra siêu thoát phía thế giới này đi khởi nguyên thế giới ý nghĩ tâm niệm hơi động thẩm dục lợi dụng hệ thống chiến lực dò xét chức năng đối với mình tiến hành rồi dò xét hiện ra nhưng là một con số nói cách khác hắn chiến lược đã là hỗn độn hải mạnh nhất tồn tại chính là không biết nhân vương ba người kia chiến lược lại có bao nhiêu cường có phải là giống như hắn vẫn là so với hắn kém thu hồi nỗi lòng thẩm dục đi ra thời gian nhà công tử n g à i bế quan kết thúc rồi hả huyền cơ cùng mậu toàn đều hơi kinh ngạc dù sao ở các nàng xem ra thẩm dục lần bế quan này cũng là hơn mười ngày mà thôi nay chút thời gian các nàng cảm thấy thực sự quá ngắn ân thẩm dục gật g ủ phất tay đem thời gian nhà thu hồi ý nghĩ hơi động tiểu thế g i i phá vụ sau đó thẩm dục cuốn lên hai nữ liền biến mất ở trung hải b ự c xuất hiện lần nữa bọn họ đã đi tới bắc hải b ự c thẩm dục dự định đi tới đem thủy linh nhi tiếp đón tới hỗn độn thương hội v ề phần thủy linh nhi là tiên giới phối hợp sinh linh chuyện đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì lấy tu vi của hắn có thể ung dung chót ra quá mức cho tiên giới một điểm bổ sung là được sau một khắc thẩm dục liền mang theo hai nữ xuất hiện ở tiên giới bên trong công tử chúng ta tới nơi này làm gì huyền cơ hỏi nàng thực sự không hiểu vì sao tự ra công tử sẽ chạy tới nhỏ yếu như vậy một cái tiên giới nhỏ yếu như vậy tiên giới nàng cùng mậu toàn bất luận một hai đều có thể giơ tay diệt mấy bằng cái ta tới đón người thẩm dục nói phu nhân của ta còn ở tòa này tiên giới mà ta cũng là từ nơi này tiên giới đi ra cái này không thể nào huyền cơ cùng mậu toàn đều cảm thấy khó có thể tin mạnh mẽ như vậy công tử thế nào lại là từ nhỏ yếu như vậy một cái tiên giới sinh ra chương 765, m a n g thủy linh nhi rời đi chương 765, m a n g thủy linh nhi rời đi tại sao không thể thẩm dục cưới hỏi nhược như vậy tiên giới làm sao có khả năng sinh ra công tử như vậy nhân vật mạnh mẽ h u y ề n cơ theo bản năng nói chính là mậu toàn gia thâm dĩ vi nhiên n g à củ nước cạn khó nuôi chân long thẩm dục nói kỳ thực ta sinh ra địa phương cũng không phải tiên giới ta đã nói rồi huyền cơ đắc ý nói trước tiên nghe ta nói thẩm dục vung vung tay dưới tiên giới còn có vô số tiểu thế giới kỳ thực ta là sinh ra vào phương này dưới tiên giới tiểu thế giới ngay vậy huyền cơ cùng mậu toàn đều lâm vào dại ra bên trong l i ê n trước mắt tiên giới hai người bọn họ cũng có thể g ơ tay tức diện so với cái này tiên giới càng yếu hơn tiểu thế giới các nàng chỉ cần lỗ thổi khí liền có thể để cho hoàn toàn hủy diệt về phần tiểu thế giới kêu bên trong sinh linh ở các nàng trong mắt càng là liền run dế cũng không tính công tử n g ư ơ i xác định thẩm dục nói ta có lửa các ngươi cần phải sao đang khi nói chuyện thẩm dục đã đem thủy linh nhi tìm được nàng không có ở vạn tượng thành mà là đang chính mình tiên đế cung bế quan tu luyện sau một khắc thẩm dục mang theo hai nữ xuất hiện ở thiên đạo bên trong không gian n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao lại đến rồi nhìn thấy thẩm dục thiên đạo ý chí theo bản năng có loại không ổn cảm giác thẩm dục chẳng muốn cùng đối phương phí lời giương tay bồ một cái thì có một viên tiên tôn chính quả từ tiên đạo bên trong không gian c h ó c ra cái này tiên tôn chính quả chính là cùng trong cơ thể thủy linh nhi tiên tôn chính quả đối ứng với nhau chỉ cần nàng dung hợp cái này chính quả phương này tiên giới liền không cách nào nữa không chế nàng ngươi làm sao có thể như vậy nhìn thấy thẩm dục cung dung đem thủy linh nhi tiên tôn chính quả cho ra khỏi đi ra thiên đạo ý chí lại là tức giận lại là sợ hãi đồng thời theo thủy linh nhi tiên tôn chính quả c h ó c ra thiên đạo ý chí đại biểu v i ê n cầu nhưng là thu nhỏ mấy phần đây là bồi thường cho ngươi thẩm d ụ phất tay nhất thời có một chồng hỗn độn tinh thạch xuất hiện ở thiên đạo bên trong không gian nay chồng hỗn độn tinh thạch có tới một không không vạn nhìn thấy này chồng hỗn độn tinh thạch thiên đạo ý chí trực tiếp nào tới kích động hô ta đều là của ta nay một trăm vạn hỗn độn tinh thạch đủ khiến hắn sớm t í c h góp ra thăng cấp năng lượng do đó để tiên giới sớm thăng cấp thẩm dục không để ý đến rơi vào mừng như liên thiên đạo ý chí mang theo hai nữ rời đi thiên đạo không gian lát mình xuất hiện ở thủy đế cung các ngươi ở đây chờ thuận miệm bàn g a một câu thẩm dục liền ra bây giờ thủy linh nhi trong phòng lợi công là ai cảm ứng được có người xuất hiện ở nàng phòng luyện công thủy linh nhi không khỏi kinh hãi theo bản năng quất lên bất quá khi nàng mở mắt ra sau trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành kinh hỷ nàng lắp người một cái liền nhào vào thẩm dục trong lồng ngực hai tay ô m cổ thẩm dục nói ngươi cái này không có lương tâm vừa đi liền nhiều năm như vậy hiện tại mới cam l ò n g qua lại đến nhìn nhân ra đối mặt một thân đ lũ o á n tức giận thẩm dục chẳng muốn giải thích trực tiếp g ặ m đi tới mấy canh giờ sau đại chiến kết thúc thủy linh nhi có chút hờn rỗi ở ngực của thẩm dục nện trò dưới cái tên nhà ngươi vừa đi nhiều năm như vậy sắp tới liền bắt nạt ta vậy ngươi yêu thích bị ta bắt nạt sao thẩm dục ngữ mang t r e o chọc ở bên thai của thủy linh nhi nói mới không thích thủy linh nhi khẩu thị tâm phi nói vậy được sau đó ta đều không bắt nạt ngươi ta đi bắt nạt người khác ngươi dám thủy linh nhi theo bản năng h ô mà thẩm dục thì lại không nhịn được bắt đầu cười ha h a sau đó đưa tay vô vô cái mông của nàng trước tiên hạ xuống ta có đ ồ vật cho ngươi thủy linh nhi lưu luyến từ thẩm dục thân bên trên xuống tới sau đó thẩm dục lấy ra nàng cái viên này tiên tôn chính quả ngươi đưa cái này chính quả dung hợp sau ngươi sau đó là có thể thoát ly thế giới thật sự thủy linh nhi đầy mặt kinh hỷ thẩm dục trực tiếp đem chính quả đánh vào thủy linh nhi trong cơ thể sau đó trợ giúp nàng dung hợp cũng là nửa khắc đồng hồ thời gian trong cơ thể thủy linh nhi hai vị tiên tôn chính quả liền hoàn toàn tan ra hợp lại cùng nhau mà tu vi của nàng cũng theo tăng lên một đoạn đúng rồi ta có biện pháp cho ngươi trực tiếp đạt đến bất diệt cảnh chính là quá trình có chút thống khổ ngươi có muốn thử một chút hay không thẩm dục hỏi cắt không phải là thống khổ mà thôi bản tiên tôn mới không sợ thủy linh nhi một mặt nào kiểu nói vậy được ngươi vào đi thôi thẩm dục lấy g a tạo hóa thần lô mở ra g i a hiệu thủy linh nhi mau mau đi vào thủy linh nhi cũng không do dự trực tiếp bay vào tạo hóa thần lô thẩm dục đem đóng sau đó đầu nhập vào một không không cái s á t lục điểm tạo hóa thần lô chức năng cũng theo khởi động sau đó bên trong chuyển đến thủy linh nhi tiếng kêu thảm thiết cũng không lâu lắm tạo hóa thần lô liền đình chỉ công tác thẩm dục mở ra tạo hóa thần lô đem thủy linh nhi na z i đi ra a n g ư ơ i tên có tiếp ngươi là không phải cố ý g ặ t ta quá đau thủy linh nhi nào vào thẩm dục trong lồng ngực một mặt oan đức ba, ba nói ta không phải nhắc nhở qua ngươi sao chỉ là chính ngươi không coi là chuyện đáng kể thẩm dục cười trên sự đau khổ của người khác cười nói lại nói ngươi tu vi bây giờ không cũng đạt tới bất diệt cảnh ngươi thừa nhận thống khổ đều được đền đáp thật giống thực sự là ư thủy linh nhi vui vẻ nói trước ở tạo hóa thần lô bên trong nàng đều nhanh đau đến thần trí không rõ tự nhiên không quan tâm đến tu vi của chính mình đã đột phá đến bất diệt cảnh mãi đến tận rời đi tạo hóa thần lô đến đến thẩm dục nhắc nhở nàng mới ý thức tới nàng đã đột phá tiên tuân cảnh đạt đến bất diệt cảnh được rồi chúng ta nên đi ra ngoài bên ngoài còn có người chờ đây thẩm dục kéo tay của thủy linh đi ra phòng luyện công sau đó huyền cơ cùng mậu toàn lập tức tiến lên đón cho các ngươi giới thiệu sau đây là thủy linh nhi đạo lữ của ta một trong gặp phu nhân ta là công tử nha hoàn huyền cơ phu nhân hảo ta cũng là công tử nha hoàn gọi mậu toàn các ngươi khỏe ta là thủy linh nhi thẩm dục một vừa quan sát hai nữ một bên đáp lại nói sau đó nàng lại hỏi do thẩm dục phu quân các nàng là cảnh giới gì ta thấy thế nào không mặc đương nhiên không nhìn tấu h ngươi cùng các nàng kém vài cái đại cảnh giới đây thẩm dục có chút buồn cười nói vài cái đại cảnh giới các nàng kia chẳng phải là hốn độ cảnh thủy linh nhi cả kinh nói trước thẩm dục trở về chính là cùng nàng đã nói hỗn độn hải sinh linh tu vi cảnh giới tiên h tôn ở trong tiên giới đã là đứng đầu tồn tại có thể ở hỗn độn hải nhưng chỉ là lót đáy tồn tại mà hỗn độn hải mạnh nhất sinh linh chính là hỗn độn cảnh có thể hỗn độn cảnh làm sao sẽ cai nguyện cho thẩm dục làm nha hoàn không sai các nàng đều là hỗn độn cảnh thẩm dục gật ngủ nếu các nàng đều là hỗn độn cảnh làm sao đồng ý cho ngươi làm nha hoàn thủy linh nhi không hiểu nói tự nhiên là ta so với các nàng đều cờ rồi thẩm dục cười ha ha nói vậy ngươi bây giờ đạt đến tu vi gì thủy linh nhi hiếu kỳ hỏi thẩm dục nói ta bây giờ đã siêu v i ệ t hỗn độn cảnh đạt đến hỗn nguyên cảnh cái tên nhà ngươi quả thực chính là tên biên thái năm đó ở tiên giới thăng cấp liền rất nhanh không nghĩ tới đi tới hỗn độn hải tu vi nâng lên đến càng nhanh hơn thủy linh nhi cả kinh nói được rồi chúng ta nên rời đi thẩm dục nói chờ chút ngươi không đi vạn tượng tiên thành nhìn sao thủy linh nhi hỏi không cần phải thế thẩm dục lắc đầu một cái trước hắn cũng dùng ý nghĩ tra xét vạn tượng tiên thành bên kia phát hiện vạn tượng tiên thành tất cả hài lòng sau hắn sẽ không dự định trở về vậy cũng tốt bất quá ta muốn đi cùng vị đế cao cá biệt t h ủ y linh nhi nói có thể thẩm dục các cụ phất tay quấn lên ba nữ liền biến mất ở thủy đế cung chương 766, đến từ khởi nguyên thế giới sinh linh chương 766, đến từ khởi nguyên thế giới sinh linh đang cùng thủy linh nhi cùng vị đế hoàn thành nói lời từ biệt sau thẩm dục rồi cùng ba nữ rời đi tòa này thế giới bất quá vào lúc ly b i ệ trước t thủy linh nhi đem thẩm dục phía trước cho nàng những tiên tài nguyên tu luyện chuyển giao cấp ủy đế nếu như lợi dụng tốt ủy đế dựa vào những n à y tu hành tài nguyên đạt đến bất diệt cảnh cũng k h n g chừng nguyên bản thẩm dục là dự định mang theo thủy linh nhi trực tiếp na di đi trung hải b ự c nhưng thủy linh nhi đối với hỗn độn hải rất là tò mò liền thẩm dục liền tung một chiếc hỗn độn cấp phi hành khí chậm rãi chạy về trung hải b ự c ven đường gặp phải hỗn độn h à n h một nhóm bốn người cũng sẽ tiến vào bên trong du ngoạn một phen bởi vậy bất chi bất giác chính là một tháng trôi qua trong thời gian này thẩm dục sát lục điểm tăng gọn sát lục điểm tổng số đạt đến bốn năm tỷ ra mặt nhưng thẩm dục tính v ắ n qua một tháng này chỉ tăng trưởng hai tám tỷ sát lục điểm nguyên bản mỗi ngày có thể thu hoạch một không không không nhiều vạn sát lục điểm hiện ở một cái tháng mới tăng cường hai tám tỷ điều này nói rõ trong cấm địa bất hủ sinh linh cùng giới chủ cấp sinh linh càng ngày càng ít phòng t r ư n g tháng sau s á t lục điểm tăng trưởng còn có thể hạ thấp thẩm dục quyết định chờ ngày nào đó mỗi tháng khoản thu nhập hạ thấp đến một tỷ trở xuống liền đ ổ i phó bản đem con dối chuyển đổi đến ngoài hắn ra cấm địa tiếp tục s o ạ n nay một tháng thủy linh nhi cũng khiến cho gần đủ rồi liền d ụ c thẩm dục mau mau về hỗn độn thương hội nàng cũng muốn đi cùng cái khác chứ nữ tự ôn chuyện liền thẩm d ụ thẳng tiếp thu hỗn đ ộ cấp phi hành khí cuốn lên ba nữ mở ra một cái đường hầm hư không liền truyền tống trở về hỗn độn thương hội t ổ n g bộ công tử ngài đã về rồi thẩm dục mở ra trận pháp tiến vào chính mình sân đóng giữ xuân nha cùng đông nhi lập tức hài lòng l ê n tiếp linh nhi phu nhân ngài cũng tới nhìn thấy thủy linh nhi đi cùng với thẩm dục trở về xuân nha cùng đông nhi cũng n h i ệ tình t thăm hỏi lên đi chúng ta tiến vào hỗn độn phủ đệ thẩm dục nói hắn ở lại tòa này sân có chút tiểu nếu như đem chúng nữ đều cho gọi ra đến khó tránh khỏi chen trúc không bằng tiến vào hỗn độn phủ đệ gặp nhau tiến vào phủ đệ sau thẩm dục đem bế quan chúng nữ hết thể đánh thức vất quá thẩm dục không có quái dày lão mặc cùng nghiệm theo chúng nữ thất t ỉ n h nguyên bản bình tĩnh hỗn độn tiên phủ trong nháy mắt tỏa sáng sinh cơ vì hoan nghênh đến thủy linh nhi chúng nữ đều đề nghị tổ chức một lần t i t diệu thẩm dục đương nhiên sẽ không phản đối trái lại lấy ra một ít ôn hòa hỗn độn linh quả đến chiêu đ á i mọi người ngay ở thẩm dục cùng chúng nữ ở hỗn độn tiên phủ bên trong vui m ộ a lúc hỗn độn hải nơi nào đó hư không đột nhiên mở rộng sau đó từ trong đi ra một đám người đến cầm đầu thì lại là một đôi đẹp trai nam nữ chỉ thấy nam tử tiện tay vung lên thì có một tòa năm đấm lớn nhỏ phủ đệ đón g i thấy t r ư n g t r o nữ g hướng gái nháy mắt liền hóa thành lớn xin Nam nói. n hóa phủ mắt một mội, mời. tòa to lớn phủ đệ. Biểu mọi, xin mời. Nam tử Biểu đệ. cô gái nói. Nữ tử gật củ, cất bước tiến củ, bước vào phủ đang ệ đệ điện To lớn phủ đệ cung phủ s trọc bên trong.、Nữ、tử bên Nữ đang đang thưởng thức một chén vị tươi đẹp nguyên rượu đáng tiếc nàng tu vi mới hôn nguyên sáu tầng không cách nào hoàn toàn luyện hóa nguyên trong rượu ẩn chứa nguyên khí bất quá nàng cũng không thèm để ý bất kể là nhà nàng vẫn là biểu ca nhà cũng không kém điều ấy biểu ca cứu cứu đưa lên hiến tế địa có thể có xem xét đến bảy sao trở lên kỳ tại sao nữ tử để chén rượu xuống nhìn nam tử hỏi nam tử có chút thất vọng lắc đầu một cái vậy sao trở lên kỳ tài nào có tốt như vậy đ i ể m không cần nói đây chỉ là một mới hỗn độn tiểu thế giới coi như là ở chúng ta khởi nguyên đại thế giới vậy sao kỳ tài số lượng cũng không nhiều nói tới chỗ này hãn ngữ khí hơi dừng lại một chút bất quá vậy sao kỳ mới không có sáu sao thiên tài nhưng là gặp mấy cái hãn phụ thân đem hiến tế bia đưa lên ở toàn này thế giới có thể không phải là vì người khác hiến tế độ vật mà là thông qua hiến tế bia ở sàng lọc nhân tài ở khởi nguyên thế giới đem tư chất tu hành chia làm chín sao vừa đến ba sao đều là phổ thông tư chất bốn đến sáu sao chính là tư chất thiên tài bảy sao bị gọi là kỳ tài tám sao tư chất bị gọi là vạn cổ tài năng chín sao tư chất bị gọi là tuyên cổ tài năng về phần vì sao phải ở hỗn độn tiểu thế giới sàng lọc nhân tài đương nhiên là tiểu thế giới nhân tài kiến thức t h i ệ t cận càng dễ dàng bị giao động thu phục không giống ở khởi nguyên thế giới pham l à đạt đến bốn sao tư chất vô chủ nhân tài đều hy vọng bái vào khởi nguyên thần cung tạo hóa thiên cung cùng nguyên thiên cung này tam đại đ ỉ n h cấp thế lực bởi vì bái vào này tam đại đình cấp thế lực sau có thể thu được nhiều hơn tu hành tài nguyên cùng với càng mạnh mẽ truyền t h a vì vậy những thế lực khác mới có thể đem chủ ý đánh vào hỗn độn tiểu thế giới nữ tử ánh mắt sáng lên nói rằng xem r a phương này hỗn độn tiểu thế giới cũng không t ệ lắm lại có thể khai quật ra ba cái sáu sao thiên tài nam tử ngạo nghê nói đó là vùng thế giới nhỏ này chính là ta phụ thân cậu của ngươi tỉ mỉ chọn lựa ra nói tới chỗ này nam tử lấy ra một mặt chiếu tinh kính ta tới xem một chút phía thế giới này có hay không có bảy sao kỳ tài tồn tại đang khi nói chuyện nam tử thúc giục chiếu tinh kính nhất thời chiếu tinh kính tỏa ra vạn ngàn ánh sao trước mắt những này ánh sao đều trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi một hồi lâu sau chiếu tinh kính trên hiện ra một viên đỏ đầm ngôi sao chúc mừng b i ể u ca chúc mừng b i ể u ca nhìn thấy chiếu tinh kính trên đỏ đầm ngôi sao nữ tử không khỏi lộ ra một v ẹ t vẹn kinh ngạc sau đó lập tức chúc bởi vì màu đỏ thấm ngôi sao đại biểu bảy sao kỳ tài ha ha nam tử cười to không nghĩ tới chúng ta hiến ra vận may tốt như vậy lại thật ở phía thế giới này phát hiện một tên bảy sao kỳ tài phải biết ở tại bọn hắn hiến gia tổng cộng cũng vừa ra đời ba tên bảy sao kỳ tài người thứ nhất là bọn họ h ế n gia lão tổ thứ hai đúng là hắn phụ thân cái cuối cùng là tiểu đệ của hắn đáng tiếc hắn này tiểu đệ không lấy gia tộc làm trọng trái lại bái vào nguyên thiên cung phải biết bái vào nguyên tiên h cung rồi cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ bởi vì tiểu đệ rời đi hắn phụ thân chính là tức giận đến suýt chút nữa nôn ra máu ở khởi nguyên thế giới quan trọng nhất chính là tư chất tu hành tu hành tư chất không được coi như ngươi đập ra tư nguyên nhiều hơn nữa cũng rất khó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn mượn chính hắn mà nói hắn nắm giữ năm sao tư chất thiên tài bởi vì đệ đệ rời đi phụ thân cũng gia tăng đối với hắn bồi dưỡng có thể ngay cả như vậy qua nhiều năm như thế hắn cũng mới đạt tới ngôn nguyên tám tầng ở nguyên nhà một đám t u ợ i trẻ hạng người bên trong chỉ có thể tính s u ấ t chúng không cách nào làm được đ ố i tráng nguyên biểu ca ngươi dự định làm sao thu phục cái này b ả y sao kỳ tài thượng quan chân châu ánh mắt lóe lên hỏi biểu mội có thể có đề nghị gì hay tiến dược hỏi thượng quan chân châu trong đầu ý nghĩ cấp tốc lưu truyền sau đó t h ấ p giọng nói ra kế hoạch của nàng sau khi nghe xong tiến dược lông mày không khỏi hơi nhữ lại nói rằng như vậy có phải là quá mức q u a n ức biểu mội có thể đến giúp cứu cứu ta cũng hết sức tình nguyện thượng quan chân châu nói nàng thượng quan gia ở năm trăm nguyên năm trước bị cựu gia diệt sau đó nàng liền sống nhờ ở yến gia tuy rằng cứu cứu yến kỳ sơn đối với nàng không sai nhưng nàng như cũ có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác nàng cũng muốn bày ra giá trị của chính mình đáng tiếc tư chất của nàng có hạn chỉ có bốn sao tương lai có thể trở thành là nguyên sư đã là nàng cực hạn lần này tuy tùng biểu ca đi tới tiểu thế giới lại phát hiện bảy sao kỳ tài nàng không khỏi động tâm tư chỉ cần nàng có thể trợ giúp yến g i a bắt vị kia bảy sao kỳ tài coi như là đối với yến gia có công lớn đương nhiên nàng cũng có tư tâm nếu như bị kia bảy sao kỳ mới có thể bị nàng bắt bí nàng ở y ế n gia cũng có nhiều quyền nói chuyện hơn chương 767, b i ể u ca biểu mội mưu tính thẩm dục chương 767, b i ể u ca biểu mội mưu tính thẩm dục to lớn bên trong cung điện y ế n dược cùng tượng h quan trân châu một phen sau khi thương nghị gọi tới một người người này tên là đồ thăng chính là y ế n gia gia nô tu vi đã đạt đến hôn nguyên c h í n tầng hơn nữa am hiểu ẩn ấp tìm hiểu gặp đại công tử đồ thăng lên đến lập tức không người chào đồ thăng ta ở đây r ồ i phát hiện một đứa tinh kỳ tài nếu như có thể để cho trở thành ta h ế n gia nô tất nhiên có thể lớn mạnh ta h ế n gia tiến dược không nhanh không chấm nói b ộ n công tử giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trước đi tìm hiểu dưới ta muốn kêu bảy sao kỳ tài có tin tức là đồ thăng lập tức nói thuộc hạ lĩnh mệnh sau đó tiến dược đem vị kêu bảy sao kỳ t à i vị trí nói cho đồ thăng sau đối phương liền xoay người rời đi cái này thượng quan c h â n châu mở miệng lần nữa biểu ca không bằng thừa dịp đồ thăng đi tìm hiểu tin tức chúng ta không bằng lại mời chào một ít sáu sao thiên tài làm sao tiến dược gật c ù vẫn là biểu bội nghĩ đến chú đáo ta đây liền kiểm tra dưới nhìn phía thế giới này có bao nhiêu sáu sao thiên tài một bên khác h ô n nội tiên phủ bên trong phi thường náo nhiệt vừa múa vừa hát tất cả mọi người chơi phải vô cùng hài lòng thẩm d ụ g theo dựa vào ghế cầm trên tay chén rượu cười híp mắt nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng cũng có một loại không h ữ n kể cảm giác thỏa mãn lần này hắn mang theo thủy linh nhi rời đi tiên giới mặc dù không có lại đi vạn tượng tiên thành nhưng là ở vạn tượng tiên thành để lại một ít người kế vị dù sao người chủ sự của vạn tượng tiên thành đều là trước đây vì hắn hiệu quả lực người đáng tiếc bọn họ đã theo không kịp thực lực của hắn nâng lên có hắn lưu lại người kế vị đủ khiến vạn tượng tiên thành trở thành tiên giới mờ bá chứ n g i ra hắn ý nghĩ cũng âm thầm r ó t vào hạ giới dù sao lúc trước người nhà của hắn cũng chưa hề hoàn toàn phi thăng t i ê n giới mẫu thân đại ca cùng với mấy cái nhi nữ cũng còn ở lại hạ giới hắn cũng không phải người vô tình vô nghĩa vì vậy hắn cũng lặng yên đưa một vài thứ xuống coi như thế giới k i a hướng đi hủy diệt bọn họ cũng có thể dựa vào hắn đưa xuống đi đồ vật tập thể phi thăng tới t i ê n giới trừ ngoài ra hắn còn giúp hắn người thân chúng cải tạo thân thể cùng linh hồn để cho bọn họ ôm có vô tận t u i h ọ đông nhiên thẩm d ụ n lông mày cao lại bởi vì hắn cảm nhận được một luồng g ò xét cảm giác do xét người của hắn ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh đáng tiếc hỗn độn tiên phủ là địa bàn của hắn cho dù đối phương ẩn nấp thủ đoạn mạnh hơn đều sẽ bị hắn phát hiện hắn không chút biến sắc bắt giữ đối phương ý nghĩ nhưng để hắn thất vọng là đối phương vẹn vẹn dò xét một lần sẽ thu hồi ý nghĩ đại thôi diễn thuật thẩm dục mở ra thôi diễn thì ra là như vậy suy tính qua đi thẩm dục vừa mừng vừa sợ hắn không nghĩ tới vậy mà lại có khởi nguyên thế giới người chạy đến bọn họ thế giới này đến hơn nữa đối phương còn dự định mời chào hắn để hắn trở thành khởi nguyên thế giới yến gia、Giano. thậm chí liền ngay cả đối phương sử dụng loại nào thủ đoạn đều bị hắn giải đến rõ ràng dứt khoát đ ồ n g nhiên thẩm dục trong lòng hơi đ ộ n g nếu không thể trực tiếp thôi diễn khởi nguyên thế giới như vậy là không phải có thể thông qua những này đi tới phía thế giới này người hiểu một ít liên quan tới khởi nguyên thế giới tình huống liền thẩm dục lần thứ hai mở ra thôi diễn bất quá khởi nguyên thế giới dù sao cũng là chư thiên vạn giới khởi n g u ồ n cho dù có đến từ khởi nguyên thế giới sinh linh đảm nhiệm môi giới thôi diễn lên cũng vô cùng khó khăn nửa khác đồng hồ sau thẩm dục tầng tầm p h u n ra một ngụm trụ khí rốt cục thôi diễn hiện ra bất quá h ắ n thôi diễn đi ra cũng không phải hoàn chỉnh thông tin chỉ là bộ phận thông tin đầu tiên khởi nguyên thế giới cũng không phải tất cả mọi người sinh ra đều siêu v i ệ t hôn nguyên cảnh trái lại hôn nguyên cảnh ở khởi nguyên thế giới cũng tính như là nhân vật có tiếng tăm nói như vậy khởi nguyên thế giới mới ra sinh trẻ con liền nắm giữ tiên tôn cấp thực lực đặc đến sau khi trưởng thành trên căn bản đều có thể đột phá đến bất diệt cảnh bởi vậy bất diệt cảnh ở khởi nguyên thế giới chỉ là phổ thông sinh linh đương nhiên ở khởi nguyên thế giới cảnh giới xưng hô cũng bất đồng tiên tôn cảnh là không có cảnh giới dù sao sinh ra là có thể đạt đến thiên tôn cảnh bên trên bất diệt cảnh bị gọi là trường sinh cảnh bởi vì thế giới quy tắc quá mạnh mẽ sinh linh ở khởi nguyên thế giới đã mất đi vô tận tuổi thọ đạt đến trường sinh cảnh là có thể sống một không không nguyên n h ê n nguyên n h ê n là khởi nguyên thế giới thời gian đơn vị một nguyên n h ê n bằng hỗn độn hải một không không n ă m một không không nguyên n h ê n chính là một v ậ n năm trên trường sinh cảnh vì tạo hóa cảnh cũng chính là giới chủ cảnh đạt đến tạo hóa cảnh có thể ở trong người mở ra tiểu thế giới có tiểu thế giới tập bù tuổi thọ tăng lên rất nhiều có thể sống một không không, không nguyên、nhiên. lại nói hôn đ ộ n cảnh thì lại xưng là thuế biến cảnh đặt đến cảnh giới này có thể sống một không không không không nguyên nhiên trên hôn đ ộ n cảnh hôn nguyên cảnh xưng hô tương đồng đặt đến cảnh giới này có thể sống một không vạn nguyên nhiên đặt đến hôn nguyên cảnh bên trong nếu như không có lòng cầu tiếng người là có thể tìm địa bản xưng vương xưng bá bởi vì hôn nguyên cảnh ở khởi nguyên thế giới đã tính như trung cấp cao thủ vượt qua hôn nguyên cảnh cảnh giới bị gọi là nguyên s ư cảnh đặt đến nguyên sứ cảnh coi như bước chân vào đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ có thể đảm nhiệm người đứng đầu một thành mà ở trên nguyên sư cảnh còn có nguyên vương nguyên hoàng nguyên đế nguyên thánh trở cảnh giới ai thẩm dục nhẹ nhàng thở dài một cái nguyên bản hắn mới vừa đạt đến phía thế giới này cực hạ n đang còn muốn phía thế giới này hưởng hưởng thành p h ú c lại không nghĩ rằng nhưng là t o á t ra khởi nguyên thế giới sinh linh hơn nữa những sinh linh này vừa xuất hiện liền nhắm ngay hắn muốn đưa hắn nhét vào đế ra trở thành tay sai cho bọn họ gia nô nhưng ngay lúc đó thẩm dục trong mắt liền n ẻ qua một v ệ n không quang hay là giết chết những này đến từ khởi nguyên thế giới sinh linh hắn là có thể để g à n h đủ khí vận điểm để hệ thống thăng cấp nhưng ngay lúc đó hắn liền sinh ra do dự nếu như giết này còn đến từ khởi nguyên thế giới sinh linh có thể hay không dứt lấy đến ra người trả thù v ạ n một đôi mới dự định trả thù phía thế giới này đây dù sao hỗn độn h ả i thế giới ở trong mắt đối phương cũng chỉ là hơi có giá trị mà thôi hủy diệt cũng là hủy diệt hơi suy tư thẩm dục cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là tương kế tự kế thuận thế đi tới khởi nguyên thế giới dù sao khởi nguyên thế giới hỗn độn cành nhiều giết nhiều một ít là có thể tập hợp đủ hệ thống thăng cấp cần thiết số mệnh rất nhanh thẩm dục hãy thu liễm tâm tình chìm đắm ở trước mắt hưởng lạc bên trong mấy canh giờ sau đem thẩm dục nội t ì n h đánh tra rõ ràng đồ thăng lặng yên rời đi hôn đ ộ i thương hội đại công tử thuộc hạ cầu kiến đi vào tiến dược mở miệng nói đại công tử vị yêu bảy sao kỳ tài hết thẻ thông tin đều ở đây viên nguyên ngọc bên trong đồ thăng hai tay dâng một viên trắng như tuyết ngọc bội tiến dược phất tay một chiêu ngọc bội rơi vào trong tay hắn nhanh chóng kiểm tra sau hắn hài lòng cười nói không hổ là bảy sao kỳ tài à kẻ hẹn mọn này mấy cái nguyên nhân liền đặt đến hôn nguyên chín tầng nếu như mang về chúng ta để đến g i hơi làm b ồ dưỡng Khẳng định không khó định thượng ă n thành nguyên g cấp s đến lúc đó, đầm hiến chúng ta ra lại thêm một người cường lực tay đấm A. Chúc mừng biểu ca, chúc mừng lúc lại lực Chúc chúc ca, ca. thêm h ta một tay t ra A. biểu biểu ư quan trân châu lần nữa nói hỉ tiến dược mỉm cười với gật gù đón lấy liền nhìn đồng hồ m ộ i thao tác rồi biểu ca yên tâm chắc chắn sẽ không cho n g ư ờ i thất vọng thượng quan trân châu một mặt tự tin nói vậy được liền để cho hay bắt đầu diễn đi tiến dược híp mắt nói rằng chương bảy trăm sáu mươi tám cho hay bắt đầu diễn chương bảy trăm sáu mươi tám cho hay bắt đầu diễn năm ngày thoáng một cái đã qua thẩm d ụ sát lục điểm lần thứ hai tăng trưởng đạt đến năm tỷ ra mặt đột nhiên hắn sinh ra một loại đi tới hỗn độn hải du lịch ý nghĩ ý nghĩ này làm đến không hiểu ra sao dường như tâm huyết dâng trào nhưng ngay lúc đó thẩm dục liền m h e o mắt lại ánh mắt bên trong c à n g làn né qua một vệ thản quang hắn vẫn là lựa chọn phối hợp lát mình rời đi hỗn độn thương hội ra bây giờ hỗn độn hải trong hư không bất chi bất giác thẩm dục lại đang hỗn độn trong hư không du đãng ba ngày đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì nghỉ chân xem hướng về phía trước quả nhiên ở một khắc tiếp theo phía trước hư không đột nhiên mất ra một cô gái từ trong rơi xuống nữ tử này tướng mạo tuyển mỹ có một loại h ô n độn hại sinh linh nữ tử không có khí chất nhưng nàng thương thế tựa hồ rất nặng từ không gian vết dạn nứt rất xuống sau liền hôn mê đi sớm xem qua kịch bản thẩm dục tự nhiên biết nữ nhân trước mắt này là ai liền hắn cũng giả ra vẻ kinh ngạc do dự một lát mới lên trước đồng thời hắn cũng mở ra chiến lược dò xét chức năng hiện ra dữ liệu vì 7 6 0 0 ư ơ i sáu không không bạn bảy 0 0 ă m ạ n thực lực đạt đến hôn nguyên bảy tầng đỉnh cao lập tức hắn lại sử dụng động sát trí nhãn phát hiện tu vi của đối phương mới hôn nguyên sáu tầng thẩm dục, dục đưa nàng quân lên liền biến mất ở tại chỗ chỉ chốc lát sau thẩm dục tạm thời mở ra trong tiểu thế giới hắn đã cho thượng quan chân châu tiến hành rồi bước đầu trị liệu thượng quan chân châu cũng thuận thế tỉnh lại công tử là người đã cứu ta phải không thượng quan chân châu nữ mang cảm kích hỏi không tính thẩm d u c lạnh nhật nói ta chỉ là giúp ngươi thoáng chữa thương lấy tu vi của ngươi coi như ta không giúp ngươi chữa thương chính ngươi rất nhanh cũng sẽ tỉnh lại đa tạ công tử ta gọi thượng quan chân châu công tử xưng hô như thế nào thượng quan chân châu hỏi ta gọi thẩm dục hóa ra là thẩm công tử thượng quan chân châu lộ ra một vệ nụ cười bất quá ta có thương tích tại người còn cần chữa thương có thể không xin mời thẩm công tử giúp ta hộ pháp một quãng thời gian có thể thẩm dục phối hợp nói đa tạ thẩm công tử không thắc ký chỉ thấy thượng quan chân châu lấy ra một cái trận bàn tùng liền có một trận phát mạnh mẽ trong nháy mắt thành hình đưa nàng cho bao phủ lại thẩm dục vừa vặn lộ ra một vệ khiếp sợ cùng vẻ tò mò bởi vì thượng quan chân châu h i ể n lộ trận pháp cùng hỗn độn hải trận pháp cũng không giống nhau trong trận pháp thượng quan chân châu khỏe miệng lộ ra một vệ tự đắc mỉm cười sau đó lấy ra một cái thông tấn nguyên bảo có liên lạc đến ý dược biểu ca phía ta bên này tất cả thuận lợi đã cùng thẩm dục bước đầu tiếp xúc lên đón lấy phải ngươi tới phối hợp nguyên bảo bên trong truyền gia thanh âm của ý dược yên tâm đi biểu ngộ ta chẳng mấy chốc sẽ phái người theo đổi giết ngươi hảo để cho các ngươi hoạn nạn thấy chân tình đảo mắt lại là mấy ngày qua Thẩm d cc hai đạo sáng sủa kiếm quăng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất trước mắt xuất hiện ở thẩm dục trước người một chiêu kiếm đâm về mi tâm của hắn một chiêu kiếm đâm về trái tim của hắn thời gian đình trệ hai ánh kiếm để thẩm dục cảm nhận được một kia uy hiếp hắn theo bản năng sử dụng ngôn nguyên cảnh thần thông thời gian đình trệ nhất thời hai anh kiếm dừng lại khi hắn trước người mà đánh vỡ tiểu thế giới đám người kia cũng dường như bị ổn định bình thường giết thẩm dục lấy ra hôn nguyên thần binh nhanh chóng ra tay trước mắt không tới liền đem một đội bảy gái hôn nguyên c ả n h cho cắn giết thành phấn vụ đồng thời còn đưa bọn họ sinh cơ cho toàn bộ tiêu diệt keng chúc mừng ký chủ thu được một vạn s á t lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một vạn s á t lục điểm keng chúc mừng thúc thúc thu được một ngàn vạn khí vật điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một ngàn vạn khí vật điểm gợi ý của hệ thống âm liên tiếp vang lên mười bốn lần mà trong trận pháp thượng văn chân châu miệng nhỏ k h ẽ n h t trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi nguyên bản nàng cùng biểu ca kế m o ạ c h là ở thẩm dục không chống đỡ được đám người kia tập kích lúc nàng từ trong trận pháp đi ra đi cùng với thẩm dục chống đối sau đó thoát thân đặt đến đồng sinh c ậ u tử do đó để hai người cảm tình nhanh chóng thăng hoa nhưng bạn bạn không nghĩ tới thẩm dục lại trực tiếp đem biểu ca an bài người rết đi sạch sành xanh phải biết nghề này trong bảy người chính là có hai cái hôn nguyên tám tầng cùng năm cái hôn nguyên bảy tầng nói thật tuy rằng biết thẩm dục là hôn nguyên chín tầng nhưng bất kể là chỉ có hôn nguyên sáu tầng nàng vẫn là chỉ có hôn nguyên thất trọng biểu ca yến dược đều không có coi thẩm dục ra gì dù sao bọn họ tu luyện thu nạp chính là nguyên khí khởi nguyên thế giới chính là chư thiên vạn giới khởi nguyên nguyên khí chính là thế gian cao cấp nhất năng lượng bởi vậy dù cho những thế giới nhỏ kia sinh linh tu vi cao hơn bọn họ bọn họ cũng sẽ không đưa bọn họ để ở trong mắt thẩm dục mắt liếc chính mình khí vận điểm đã đạt đến bảy mươi b trăm l n h tám vạn thẩm dục rất là chờ mong nếu như cái kia yến dược lại đưa tới cho hắn ba cái hôn nguyên cảnh h ã n khí vận điểm là có thể đạt đến một tỷ nói không chắc là có thể đạt đến hệ thống thăng cấp yêu cầu trong trận pháp thượng quan trân châu nhanh chóng có liên lạc t i ế n dược biểu ca không tốt rồi ngươi phái người tới bị kia thẩm dục toàn bộ giết chết tiến dược ngươi xác định thượng quan trân châu ngàn thật vạn xác thực ta tận mắt nhìn thấy tiến dược thật là đáng chết nếu như tên kia không phải b ả y sao kỳ t à i buộc công tử nhất định phải làm thì hắn thượng quan trân châu kế hoạch còn muốn tiếp tục không tiến dược đương nhiên không phải vậy ta phái tới bảy người chẳng phải là không công hy sinh thượng quan trân châu biểu ca ta không nhiều lời với ngươi ta phải xuất trận đi gặp thẩm dục thẩm á c ra Trân trong trận quan ra, thông tấn. Thượng từ Châu Pháp hổ đi công tử, là ta liên ngươi, tử, ta giết là người những Thẩm đuổi dục nói thương thế của ngươi khôi phục đến như thế nào thưa quan chân châu nói nhiều cảm ơn thẩm công tử quan tâm thương thế của ta đã khôi phục tám phần mười lại quá hai ngày là có thể hoàn toàn khôi phục thẩm dục gật gù tốt lắm chúng ta rời khỏi nơi này trước thẩm công tử nếu không chúng ta vẫn là tách ra đi thưa quan chân châu giả vờ trần trở nói đuổi g i ế t ta người sẽ không cứ thế từ bỏ ta không muốn lại liên lụy ngươi cũng là đuổi theo người r ế t n g ư ơ i n ê n có chút lợi hại thẩm dục g ậ n c ù nếu thượng quan cô nương nói như thế vậy ta liền đi trước một bước tiếng nói vừa dứt thẩm dục trực tiếp lắc mình rời đi thấy cảnh này thượng quan chân châu trực tiếp trận tròn mắt nàng không phải là nghĩ thẩm dục thật sự rời đi kế hoạch của nàng chính là cùng thẩm dục hoạn nạn thấy chân tình hiện tại thẩm dục chạy nàng cùng quỷ hoạn nạn thấy chân tình đi a cũng may thượng quan chân châu khí cái một lúc liền khôi phục bình tĩnh nàng lấy ra một viên hạt trâu nhìn thẩm dục rời đi phương hướng k h o miệng không khỏi né qua một nụ cười gằn thẩm dục ngươi là chạy không thoát b u n cô nương lòng bàn tay t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín đồng thời diễn phim t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín đồng thời diễn phim thẩm dục xem qua hiến dược cùng thượng quan c h â n châu vì hắn chế định kịch bản tuy rằng hắn có thể dựa theo kịch bản hệ thống bài võ đến diễn nhưng nhưng sẽ không để cho bọn họ quá mức dễ dàng thành công vì vậy hắn mới có thể làm bộ cẩn thận rời đi thời gian loáng một cái lại qua mấy ngày s á t lục điểm đạt đến năm sáu tỷ ra mặt tăng trưởng là càng ngày càng chậm bất quá hệ thống thăng cấp sau dùng để đột phá đến cấp độ nguyên sư vẫn là đủ ngay ở thẩm dục thu hồi hệ thống bảng trong n h y mắt loại kia tâm huyết dâng trào cảm giác lại một lần xuất hiện hắn biết đây là yến dược hoặc là thượng quan trần châu vận dụng cái gì thủ đoạn cố ý gây nên tâm huyết của hắn dâng lên liền hắn phối hợp hướng một cái hướng khác mà đi rất nhanh thẩm dục liền đi tới địa điểm chỉ định sau đó làm bộ đang dò xét cái gì đang lúc này cùng nhau cực hạn lưu quang hướng hắn phương hướng bay tới theo s á t lấy đạo kia lưu quang mặt sau cũng xuất hiện bốn đạo lưu quang động sát chi nhãn mở ra nhất thời mặt sau bốn đạo lưu quang thông tin ở trong đầu của hắn xuất hiện ba cái hôn nguyên tám tầng một cái hôn nguyên chín tầng tiếp theo thẩm dục lại mở ra chiến lược dò xét ba cái hôn nguyên tám tầng mạnh nhất chiến lược đều đạt đến chín mươi sáu không không vạn ra mặt cái kêu hôn nguyên chín tầng mạnh nhất chiến lược thì lại đạt đến chín mươi tám không không vạn xem ra coi như là khởi nguyên thế giới sinh linh cũng chưa chắc biết đánh nhau phá cảnh giới giang buộc nguyên bản hắn còn lo lắng khởi nguyên thế giới hôn nguyên chín tầng chiến lược sẽ vượt qua hắn chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn rất nhanh thượng quan trân châu đại biểu lưu quang liền từ bên cạnh hắn sẽ qua đối phương bay đầu nhìn về phía hắn trong mắt l ó e ra một vệ kinh ngạc cùng vẻ vui mừng nhưng ngay lúc đó nàng liền làm bộ không quen biết thẩm d ụ tăng nhanh rời đi nhưng đội theo bốn đạo lưu quang nhưng hóa thành bốn nam tử b ó n g người cũng đem thẩm dục cho bao vây lại thời gian đình trệ thẩm dục quả đoán mở ra thần thông nhất thời bốn người đều bị ổn định sau đó hắn lấy ra hôn nguyên thần binh ra tay phù phù phù ba người thân thể bị hắn trực tiếp cắn giết thành phân vụn sinh cơ cũng bị hắn hoàn toàn tiêu diệt để cho bọn họ không cách nào một lần nữa ngưng tụ thân thể nhưng một người khác cũng đang sự công kích của hắn rơi ở trên người hắn lúc đột nhiên tránh thoát thời gian đình trệ k h ô n g chế đồng thời trên mình dựng lên từng vòng phù văn màu vàng đem thẩm dục công kích hoàn toàn ngăn trở ken chúc mừng ký chủ thu được một v ạ n sát lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một v ạ n sát lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một ngàn bạn khí vật điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một ngàn bạn khí vật điểm k e n hệ thống đạt đến thăng cấp yêu cầu xin hỏi có hay không thăng cấp thăng cấp thẩm dục quả đoán hồi đáp k e n hệ thống mở ra thăng cấp thăng cấp thời gian là ba mươi sáu canh giờ xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi làm một vệ ánh đao hướng thẩm dục bổ tới thẩm dục vung lên hôn nguyên thần minh nữa nhưng trong ánh đao ẩn chứa sức mạnh lại làm cho cánh tay hắn chấn động thân hình lui về phía sau ra mấy bước khi hắn lui về phía sau trong n g a y mắt vị yêu bốn nguyên chín tầm sát chiêu lần thứ hai tới người rất nhanh hai người liền ở trong hư không chiến thành một đ o ạ n mà nguyên bản chạy trốn thượng quan trân châu đã lặng yên bí mật về đến v h ụ cận nhìn thấy thẩm dục triển lộ ra thực lực nàng biết nàng cùng biểu ca lại một lần đánh giá thấp thẩm dục bởi vì giao thủ với thẩm dục chính là biểu ca dưới t r ư ớ n g tứ đại chó săn một trong đổ thang một thân thực lực đã đạt đến hôn nguyên chín tầm đỉnh cao thời gian trôi qua thẩm dục đã bắt đầu chế trụ đổ thang nhìn thấy tình cảnh này thượng quan chân châu đã ngồi không yên liền nàng lựa chọn ra tay đối với đồ thăng tiến hành đánh lén và ảnh nàng đánh lén thất bại còn bị đồ thăng xoay người lại đánh bay quay ngược lại thượng quan chân châu không ngừng thổ huyết khí tức cũng biến thành lễ v ạ i cực kỳ thẩm dục trần c h ờ một chút l ắ t mình đi tới thượng quan chân châu trước người ôm nàng biến mất không còn thăm hơi sau nửa canh giờ một tòa tạm thời mở ra trong tiểu thế giới thẩm dục buông xuống thượng quan chân châu thẩm công tử cảm ơn ngươi ngươi lại đã cứu ta một mạng thượng quan chân châu dùng cảm kích nhất giọng nói nếu như không phải ngươi chạy đến phải dối ta có lẽ có thể giết chết tên kia thẩm dục đ ẩ y mặt tiếc nuối nói thượng quan trân châu sắc mặt hơi ngưng lại dưng dưng muốn khóc xin lỗi thẩm công tử đều tại ta ta thành sự bất túc bại sự hữu dư được rồi ta chỉ là thuận miệng nói một chút cũng không phải thật sự trách ngươi thẩm dục lập tức cán đ ổ i thấy thế, thế thượng quan trân châu nội tâm vui vẻ có thật không thẩm công tử ngươi thật không trách ta trách ngươi hữu dụng thẩm dục tức giận đúng rồi ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại nên đón nhiều như vậy vốn nguyên cảnh truy sát này thượng quan trân châu giả ra do dự dáng vẻ thẩm công tử không phải ta không muốn nói cho ngươi biết chỉ là ta cho ngươi biết sau khi ngươi liền sẽ dính dáng đến phiền t o i lớn bên trong ta đã liên lụy vào thẩm d ụ không nói gì nói xin lỗi thẩm công tử đều tại ta được rồi mau mau nói một chút lai lịch của ngươi đi thẩm d ụ ngắt lời của thượng quan trân châu thẩm công tử nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi ta cùng đổi g i ế t ta người đều không phải phía thế giới này người thượng quan trân châu mặt lộ vẻ t h a n h khẩn thẩm d ụ gật gù thượng quan trân châu tiếp tục nói kỳ thực ta đến từ khởi nguyên thế giới khởi nguyên thế giới thẩm dục ố ý lộ g i vẻ vui mừng thẩm công tử biết thượng quan trân châu hỏi thẩm dục gật cù ta đạt đến hôn nguyên chín tầng sau trong lòng liền sinh ra một luồng rất lớn k h ắ c vọng mơ hồ cảm giác có một nơi ở triệu h o à n ta bây giờ nghe ngươi đề cập khởi nguyên thế giới ta nhất thời hiểu ra triệu hoán địa phương của ta chính là khởi nguyên thế giới xem ra thẩm công tử đã đạt đến hôn nguyên chín tầng đỉnh cao thượng quan trân châu khích lệ nói chỉ có đạt đến hôn nguyên cảnh chín tầng tột cùng sinh linh mới có thể đến đến khởi nguyên thế giới triệu hoán nhanh cùng ta nói nói khởi nguyên thế giới là ra sao địa phương thẩm d ụ không thể chờ đợi được nữa nói t h ư ợ quan trân châu gật cù khởi nguyên thế giới là chư thiên vạn giới khởi nguyên cũng là tất cả thế giới trung cực ở khởi nguyên thế giới đầy dây thế gian mạnh nhất năng lượng nguyên khí n g h e xong thượng quan trân châu g i ả n giải g t h ẩ m dục h i ể u khởi nguyên thế giới lại nhiều hơn mấy phần hắn hơi làm trầm ngâm tiếp tục hỏi thượng quan cô nương ngươi l ạ i như thế nào đi tới chúng ta phía thế giới này ai thượng quan trân châu thở dài nói ta vốn là thượng quan gia tiểu thư sau đó gia tộc trải qua k ỳ biến người trong gia tộc hầu như tử thương hầu như không còn sau đó ta liền sống nhờ để đến yến gia đối với yến gia ta rất cảm kích nhưng bạn bạn không nghĩ tới y ế n gia muốn buộc ta gả cho một cái nguyên sư cường giả làm tiếp ta không muốn k u ấ t phục lén lút thoát đi đến h ế n gia sau đó y ế n gia đại công tử cũng là dẫn người bắt lấy ta ngẫu nhiên ta đi rơi vào thế giới này nói tới chỗ này thượng quan trân châu trên mặt không khỏi hiện ra đau thương vẻ nếu như không phải thẩm công tử liên tiếp hai lần đáp đa cứu ta ta e sợ đã bị biểu ca nắm lấy mang về khởi nguyên thế giới y ế n gia rất lợi hại phải không thẩm dung hỏi thượng quan trân châu đã cù hiến gia là nguyên sư gia tộc hơn nữa còn nắm giữ một tòa thành trì ngươi liên tiếp đánh lùi h ế n gia hai nhóm người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra e sợ lần sau tiến ra sẽ phái tới nguyên sư cường giả đến, đến rồi nói tới chỗ này thượng quan chân châu có chút kích động bắt được thẩm dục tay thẩm công tử ta có lội với n g ư ơ i cho ngươi không duyên cơ trêu chọc tiến ra chúng ta vẫn là liền như vậy chia l i ệ t đi không phải vậy y ế n ra nguyên sư cường giả đến, đến rồi nhất định sẽ liên lụy đến ngươi chương bảy trăm bảy mươi hệ thống thăng lên nguyên sư cấp chương bảy trăm bảy mươi hệ thống thăng lên nguyên sư cấp ngươi nói đúng thẩm dục rất tán thành đặc t h ụ ta đã liên tục cứu hai n g ư ơ i lần thực sự không cần thiết liên lụy đến chuyện này ở trong thượng quan cô nương chúng ta liền như vậy cáo bật đi tiếng nói vừa dứt thẩm dục liền hóa thành lưu quang biến mất không còn thăm hơi thằng đưa thượng quan chân châu cho xem mắt tròn v á n g nội tâm càng là tràn đầy phát điên nay thẩm dục hoàn toàn không theo hệ thống bài võ ra bài ai chẳng lẽ là ta tướng mạo không đủ mỹ khi c h ấ t không đủ xuất chúng vẫn là nói cái tên này yêu thích nam nhân thượng quan chân chủ â m thầm suy nghĩ bất quá nàng lập tức liền phủ nhận thẩm dục yêu thích nam nhân ý nghĩ dù sao cái tên này đầy đủ nắm giữ hơn mười đạo lữ bất quá nàng cảm thấy thẩm dục ánh mắt có chút é m hắn tìm những kia đạo lữ thực lực đều rất yếu đỗ nhiên thượng quan chân châu nghĩ đến một cái khả năng lẽ nào cái tên này yêu thích so với hắn nhỏ yếu rất nhiều nữ nhân dù sao căn cứ nàng giải đến tư liệu ở thẩm dục rất nhiều đạo lữ bên trong sửa là tối cường với giới chủ cảnh còn dư lại liền giới chủ cảnh đều không có đạt đến đáng chết ta nên làm gì kế hoạch này còn có thể thực thi xuống sao thượng quan chân châu trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng nghĩ tới đây nàng có liên lạc biểu ca tiến dược cũng đưa nàng suy đoán nói một lần sau khi nghe xong tiến dược trả lời biểu hội ngươi cả n g h ĩ quá rồi kia thẩm dục căn bản cũng không là yêu thích nhỏ yếu đạo lữ bởi vì hắn tự thân tư chất quá mức ưu tú tốc độ tu luyện quá nhanh đạo lữ của hắn theo không kịp hắn nâng lên tốc độ mà thôi vì vậy ngươi muốn tự tin điểm ta cũng tin tưởng ngươi có thể bắt bí lấy cái kia thẩm d ụ n g thượng quan c h â n châu chính là tên kia căn bản cũng không dựa theo chúng ta kịch bản đến vậy chúng ta nên làm gì tiến dược nói ngươi có thể cùng hắn tiếp tục ngẫu nhiên gặp a thượng quan c h â n châu cao mày nói biểu ca liên tục hai lần ngẫu nhiên gặp còn có thể dùng trùng hợp để giải thích nhưng liên tục ba lần ngẫu nhiên gặp thẩm dục coi như đầu góc có ngu nữa chỉ sợ cũng có thể phản ứng lại ta là cố ý cùng hắn ngẫu nhiên gặp tiến dược hơi trầm ngầm sau đó có chút không nhị được nói đã như vậy vậy cũng chớ làm kế hoạch gì trực tiếp phái người đưa hắn bắt nghe vậy thượng quan c h â n châu nhưng là hoảng hốt biểu ca đây nhất định không được nếu như hắn chỉ nắm giữ sáu sao tư chiết chúng ta còn có thể ép buộc nhưng hắn là bậy sao kỳ tài nếu như không thể bắt bí lấy hắn sau đó hắn đột phá đến nguyên sứ cảnh chưa chắc sẽ chân tâm thay chúng ta y ế n ra làm việc nếu như hắn cố ý làm phá hoại t h ì y ế n gia của chúng ta tổn thất liền lớn hơn vậy cũng không thể kìm được hắn tiến d ư ợ c h ứ u l ệ n h một khi hắn dám làm chuyện ta hay dùng nguyên nô ấn giảm b ả hắn biểu ca người nghĩ qua một vấn đề không có thượng quan c h â n châu quyền tuy rằng ngươi có thể cho hắn đặt xuống nguyên nô ấn nhưng ngươi cũng không thể mỗi phân mỗi giây đều theo dõi hắn hắn lại là bảy sao kỳ tài chắc chắn sẽ không dừng lại với nguyên sư tương lai hắn nhất định đột phá nguyên sư đạt đến nguyên vương cảnh là có thể phá tan nguyên nô ấn còn có nếu như y ế n gia của chúng ta đối địch thế lực biết chúng ta lấy nguyên nô ấn không chế hắn có thể hay không nghĩ biện pháp giúp hắn phá tan nguyên nô ấn ngươi cho rằng cứu cứu không muốn sao mà là không thể mà những thế lực khác cũng có đánh cho nguyên sư dưới nguyên nô ấn nhưng bọn họ có nguyên vương toa c h ấ n hơn nữa cũng đưa cho bọn họ đầy đủ tôn trọng vì vậy ngươi cần phải dựa vào nguyên lỗ ấn k h ô n g chế thẩm dục cuối cùng nhất định sẽ nên đón phản vệ nghe thượng quan trân châu lần này phân tích tiến dược không phải không thừa nhận có đạo lý liên trầm giọng nói vậy chúng ta nên làm gì kế hoạch không phải thất bại sao đông nhiên thượng quan trân châu ánh mắt sáng lên biểu ca ta nghĩ đến một cái biện pháp tiến dược thúc giục nói mau thượng quan trân châu đăm chiều nói ta hoài nghi tia thẩm dục cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm ta vì vậy mới có thể hai lần đều rời đi hơn nữa hắn đã cứu ta hai lần nhưng không có thu được về thực chất lợi ích ta dự định đưa hắn một bộ nguyên sư cấp công pháp cùng với bộ phận nguyên tinh chờ hắn nếm trải ngon ngọt sau tự nhiên muốn đi khởi nguyên thế giới mà hắn đi khởi nguyên thế giới đường tắt duy nhất chính là ta chỉ cần chúng ta có lợi ích liên lụy tiếp xúc nhiều lần ta á t có niềm tin bắt bí lấy hắn tiến dược nhưng có chút lo lắng nói ngươi cho công pháp cùng nguyên tinh cho hắn và một khi hắn đột phá đến nguyên sư liền nắm giữ chính mình đi khởi nguyên thế giới con đường hắn hoàn toàn có thể có nhiều hơn lựa chọn đến lúc đó chúng ta chẳng phải là dỗ trúc vùng vầy đập nước công giá tràng thượng quan trân châu cười nói biểu ca ngươi lo lắng là dư thừa ta sẽ không cho hắn quá nhiều nguyên tinh chỉ là để hắn nếm thử mất ngọn cũng sẽ không để hắn đột phá đến nguyên sư cảnh tiến dược cười nói ha ha là ta lo xa rồi yêu cứ dựa theo biểu bội ý nghĩ đến đây đi thời gian l o á n một cái mấy ngày qua hệ thống rốt c ụ c thăng cấp xong xuôi đạt tới cấp nguyên sư thăng cấp sau hệ thống cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa cũng là có thêm cái nguyên sư cấp nhận thưởng mỗi lần nhận thưởng cần thiết sát lục điểm là một bạn c h ngoài ra lãnh giết bất hủ sinh linh không hề thu được sát lục điểm chỉ có đánh giết giới chủ cùng với giới chủ trở lên sinh linh mới có thể thu được đến sát lục điểm hệ thống thăng cấp sau vòng thứ nhất nhận thưởng bình thường đều có thể mở ra đại tướng đối với lần này thẩm dục rất là chờ mong hệ thống mở ra nguyên sư cấp nhận thưởng mười lần đánh k e n nguyên sư cấp nhận thưởng mở ra k e n chúc mừng ký chủ thu được nguyên sư cấp công pháp thiên nguyên kinh một bộ xin hỏi có hay không lĩnh k e n chúc mừng ký chủ thu được nguyên võ kỹ thiên nguyên quyền một bộ xin hỏi có hay không lĩnh k e n chúc mừng ký chủ thu được hạ phẩm nguyên tình một bạn xin hỏi có hay không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được nguyên sư cấp con dối một cái xin hỏi có hai không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được hạ phẩm nguyên thuật bạo nguyên thuật một môn xin hỏi có hai không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được hạ phẩm nguyên quả một không viên xin hỏi có hai không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được hạ phẩm nguyên minh một cái xin hỏi có hai không lĩnh keng chúc, chúc mừng ký chủ thu được nguyên sư cấp t r ậ bản xin hỏi có hai không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được nguyên sư cấp phủ đệ xin hỏi có hai không lĩnh n g h e xong hệ thống thông báo thẩm dục đối với lần này phi thường hài lòng lựa chọn lĩnh sau đó hệ thống bên trong không gian là hơn một không kiện đổ vật đầu tiên thẩm dục đem thiên nguyên kinh cho lấy ra dung hợp sau đó cảnh giới trực tiếp đạt đến tầng thứ nhất bộ công pháp kia tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng đối ứng nguyên sư một cái cảnh giới nhỏ muốn đem công pháp tăng điểm đến tầng thứ chín đến tiêu hao tám không không bạn sát lục điểm thẩm dục không do dự trực tiếp tăng điểm thiên nguyên kinh trực tiếp đạt đến tầng thứ chín thẩm dục trong đầu cũng sinh ra rất nhiều cảm hộ sau đó tiếp h hợp h ẩ m dục dung hợp nguyên cấp thiên nguyên võ t ê nguyên n quyền, môn này võ kỹ trực t i đ ạ theo đến n ậ p cấp môn thẩm dục lấy ra một con dối đem nó luyện hóa sau khoe miệng hắn hiện ra nụ cười nhạt vì khi con dối lại nắm giữ nguyên sư chín tầng tu vi t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt nguyên sư một tầng t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt nguyên sư một tầng đang không có có nguyên sư cấp chiến lược trước thẩm dục chỉ có thể cùng này đối biểu ca biểu bội lá mặt lá trái phối hợp bọn họ diễn phim nhưng bây giờ hắn nắm giữ một cái nguyên sư chín tầng con dối hắn liền nắm giữ h ế t bàn thực lực dù sao yến gia lão tổ thực lực cũng bất quá mới nguyên sư bảy tầng căn cứ thẩm dục thôi diễn ra thông tin yến gia lão tổ kỳ thực cũng là bảy sao kỳ tài hơn nữa hắn còn khai sáng yến ra thế nhưng ở khai sáng yến ra trước hắn đã từng bị người trọng thương phá hủy căn cơ hầu như không có đột phá đến nguyên vương khả năng hắn mới khai sáng yến ra muốn đời sau của mình thay hắn hoàn thành đạt đến nguyên vương nguyện vọng mà thẩm dục thu được nguyên sư con r ố i nắm giữ nguyên sư chín tầng tu vi coi như yến ra lão tổ có thể vượt cấp mà chiến hắn chiến lực nhiều nhất nguyên sư tám tầng nguyên sư con r ố i muốn chấn áp hắn còn là phi thường dễ dàng thu thập tâm trạng thẩm dục lấy ra cái tiếp theo phần thưởng bạo nguyên thuật trực tiếp hoàn thành dung hợp dung hợp xong xuôi sau hắn liền trực tiếp nắm giữ cái môn này hạ phẩm nguyên thuật nếu như thôi thúc có thể nhường cho chiến lực nâng lên khoảng ba phần ở khởi nguyên thế giới kỹ năng chia làm nguyên võ kỹ cùng nguyên thuật nguyên võ kỹ thì tương đương với thần thuật thần pháp mà nguyên thuật thì lại tương đương với thần thông tiếp theo thẩm dục càng làm một không biên hạ phẩm nguyên quả cho nhận lấy sau đó đạt được tương ứng thư giới thiệu tức này nguyên quả có thể trực tiếp dùng đan cũng có thể dùng để luyện chế đan dược có thể tăng cường nguyên sư tu bi đón lấy hai cái phần thưởng theo thứ tự là hạ phẩm nguyên binh cùng một không không cái hốn nguyên cảnh con dối hạ phẩm nguyên binh chính là nguyên sư sử dụng binh khí đừng cảm thấy hạ phẩm nguyên binh rất lờ họ bê đ ú t nhưng trên thực tế phần lớn phổ thông nguyên sư là không có nguyên binh có thể dùng về phần một không không cái hôn nguyên c ò n dối trong đó đạt đến hôn nguyên chín tầng có một không cái đạt đến hôn nguyên tám tầng có hai không cái đạt đến hôn nguyên thất trọng có ba không cái còn lại mười bốn đều là hôn nguyên sáu tầng nắm giữ đám này c ò n dối đủ để quét ngang hôn độn hại tất cả thế lực lại nói thứ chín kiện phần thưởng chính là nguyên sư cấp trận bản lấy g a luyện hóa sau thẩm dục liền giải đến tòa này trận bản chức năng đệ nhất tú nguyên đệ nhị phòng ngự cái thứ nhất chức năng có thể tụ tập trong không khí nguyên khí nâng lên tu luyện hiệu suất thứ hai phòng ngự chức năng có thể chống lại ba cái trở lên nguyên sư chín tầng không gián đoạn công kích cuối cùng kiện phần thưởng vì nguyên sư phủ đệ tòa phủ đệ này cũng có tụ nguyên tác dụng trừ ngoài ra còn nắm giữ tăng cường nội tính mô phỏng đối chiến trở chức năng nhận lấy tất cả phần thưởng sau thẩm dục ánh mắt rơi vào tu vi lan bên trên nhìn mặt sau dấu cộng khoe miệng hắn hiện ra một vệ n đủ cười nguyên sư công pháp có sắt lục điểm cũng đầy đủ là nên đem tu vi nâng lên đến nguyên sư cảnh lấy ra thời gian nhà lại tập trung vào hỗn độn tinh thạch sung năng hắn liền cất bước tế i n v à o ngồi quanh chân tâm niệm h ơ i động cỡ l á c tu vi lan mặt sau dấu cộng nhất thời s ắ t lục điểm bị trừ đi một không không không k ạ n sau đó hệ thống sức mạnh to lớn giáng lầm mà thẩm dục tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng đột phá một không năm hai không năm ba không năm bất chi bất giác thời gian trong phòng thời gian liền trôi qua hai không không năm thẩm dục chậm rãi mở mắt giữ mắt hướng thời gian nhà nhìn ra ngoài nhất thời cảm thấy toàn bộ hỗn độn hải thế giới ở trong mắt hắn cũng chưa có bí mật không sai hắn đã đột phá đến nguyên sư cảnh một tầng ồ thiên đạo ý chí lại không phải nguyên sư cảnh thẩm dục có chút bất ngờ nguyên bản hắn cho rằng chúa tể phía thế giới này thiên đạo nên siêu việt hôn nguyên cảnh nhưng không nghĩ tới đối phương cũng là hôn nguyên c h í n tầng chẳng trách nó không muốn thả nhân vương thần thú vương cùng với hung thú vương rời đi đã không có này ba cái c h â u ngựa chẳng phải là nó phải nhiều bận tâm gấp ba chuyện tình bất quá thiên đạo ý chí tu vi mặc dù mới hôn nguyên trí tầng nhưng hắn nhưng có thủ đoạn sử dụng xuất siêu cảng hôn nguyên cảnh thực lực bất quá nhưng không phải chân chính đối thủ của nguyên sư sau đó thẩm dục ánh mắt đảo qua ba phương hướng tam đại hôn nguyên cảnh ở trong mắt hắn cũng không có bí mật thậm chí hắn đều không cần sử dụng hệ thống chiến lược rõ ỏ xét hắn đều có thể phán đoán ra nhân vương ba người cụ thể chiến lược đ ề u ở chín nghìn không không bạn trở lên không có đạt đến hôn nguyên cảnh cực hạ n mạnh nhất nhân vương cũng là chín mươi tám n h ì n không bạn thần thú vương đấu với hung thú vương lực tương đương ở chín mươi bảy n h ì n không t r ư n g bạn trừ ngoài ra thẩm dục còn phát hiện đến từ khởi nguyên thế giới biểu ca đối phương cũng dẫn người ở hôn đôn hải thu phục phát hiện sáu sao tư chất sinh linh v ậ phân biểu nội thượng quan trân châu lại đang hướng hôn đôn thương hội tổng bộ mà đến dựa theo nàng tốc độ bây giờ chẳng mấy chốc sẽ đến nhất thời trong mắt thẩm dục lóe lên một v ẻ sắc cơ đi thẩm dục tung nguyên sư con dối tiếp theo nguyên sư con dối biến mất không còn t ă m hơi xuất hiện lần nữa đã đi tới thượng quan chân châu phía sau đang ở phi hành thượng quan chân châu sinh ra một loại đại họa lâm đầu cảm giác sau một khắc phụ nguyên sư con dối vẹn vẹn nhấn một ngón tay liền đem thượng quan chân châu làm trận c h é m giết đối phương tuy rằng là cô gái đẹp có thể thẩm dục sẽ không hạ thủ lưu tỉnh dù sao đối phương có thể là hướng về phía tính toán nô dịch hắn mà đến bởi vậy nàng đã có lấy chết chi đạo keng chúc mừng ký chủ thu được một vạn s á t lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không không không v ạ n k h í vật điểm. n g u y ê n sư c o n g ố i sau k h i g i ế t c h ế t t h ư ợ n g q u a n c h â n g không h u lấy n à n g n g u y ê n g không không không không h ô n g k h n g không không không không không không không không không không không h ô n g h ô n g không i h ô n g không không k n g k h n g k h n g k h n g k h n g k h n g k h n g không h ô n g không không không k h ô n c không không không không không không không không không không không không không h ô n g không k h n g k h ô n m không không không không không n h ô h ô n h ô n g h ô n g k n g k h n g k h n g không không k h ô h ô n n g k h không k h ô n không k n g n g không k h ô n nguyên sư con dối mang theo chiến lợi phẩm trở về thẩm dục trực tiếp biến mất nguyên giới trên dấu ấn từng cái kiểm tra món đồ bên trong giá trị cao nhất chính là yến dược nguyên giới bên trong có tới ba vạn nhiều hạ phẩm nguyên tinh trừ ngoài ra còn có mấy cái hôn nguyên thần minh còn dư lại nhưng là mấy bình đan dược về phần công pháp nguyên vô kỹ cùng với nguyên thuật là như thế đều không có dù sao yến dược cách nguyên sư cảnh còn cách một đoạn coi như truyền thụ cho hắn nguyên sư cấp công pháp nguyên vô kỹ cùng với nguyên thuật cũng không học được một khi gặp phải bất ngờ còn có thể để cho yến ra công pháp nguyên vô kỹ cùng với nguyên thuật tiết ra ngoài ngược lại là thượng quan c h â n châu nguyên giới bên trong có một bộ không trọn vẹn nguyên sư công pháp có thể tu luyện tới nguyên sư hai tầng đây là nàng thượng quan gia công pháp về phần mấy cái tùy tùng nguyên giới bên trong ngoại trừ hôn nguyên thần bình ở ngoài liền chỉ có một ít hôn nguyên cảnh sử dụng đang ứ n dược cùng với mấy trăm viên hạ phẩm nguyên tinh kiểm kê xong chiến lợi phẩm sau thẩm dục cho trong cấm địa con dối chúng hạ lệnh để cho bọn họ đỉnh chỉ săn giết bất diệt cảnh sinh linh ngược lại săn giết giới chủ cảnh sinh linh dù sao con mũi nhỏ nữa cũng là thịt đang đi tới khởi nguyên thế giới trước hắn nhiều lắm tích góp một ít sắt lục điểm miễn cho đi tới khởi nguyên thế giới không cách nào thu được s á t lục điểm chính là không biết hắn làm thịt này đối biểu ca biểu muội có thể hay không đưa tới yến gia nguyên sư cấp cường giả yến gia thuộc về mình nguyên sư cấp cường giả chỉ có hai cái một là khai sáng yến gia lao tổ nắm giữ nguyên sư thất trọng tu vi mặt khác cái nhưng là yến gia bây giờ gia chủ nắm giữ nguyên sư hai tầng tu vi đồng thời yến gia còn chiêu mộ ba cái nguyên sư nhưng mạnh nhất cũng là nguyên sư ba tầng còn lại hai cái còn chỉ có nguyên sư một tầng mà thẩm dục con dối nắm giữ nguyên sư chín tầm thực lực liền tính cho hiến gia nguyên sư cùng đi tìm hắn để gây sự hắn cũng không sợ chút nào